Ấn. Đại biểu con số theo thứ tự là 056438, đây là dọc tọa độ. Xoạn. Lần thứ ba tiện tay chảo một cái, sáu cái như thế đoạn gen, đại biểu 00000, đây là cao độ tọa độ, nói rõ đối phương hiện tại không có trên không trùng cùng dưới mặt đất, mà là tại mặt đất. Như vậy, vị trí xác định, đây chính là Trần Phong lúc trước sử dụng năng lực, năng lực này, bị hắn xưng là may mắn quần sáng khóa chặt, chỉ cần ba may mắn điểm trị. Bất kỳ người nào không thể nào che giấu. Tìm tới ngươi. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Các ngươi hai cái. Trần Phong liên hệ hai cái ảnh chiến sĩ, kẻ địch tại các ngươi 6 giờ phương hướng, thẳng tắp khoảng cách 213 m Vâng. Hai cái ảnh chiến sĩ trước mắt sáng ời. Ông. Bọn hắn thân ảnh lạng yên mà qua. Lúc này, thân uy quanh thân năng lượng, đã không nhiều. Mà lúc này, băng phong tuyệt địa nơi nào đó. Một nhóm 10 người đang gắt gao nhìn chầm chằm Trần Phong mấy người. nhanh Tiểu cô nương kia năng lượng sắp hao hết, chỉ cần hắn không cách nào duy trì, còn lại những người này, đoán chừng không bao lâu liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó. Hắc hắc! Tiểu cửu, tiểu thập, che dấu khí tức nhất định phải làm tốt. Yên tâm! Tiểu cửu cười lạnh, liền xem như cấp dê gen chiến sĩ cũng không có khả năng phát hiện chúng ta. Ừm! Những người còn lại khẽ gật đầu. Đoàn bọn hắn đội mỗi người đều có được năng lực đặc thù. Tiểu cửu, tiểu thập, có được siêu cường gen cùng cảm ứng che giấu Bọn hắn đặc thủ tổ hợp gen đem che giấu năng lực gần như phát huy tới cực hạn lao đại phụ trách khống chế toàn cục còn lại 7 người thuần một sắc khí tượng công kích 7 người đủ loại khí tượng năng lực tổ hợp đủ loại độc tố ăn mòn chờ hiệu quả đặc biệt 7 người liên hợp đủ để thực hiện phần lớn thiên hai đây chính là bọn họ đoàn đội thực lực vô cùng kinh khủng về phân phòng ngự căn bản không cần bọn hắn khí tượng phạm vì công kích cực kỳ khủng bố thường thường còn không có tới gần bọn hắn liền đã chết Căn bản không có khả năng bắt được bọn hắn. Ha ha. Chỉ những món ăn này gà cũng muốn thông qua ở đây. Buồn cười. Mấy người khe khẽ bàn luận. Nhưng mà nói cho cùng, hạ nghiên cái kia nữ nhân điên đến cùng muốn làm gì. Bồi dưỡng được loại này tên đáng sợ đi ra, có đôi khi ta đều cảm thấy đến hoảng. Quan tâm nàng làm cái gì, chúng ta làm nhiệm vụ dẫn ban thưởng chính là. Tiểu cửu cười lạnh một tiếng, nếu như hắn không chế tạo ra thứ này đi ra, tổ chức sẽ tuyên bố ban thưởng như thế phong phú nhiệm vụ. cũng thế Đám người nhìn không được cười lên. Chơi sắp xuống, có người cao chịu lấy, bọn hắn sợ cái gì? Ha ha, nhiệm vụ lần này ban thưởng. Mấy người hưng phấn thảo luận. Về phần Trần Phong. Ơn. Bọn hắn nhìn lướt qua. Trần Phong đám người còn tại khổ ép tại chố gợm trống. Về phần cái kia hai cái đuổi giết bọn hắn gà mờ. sớm cũng không biết bị quăng đi nơi nào, đối phương đồng dạng che giấu, nếu như muốn tìm bọn hắn, khả năng sẽ còn bại lộ chính mình. Dù sao bọn hắn cũng căn bản không có khả năng tìm tới. Tiểu cửu cười lạnh một tiếng. Nhưng mà... Ngay lúc này, hắn đồng nhiên cảm giác ngực đau xót. Người... Tiểu cửu mi mắt đột nhiên trợ to, không dám tin nhìn xem trước người mình. Một hình bóng chiến sĩ xuất hiện, lạng yên không tiếng động mang đi chính mình. Cái kêu mang theo tê liệt hiệu quả dao găm, khiến cho hắn ngay cả cuối cùng nhất một câu đều không nói ra liền ngã xuống. Ai... Mấy người còn lại cảnh giác không đúng. Nhưng mà... Có được khí tượng công kích loại này siêu viễn cử ly phạm vi cực lớn công kích, cũng liền mang ý nghĩa phòng ngự của bọn hắn năng lực gần như là không, khi bọn hắn bị ảnh chiến sĩ tới gần. Phúc! Phúc! Kiêu máu lấp lẻ! Cái này căn bản là một trường dễ chóc. Người thế nào khả năng? Tiểu thập không dám tin nhìn xem hai người kia, hắn đến chết đều không rõ ràng, chính mình cùng tiểu cửu cái kia có thể xưng vô địch che giấu, thế nào có thể sẽ bị phát hiện? Thế nào có thể sẽ bị tìm tới? Người! Phù phù. Ảnh chiến sĩ lạnh lùng rút ra dao găm. Chiến đấu kết thúc. Bầu trời. Cái kia kinh khủng mưa rào tầm tã tại nháy mắt dừng lại. Kết thúc. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Người cái tên này. Vương Thuần Kinh ngạc thán phục nhìn xem Trần Phong. Hán biết Trần Phong sức chiến đấu kinh người, nhưng là mình có thần ý hề, có được bẩm sinh ưu thế, không nghĩ tới lần này, thần ý đều không có tìm được kẻ địch, thế mà bị Trần Phong nhẹ nhõm tìm tới. cái tên này Đến cùng có bao nhiêu ác chủ bài Ta đều có chút ghen ghét người Vương thuần thở dài Xéo đi Trần Phong tức giận nói ra Cái này có khả năng mở hậu cung người Mới là khiến cho người đấu kỵ A Có thần ý 2 tỷ muội Thế mà còn không vừa lòng sao Mà lúc này Hai cái ảnh chiến sĩ trở về Cũng mang về tin tức kinh người Tổ chức Nhiệm vụ Hạ nghiên Đây là bọn hắn nghe được Trần Phong nghe vậy Thấy sau sống lưng phát lệnh Đối phương lại có thể là theo gen công hội cùng gen chế tác hiệp hội như thế hình thức. Cũng là nhiệm vụ ban thưởng hình thức. Cũng là cường giả tiếp nhận nhiệm vụ hình thức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này tổ chức thần bí khổng lồ. Cùng với, dù cho loại này tự do phương thức, bọn hắn trước đó cũng không có nghe được bất luận cái gì cái tổ chức này tài liệu tương quan, thậm chí ngay cả đối phương tổ chức tên cũng không biết. Này không khỏi quá mức đáng sợ. Cái tổ chức này lực ngưng tụ cùng thực lực. Có lẽ so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Phía sau, muốn càng chú ý. Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng. Vương Thuần mấy người cũng là khẽ gật đầu. Nếu thật là nhiệm vụ treo giải thưởng hình thức, như vậy, phía sau kẻ địch chỉ sợ sẽ càng mạnh. Nếu như là đối kháng chính diện, bọn hắn căn bản không sợ. Nơi này hạn mức cao nhất là cấp E đỉnh cao, vô luận là ảnh chiến sĩ vẫn là thần uy cũng là tồn tại cường đại nhất. Sợ là sợ những cái kiêu ngổng ngang ghen năng lực, mà thành viên của cái tổ chức này Tựa hồ sâu âm con đường này. Chương 189, lớn lối như thế. Trong gió lạnh, Ghen tiểu đội tại chật vật tiến lên. Đô nhiên, Trần Phong ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Vương Tuần nghi hoặc. Như thế không được. Trần Phong lắc đầu. Cái này tổ chức thần bí quá mức quỷ dị, cũng là thiên hình vạn trạng đặc thù Ghen năng lực, khó lòng phòng bị, nếu như vậy xuống, bọn hắn sẽ bị đối phương tươi xấu ngược chết. Mà trọng yếu nhất chính là thời gian. Khoảng cách thai ngén người xuất hiện thời gian, đã không nhiều lắm. Nếu như đối phương, phái ra một cái kéo dài thời gian cái kia chủng loại hình ghen chiến sĩ, bọn hắn là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên, không thể tiếp tục như vậy. Ngồi chờ chết, chỉ có một con đường chết. Nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Trần Phong suy nghĩ như điện. Xoạn. Tư duy điên cuồng vật chuyển. Trần Phong rõ ràng, nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp khả thi. Ảnh chiến sĩ. Không được. Bọn hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối phương căn bản không theo thông thường ra tay, cho nên ảnh chiến sĩ am hiểu nhất chiến đấu, ngược lại không cách nào phát huy ra. Thần uy tỉ muội Như thế. Thật là làm sao đây? Trần Phong vắt hết dịch xưa cũng không nghĩ tới biện pháp gì. Loại này đặc thù ghen năng lực, đối bình thường chiến đấu, quả thực là một trận phá hư. Trần Phong đống nhiên nghĩ đến điều gì sao? Thần kinh kích thích lợi hại sao? Lợi hại. Khí tượng công kích lợi hại sao? Lợi hại. Thế nhưng là, loại này đặc thủ phương thức công kích, bởi vì quá tranh lệch, bởi vì quá cực đoan, cho nên bản thân sức chiến đấu đều vô cùng suy yếu, nếu như vậy. Bọn hắn sợ nhất, lại là cận chiến. Liên là ảnh chiến sĩ dạng này người, chỉ cần tìm được bọn hắn. Mà này, hết lần này tới lần khác là Trần Phong am hiểu. May mắn cuồng sáng khóa chặt, chỉ cần muốn ba may mắn điểm trị. Bất quá. Như thế nào xác định kẻ địch xuất hiện? Trần Phong trầm âm. May mắn quần sáng khóa chặt tùy ý có khả năng định vị, thế nhưng đầu tiên, ngươi phải có một mục tiêu. Ngay cả kẻ địch có chưa từng xuất hiện cũng không biết, ngươi như thế nào khóa chặt. Khóa chặt. Ấn. Trần Phong lâm vào chầm tư. May mắn quần sáng không gì làm không được, cái này khóa chặt, là hắn mở ra tới cái thứ nhất diễn sinh năng lực. Cái kia may mắn quần sáng phải chăng có thể mở ra năng lực khác. Thì như. Phát hiện kẻ địch. Trần Phong trong óc suy nghĩ như điện. Có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản May mắn còn sáng, là dùng trần phong ý chí vì chuyện gì? Thì như, trần phong ý chí hình dáng biểu thị, ta cần một cái băng thuộc tính đao gió. Như vậy, tiêu hao may mắn điểm trị kết quả, nhất định sẽ xuất hiện băng thuộc tính đao gió. Hắn mặc khác thuộc tính, sẽ không xuất hiện. Nếu như tuyệt không có khả năng xuất hiện, như vậy may mắn điểm trị liền sẽ không tiêu hao Liền như thế đơn giản. Như vậy, nếu như trần phong ý chí hình dáng biểu thị, nếu như chung quanh xuất hiện đối với hắn có uy hiếp kẻ định, liền dẫn đến một loại nào đó chuyện, có thể hay không hình thành một loại để phòng hiệu quả. Nghĩ đến liền làm. Thử một chút. Chân Phong tâm trạng lưu chuyển. Số chiều thế giới. Chân Phong thả ở hàng loạt sống động đoạn gen. Những gen này đoạn ngắn ngày bình thường tại thế giới tinh thần bốn phía chạy tán loạn, chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể dùng được bọn hắn, tỉ như may mắn quần sáng quá chặt. Chân Phong dùng để kỹ thuật số hóa đoạn gen, liền là bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, những gen này đoạn ngắn đã vô cùng ổn định. Sẽ không phát sinh biến dị, dù sao tại số chiều thế giới bên trong, coi như phát sinh biến dị cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế nhưng nếu như tiêu hao may mắn điểm trị, vẫn là có thể để chúng nó cương ép biến dị. Mặc dù làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Mà lần này, Trần Phong nếm thử năng lực, vẫn như cũ theo chân chúng nó có quan hệ. Thì như, Trần Phong ý chí rõ ràng, nếu như xung quanh ba cây số, xuất hiện đối với hắn có uy hiếp kẻ địch, liền để bên trong một cái đoạn gen. Vừa lúc lúc này biến dị Đem chuyện không có khả năng xác xuất hóa Như vậy Chỉ cần kẻ địch xuất hiện Trần Phong trong cơ thể ghen Liền sẽ phát sinh biến dị loại này siêu xác suất nhỏ sự kiện Dù cho một phần ức Chỉ cần là xác suất Đối Trần Phong tới nói Liền không là vấn đề Mà cường đại nhất là Nếu như kẻ địch chưa từng xuất hiện Trần Phong đoạn gen liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng Thậm chí ngay cả may mắn điểm trị cũng sẽ không tiêu hao Cái này cũng liền mang ý nghĩa Trần Phong có khả năng vĩnh cửu mở ra. Thậm chí. Có khả năng tùy ý định nghĩa đủ loại phạm vi. Thì như. Xung quanh 100 cây số. Thậm chí. Tùy ý định nghĩa đủ loại kẻ địch. Thì như. Người nào đó. Sẽ là thế này phải không? Trần Phong rất chờ mong. Xoạn. May mắn quần sáng khởi động. Quả thật không có bất kỳ cái gì tiêu hao Đi. Trần Phong dẫn đầu đội ngũ tiến lên. Một phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. Ba. Số chiều thế giới một cái nào đó ghen bỗng nhiên biến dị, may mắn điểm trị tiêu hao một điểm. Đến rồi. Trần Phong trước mắt sáng ngời. Bất quá, bởi vì lần đầu đếm thử may mắn quần sáng để phong năng lực, Trần Phong cũng không xác định có hay không chuẩn xác, lập tức mở ra may mắn quần sáng khóa chặt, khóa chặt mục tiêu. Soạn. Tiêu hao 3 may mắn điểm trị, mục tiêu xác định tọa độ. Thành công. Trần Phong mừng như điên, tọa độ xác nhận kẻ địch thật tồn tại. Quá tốt rồi. Trần Phong xúc động Chờ chút. Nếu là như vậy, như vậy may mắn quần sáng khóa chặt, như thế vô cùng cường đại. Chỉ cần xác định nào đó người thân phận, Trần Phong thậm chí có khả năng toàn cầu phạm vi khóa chặt. Đem chọn cái hành tinh tọa độ hóa, sau đó tùy tiện tìm ra đối phương. Thử một chút. Xoạn. Số chiều thế giới xây dựng. Trần Phong dùng cả cái hành tinh trung tâm vì nguyên điểm, xây dựng 3 chiều tọa độ. Như vậy, chỉ cần vận khí ta đủ tốt, liền có thể tìm tới hầu lượng vị trí. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Soạt. Tùy y bắt lấy 3 lần. Vô số đoạn gen đại biểu con số xuất hiện, Trần Phong cũng liền đạt được một cái chính xác tọa độ giá trị, hầu lượng vị trí thình lình đang ở tinh thành. Quả nhiên. Trần Phong tâm trạng rung động. Thật có khả năng. Hắn lần thứ nhất biết, Nguyên Lai may mắn quần sáng diễn sinh năng lực, vô luận là để phòng vẫn là khóa chặt đều bá đạo như vậy, cái gì cho tới không thèm nói đạo lý tình trạng. Nguyên Lai, đây mới là may mắn quần sáng bản chất. Đem không cách nào làm được sự tình sát xuất hóa, như vậy hết thẻ cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Thật mạnh. Trần Phong tâm trạng chấn động mạnh. hắn biết, cho tới nay, hắn còn đánh giá thấp may mắn quần sáng uy lực. Nếu là như vậy. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười, nhiệm vụ lần này liền thú vị. Các người tới. Trần Phong khiến cho chô có ảnh chiến sĩ tập hợp. Phương diện an toàn, vốn là vương thuần cùng ảnh chiến sĩ những gen này công hội phụ trách, Trần Phong không có quyền ra lệnh bọn hắn Nhưng là bởi vì Trần Phong chỗ hiện ra lực lượng, tất cả mọi người đã thân phục Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi là một tổ. Trần Phong chỉ ba người, các ngươi đi phía trước ba cây số phạm vi tuần tra. Ba người các ngươi, tổ hai. Bên trái, ba người các ngươi, ba tổ. Bên phải, Trần Phong đem chín cái ảnh chiến sĩ toàn bộ phái đi ra. Ngươi làm gì? Vương Thuần vẽ mặt nghiêm túc. Những cái bóng này chiến sĩ cũng là cấp e đỉnh cao siêu cường gen chiến sĩ. Coi như một số thời khắc bị khắc chế, y nguyên có thể phát huy ra siêu cường sức chiến đấu, để bọn hắn rời đi. Yên tâm. Trần Phong cười cười, chỉ là để bọn hắn phát huy năng khiếu mà thôi. Vương Thuần không hiểu ra sao. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Bị động phòng thủ. Hiển nhiên không phải là phong cách của hắn. Những cái bóng này chiến sĩ am hiểu nhất là cái gì? Giết chóc. Vừa rồi mấy lần chiến đấu, đã phát huy ra bọn hắn tốt nhất thực lực. Siêu cao tính cơ động Siêu cường sức chiến đấu Siêu cường ẩn nắp tính Đây mới là bọn hắn chân chính ưu thế Phong thủ Sẽ chỉ càng ngày càng bị động Cố định phạm vi bên trong Các ngươi phụ trách tuần tra Trần phong lệnh lùng nói Ta sẽ cho các ngươi tòa độ Gửi đi cho khoảng cách gần nhất người Ba người các ngươi một tổ Đi qua tiêu diệt bọn hắn chính là Xoạn Đám người mi mắt đột nhiên trận to Đây là Vương thuần cũng là hít vào một ngụm khí lệnh Bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng Chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Phong lại muốn chủ động xuất kích. Không sai. Chủ động xuất kích. Ở cái này mối nguy tứ phía băng phong tuyệt địa. Người cái tên này. Vương Thuần cười khổ. Nếu như không phải cùng ngươi đã sớm nhận biết, ta còn tưởng rằng ngươi là nằm vùng đây. Cái kia có làm hay không? Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Làm. Vương Thuần cắn răng. Tê dại, Trần Phong cũng dám. Chính mình sợ cái gì? hắn theo Trần Phong nhận biết một quang thời gian. Mặc dù đối Trần Phong thực lực chân chính không hiểu rõ, thế nhưng hắn rõ ràng biết một sự kiện, Trần Phong tuyệt không làm chuyện không có năng chắc. Dù cho. Điên quầng như vậy sự tình. Như vậy. trò chơi bắt đầu đi. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ai nói hắn nhất định phải phòng thủ. Thật có lỗi. Từ giờ trở đi, ta mới là sát thủ. Dùng Trần Phong làm trung tâm, một cái giết chóc vòng lạng yên khởi động. Tại Trần Phong may mắn cuồng sáng để phòng cùng tòa định phụ trợ dưới, một trận giết chóc Xoạn. Số chiều thế giới gen biến dị. Trần Phong ánh mắt lưu chuyển, lập tức khóa chặt mục tiêu vị trí. Một tổ, các ngươi 6 giờ phương hướng 300 m Tổ 2, các ngươi 9 giờ phương hướng 500 m Ba tổ, các ngươi 4 giờ phương hướng tháng 9 550 m Xoạn. Xoạn. May mắn quần sáng khóa chặt mở ra, hết thể kẻ địch không thể nào che giấu. Phát hiện mục tiêu. Định vị mục tiêu. Chém giết mục tiêu. Trần Phong bọn hắn cách cách mục tiêu địa điểm càng gần. Địch càng nhiều người, thế nhưng tại Trần Phong chỉ huy điên cuồng dết chóc, chỉ có vô số cố thi thể lạnh băng. Một cái. Hai cái. Ba cái. Không người còn sống. Băng phong tuyệt địa, hoàn toàn tích mịch. Vốn là trở ngại tầng tầng con đường, cứ thế mà bị dết ra một đường máu. Niệm nó. Vương Thuần Dung động nhìn xem một màn này. Điên rồi. Điên thật rồi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Trần Phong chấp hành loại nguy cơ này tầng tầng nhiệm vụ, thế mà cũng tiêu ngạo thô bạo như thế. Quét ngang toàn bộ băng phong tuyệt địa, dết chóc toàn trường. Cái tên này, quả nhiên không phải người bình thường. chương 190, điểm cuối cùng. Băng phong tuyệt địa. Một nơi nào đó mở ra tới trong động băng. Hạ nghiên vẻ mặt nghiêm túc, đang tiến hành cuối cùng nhất chuẩn bị. Hắn rõ ràng, một khi thai ngén người thức tỉnh, nhất định có thể mở ra mới tương lai. Nhất định có thể. Chỉ là, nàng xem thấy màn sáng bên trong lấp lóe mấy cái điểm đỏ. Trân phong. Hạ Nghiên sờ lên chính mình còn không linh hoạt lắm cánh tay, trong mắt lóe lên hận ý, này đáng chết chế tác sư, lại tới phá hư kế hoạch của mình sao? Chỉ là một cái chế tác sư còn không có diệt trừ. Hạ Nghiên ngữ khí lạnh lẽo. Nhiệm vụ đã bị thi hành 20 lần, thế nhưng bên cạnh một tên tráng hán có chút xấu hổ. Bọn hắn tổ chức cấp E số người cũng không nhiều, trước đó những người kia xem như cấp E tinh anh, nhưng là căn bản không nghĩ tới, đối phương sẽ hung tàn đến loại tình trạng này. Tới một cái, giết một cái. Tới hai cái, dệt một đôi. Thậm chí ngươi còn không tìm được bọn hắn, liền bị giết sạch. Điều này sao đánh? Bây giờ căn bản không ai dám nhận nhiệm vụ. Nếu không, đem cấp é e đỉnh cao hạn chế hủy bỏ. Hắn thận trọng nói ra. Tuyệt không có khả năng. Hạ nghiên lạnh lạnh nhìn xem hắn, sắc ý nghiêm nghị. Cái kia người nhất thời không dám mở miệng. Hừ. Hạ nghiên chầm chầm hắn sau lưng run lên, lúc này mới chuyển di ánh mắt. Giải trừ hạn chế. Thế nào khả năng? Hắn hiện tại làm hết thảy, cũng là vì thai ngén người. Hạn chế cấp E đỉnh cao, không chỉ là vì thai ngén người phát triển, càng quan trọng hơn, là vì che giấu ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội siêu cường giả công kích. Nếu như không có bất luận cái gì hạn chế, ở đây bị những cường giả kia khóa chặt. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn quyết không thể mạo hiểm. Nếu như tổ chức nhiều tín nhiệm ta một chút. Hạ nghiên siết chặt nắm đấm. Ám năng quái vật kế hoạch đã phát triển đến thời kỳ cuối. Bởi vì tịnh hóa giả cùng người giám sát tồn tại, phát triển nhận ảnh hưởng cực lớn, vô cùng có khả năng tại mấy năm này bị thủ tiêu. Đây là hắn cuối cùng nhất đánh cực, ám năng quái vật biến chủng, thai ngãn người. 3 năm tâm huyết, ngay tại hôm nay. Chỉ cần nó sinh ra, chúng ta liền thắng. ý thì trái tim đen đu ám E.N. V.N. Hạ nghiên tự lầm bẩm Trân Phong. Tuyệt không thể khiến cho hắn phá hư kế hoạch. Khiến cho hắn ra tay đi. Hạ miệng Soạn. Người kia toàn thân run lên, ngài là nói. Tên kia. Bên trên một cái hạng mục kế hoạch mục tiêu. Hắn quá nguy hiểm. Người kia sắc mặt khó coi, nếu như mất khống chế. Ta biết. Hạ nghiên ánh mắt tham thảm. Hắn chẳng lẽ không biết hắn nguy hiểm cơ nào sao. Thế nhưng là khiến cho hắn ra tay, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thế nhưng là lúc này, hắn đã không có lựa chọn. Một cái chân phong, liền đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Chân phong. Nàng xem thấy màn sáng bên trên điểm đỏ sắc ý nghiêm nghị. Mà lúc này, tại Băng Phong Tuyệt Địa gì ạ? Một bóng người bước vào nơi đây, ánh mắt bình thản. Tính toán thời gian, nên không sai biệt lắm. Lênh lạnh thanh âm tại Thiên Địa Quân Quẩn. Soạt. Đạo thân ảnh kia lần nữa biến mất, lưu lại một vòng hương thơm. Băng Phong Tuyệt Địa. Trần Phong bọn hắn tiến lên con đường đông nhiên trở nên thông thuận, đang bị liên sát mười mấy đợt sau khi, những người kia không dám xuất hiện nữa, giống như có lẽ đã e ngại. 10 dặm, 20 dặm. Không có bất kỳ cái gì kẻ địch xuất hiện, bọn hắn khoảng cách điểm cuối cùng càng ngày càng gần. Vương Thuần sắc mặt nghiêm túc, càng thêm nghiêm túc. Thân ý gì Hắn thấp giọng nói. Hiểu rõ. Thân ý điểm một chút cái đầu nhỏ. Càng là an nhàn, càng là nguy hiểm. Đối với cái này tổ chức thân bí, bọn hắn phải ghi giữ 10 vạn phần đề phòng. Đồng nhiên, chân Phong tâm trạng khẽ động. May mắn cuồng sáng đề phòng lần nữa có hiệu lực, kẻ địch xuất hiện, phương vị khóa chặt, truy sát. Một tổ Các ngươi 9 giờ phương hướng, 1-200M. Trần Phong trầm giọng nói. Hiểu rõ. Soạn. Ba tên ảnh chiến sĩ ra tay. Cẩn thận chút. Trần Phong giản dò Thời gian qua đi như thế lâu mới xuất hiện kẻ địch, khiến cho hắn cảm giác không tốt lắm. 3 phút. 5 phút đồng hồ. Thật lâu không có tin tức trả lời. Rất lâu. Đóng giữ ảnh chiến sĩ băng beo cổ tay chấn động. Một cái tin tức phản hồi. Truy sát tới một tổ ba người. Toàn quân chết không Không có một người sống Thậm chí, ngay cả một cái hình ảnh đều không lưu lại. Xảy ra chuyện. Tên kia ảnh chiến sĩ sắc mặt đại biến. Đây là bọn hắn ảnh chiến sĩ nội bộ phương thức liên lạc. Vô luận ai chết, tin tức đều sẽ nhanh chóng phản hồi đến phụ cận mặt khác ảnh chiến sĩ thông tin bên trong, trên lý luận, còn có tự động thu ảnh hưởng. Thế nhưng, không có. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Điều này nói rõ, địch nhân là trong nháy mắt đem ba người bọn họ miểu sát. Thế nào khả năng đâu? Thêm kêu ảnh chiến sĩ gầm nhẹ. Ở đây hạn chế cấp E đỉnh cao, bọn hắn đã là cấp E đỉnh cao tồn tại. Bởi vì lâu dài chém giết, lực chiến đấu của bọn hắn cũng vượt xa người bình thường. Có rất ít người có thể đánh bại bọn hắn. Chớ nói chi là... Ba đánh một. Có phải hay không là một đoàn đội? Vương Thuần suy đoán. Không. Thân ý bỗng nhiên lắp đầu, chỉ có một người. Người thế nào biết? Vương Thuần kinh ngạc. Bởi vì đối phương căn bản không có che giấu khí tức. Thân ý ngoài ý muốn nói. Cái gì? Mọi người tâm thần chấn động. Xoạn. Tương đạo tinh thần lực thuận thế ánh mắt. Quả nhiên, tại bọn hắn mục tiêu điểm cuối cùng địa phương, một luồng khí tức kinh khủng thẳng vào mây trời, cái kia đáng sợ hơi thở đèm chung quanh vặt mèo muôn phần hung tàn. Dấu diếm. Không cần thiết. Đối phương cứ như vậy bình tĩnh đứng tại cái kia thai nghén người chố cửa hang. Người nghĩ muốn đi vào. Chỉ có qua hắn cửa ải này mới có thể. Thật nghĩ chiếu cố hắn Thân mắt sáng ngời. Tại Vương Thuần vừa chịu hoán hắn thời điểm, hắn đã có được siêu cường đỉnh cao sức chiến đấu, theo Vương Thuần thực lực tăng lên, hắn hiện tại chiến đấu lực cũng vô cùng kinh khủng. Cấp E đỉnh cao. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Để bọn hắn trở về đi. Trần Phong hít sâu một hơi, khiến cho ra ngoài ảnh chiến sĩ trở về. Hắn biết. Đây có lẽ là cuối cùng nhất một trận chiến. Chờ ảnh chiến sĩ trở về, đám người lúc này mới xuất phát. 7 tên ảnh chiến sĩ, cộng thêm Trần Phong cùng thần uy. Cũng không tin đánh bất quá đối phương một cái. Phải biết, hắn mạnh hơn, cũng chỉ có cấp E đỉnh cao. Xoạc. Gen tiểu đội lần nữa xuất phát. Rất nhanh. Bọn hắn đã đến điểm cuối cùng. Chỉ là, dù cho trước đó đã chuẩn bị kỹ cảng, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, cái này tại điểm cuối cùng chỗ chờ bọn hắn, lại có thể là thật sao cái đồ chơi. Không sai, chỉ có thể dùng đồ chơi để hình dung. Đó là một cái cao 3 mét bóng người to lớn. Thân thể của hắn tựa hồ từ mi tâm hương xuống. Chia làm hai nửa, bên trái là kiền cô kinh khủng cơ bắp thân thể, phía bên phải thì là tràn ngập màu băng làm máy móc thân thể. Hắn giống người mà không phải người. Hoặc là nói, liền làm một cái nửa người máy. Nửa người máy, đám người mắt lộ ra kinh sợ. Phải biết, thời đại này theo gen thủ đoạn phát triển, liền ngay cả gãy cánh tay đều có thể chữa trị, chỉ cần không phải chết não, ngoại thương, cơ vốn không là vấn đề, cho nên chi giả cái gì đã sớm đào thải, không có thị trường. nửa người máy Vậy cơ hồ là truyền thuyết xa xưa. Chờ các người rất lâu. Lạnh buốt máy móc giọng nói tổng hợp chuyển đến. Cái kia cao 3 mét thân thể nhìn về phía Trần Phong bọn hắn, bên trái mi mắt tràn ngập ý cười, phía bên phải máy móc mắt điện tử thì là lập lệ quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Hết sức kinh khủng. Cái tên này, Trần Phong cùng Vương thuần liếp nhau, đều cảm thấy không lành. Nếu như không phải là bởi vì thân thể vấn đề, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, sinh hóa vũ khí. thứ này Bản thân liền là làm làm vũ khí bị nghiên cứu ra được. Cũng chỉ có thứ này, mới có thể không nhận năng lực hạn chế. Cấp E đỉnh cao. Đối cái đồ chơi này sợ là vô hiệu. Hẳn là sẽ không A. Vương thuần tâm trạng kinh hoàng. Mà vừa lúc này, vật kia rơ lên cứng cấp cánh tay phải. Cái kia máy móc tạo thành to lớn cánh tay, nhắm ngay trần phòng đám người vị trí. Ông. Máy móc y mắng gây dựng lại. Nháy mắt hoàn thành. Một cái màu đen nhánh cửa hàng nhắm ngay bọn hắn. đây là Mọi người sắc mặt đại biến. Lùi. Chân phong quát to một tiếng. Xoạn. Mọi người điên cùng lùi lại. Mà liền trong nháy mắt này, đáng sợ hào quang trong nháy mắt tỏa ra. Vâng. Đất trời một mảnh nóng sáng. chương 191, vô địch máy móc chiến thần. Vâng. Đáng sợ hào quang lấp lánh. Đám người bị cái kia bạch quang chói mắt tránh gần như mắt mở không ra. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt này, vẫn như cũ nhảy bén làm ra lựa chọn chính xác nhất, theo bản năng tránh ra. Vâng. Mặt đất rung động. Ánh sáng tan biến. Đám người mở to mắt, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy bọn hắn thử qua gần như không cách nào nổ tung mặt đất. Cứ thế mà bị hoành ra một đường thật sâu khe ránh. Này chính là năng lượng pháo lực lượng. Kinh khủng như vậy. Cái tên này. Mọi người sắc mặt khó coi. Cái này năng lượng pháo vi lực, ít nhất cũng là cấp D, thậm chí là cấp D đỉnh cao trình độ. Bọn hắn những này cấp E đỉnh cao gen chiến sĩ căn bản không phải đối thủ. Người máy hoạt động một chút thân thể của mình. Công kích. Vương Thuần không chút do dự phát lệnh. Luận kinh nghiệm chiến đấu, hắn muốn so trần phong còn muốn phong phú. Năng lượng pháo mặc dù mạnh, chỉ cần cẩn thận chú ý lời nói, vẫn là có thể tránh thoát. Mà lại, năng lượng pháo thi triển cần thời gian, chỉ cần không cho hắn lấy điện thoại ra lại. Xoặt. Bảy tên ảnh chiến sĩ thẳng hướng người máy. Tàn ảnh lấp lẽ. Mắt thấy là phải chém đến người máy trên người thời điểm. Đồng nhiên, nó cánh tay phải ánh sáng lung linh lóe lên Một cái quỷ dị năng lượng lá chắn trong nháy mắt ở trước mắt thành hình. Ông! Năng lượng lá chắn vầng sáng lấp lánh, chặn hết thể công kích. Hát hát! Người máy một tiếng nhe răng cười. Vâng! Năng lượng pháo lần nữa banh ra. Cẩn thận! Mấy người sắc mặt đại biến. Vâng! Ánh sáng nổ tung. Trái tim đen đu ám, choe nụ ạ Vừa rồi cự ly xa năng lượng pháo rất dễ dàng nẻ tránh, thế nhưng hiện tại, tại đây loại siêu khoảng cách gần phạm vi dưới. Mấy người căn bản không trôi nhưng so sánh, chỉ có thể ngạnh kháng. Phong ngự. Bảy người gầm lên giận dữ. Về anh. Năng lượng tiêu tán. Bảy người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trọng thương. Chuyện này. Chân phong sắc mặt biến hóa. hắn rốt cuộc biết ba cái kia ảnh chiến sĩ chết như thế nào. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bảy cái thực lực mạnh mẽ cấp e đỉnh cao ảnh chiến sĩ liền toàn bộ trọng thương. Này căn bản không phải một cấp bậc đỏ sức. Thứ này, không chỉ có lực công kích cường hãn Phương diện khác cũng mạnh đến làm người giận sôi tình trạng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, 7 tên ảnh chiến sĩ trong nháy mắt ra tay, cái tên này thế mà có thể cấp tốc kịp phản ứng, đồng thời phóng thích năng lượng lá chắn, nói rõ đối phương phản ứng siêu nhanh. Cái kia chống đỡ lên năng lượng quỷ dị lá chắn, tuy tiện chặn bảy tên cấp E đỉnh cao chiến sĩ công kích mạnh nhất, điều này nói do nó lực phòng ngự phi thường mạnh mẽ. Công kích mạnh, phòng ngự mạnh, phản ứng nhanh. Này căn bản không phải một cấp bậc đối thủ a. Ma liên trong nháy mắt này. Soạt. Hào quang tỏa ra. Một đường tịnh lệ thân ảnh bỗng nhiên giết ra, từ phía sau lưng đánh phía người máy. Là thần uy. Tại vừa rồi ảnh chiến sĩ xuất thủ trong nháy mắt, hắn ngay tại thần y trợ giúp bên dưới lạng yên ẩn nấp, vọt tới, tại phương vị tốt nhất bùng nổ. Mà giờ khắc này, người máy còn duy trì đem 6 tên ảnh chiến sĩ đuổi đi tư thế. Cơ hội. Cơ hội tuyệt hảo. Và anh. Đáng sợ ánh kiếm chém qua. Xử lý hắn. Vương thuần cảm xúc sụp sôi. Ông! Thân uy kiếm trên ánh sáng uy năng càng mạnh. hắn ra tay cho tới bây giờ cũng là một kích toàn lực, có thể một đòn giết chết, tuyệt không cho kẻ địch cơ hội thứ hai. Cái kia ngọn lửa nóng bỏng, lấp lánh hơn phân nửa bầu trời. Và anh! Ánh kiếm rơi vào người máy trên người. Và anh! Nông đầm ánh lửa nổ tung, đám người tràn ngập trở mong, nhưng mà, người máy thân thể, thế mà tại trong tích tắc biến thành màu vàng, kinh khủng lóng lánh về sáng màu vàng. chắn hết thể công kích Đây là... Gen năng lực. Người máy khỏe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Sẽ không nhìn hắn là máy móc người cải tạo, cho nên cho là hắn thật chỉ có máy móc. Làm nửa người máy, hắn cường đại nhất, liền là hắn như trước vẫn là nhân loại. Hắn vẫn như cũ còn có thể dung hợp gen năng lực. Hắn đã có được hoàn chỉnh gen năng lực, lại có người máy cường đại vi năng. Đánh lén. Đơn giản buồn cười. Hắn nhưng là bên trên một cái hạng mục chủ thể. Hắn vốn là nhưng là muốn trở thành khoa học kỹ thuật cùng gen kết hợp vô địch chiến thần tồn tại. Mặc dù bởi vì hao tổn của cải to lớn, vẹn vẹn cải tạo một lần liền đỉnh chỉ kế hoạch. Thế nhưng, hắn vẫn là giai đoạn này mạnh nhất tồn tại. Cứ việc thân thể nửa cơ giới hóa, thế nhưng hắn vẫn là nhân loại, hắn biết rõ, nghĩ muốn tiếp tục cải tạo xuống, chỉ có dựa vào cái kia nữ nhân đang chết. Ông, trong mắt của hắn ánh sáng màu đỏ lấp lẽ, giết chân phong, lại giết trở về nữ nhân kia cải tạo chính mình. Người máy quát to một tiếng. Vâng! Năng lượng pháo tỏa ra. Thần uy bị năng lượng kinh khủng hoành kích ra ngoài. Cấp e đỉnh cao thực lực, có được vượt cấp sức chiến đấu, thậm chí có thể hoàn ngược một chút cấp dê gen chiến sĩ thần uy, cũng không phải này máy móc người cải tạo đối thủ. Cái tên này rốt cục mạnh đến mức nào? Ta nên cảm giác cảm ơn các ngươi Người máy khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, nếu như không phải là các ngươi nữ nhân kia cũng sẽ không thả ta tự do, cho nên, vì cảm tạ các ngươi Khiến cho ta tự mình đưa các ngươi lên đường đi. Xoạn. Bóng mở loại lên. Người máy trên người tỏa ra ánh sáng lung linh. hắn cấp e thân thể bản thể gen năng lực toàn diện tỏa ra. Hai cái gen năng lực bùng nổ. Theo máy móc thân thể dung hợp. căn bản không người là đối thủ của hán. Xoạn. Người máy trong nháy mắt nổ tung. Cẩn thận. Thân uy đi đầu cản tại mọi người trước người. Vâng anh. Thiết quyền cùng ngọn lửa kiếm va chạm. Phúc. Thân uy miệng phun màu tươi. Thật mạnh Đám người run sợ. Chẳng ai ngờ rằng, người máy này sẽ cưỡng hãn đến tình trạng như thế. Mấy cái ảnh chiến sĩ trật vật đứng lên, thế nhưng sợ cũng không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Lần này, sợ là thật muốn thai ở chỗ này. Thật xin lỗi. Ảnh chiến sĩ trên mặt tay nấy. Nhiệm vụ của bọn hắn, là đem Trần Phong đưa đến thai ngén người trước mặt. Thế nhưng là... Thất bại. Rõ ràng điểm cuối cùng đang ở trước mắt, rõ ràng cái kia dê miệng ngay tại cách đó không xa, thế nhưng là bọn hắn lại không qua được. Đưa đến nơi đây đầy đủ. Trần Phong khoệ miệng lộ ra một vệt nụ cười, "Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, còn lại liền giao cho ta đi." "Cái gì?" Đám người sửng sốt một chút. "Giao cho ngươi?" "Là bởi vì lúc trước thần kinh kích thích thời điểm bùng nổ cái kia một tia ánh sáng đỏ sao? Cái tia ánh sáng màu đỏ hoàn toàn chính xác cường đại. Bọn hắn đến nay khắc sâu ấn tượng. Thế nhưng là, Trần Phong thật còn có thể dùng ra tới sao? Không có thần kinh kích thích, không có mặt khác bên ngoài dưới điều kiện." Hùng chi Loại này toàn thân cũng là nửa cơ giới hóa, còn có thể tự động trọng tổ y thái máy móc, nếu như không có trí náo chip phụ trợ, căn bản không có khả năng hoàn thành. Hán đại não cải tạo sử dụng tất nhiên là trí náo chip, nửa máy móc sản phẩm. Mà nếu là như vậy, truyền thống tinh thần chung kích, rất có thể vô hiệu. Đối một cái máy móc sử dụng tinh thần công kích, cho cười. Bọn hắn khẳng định, đối phương cải tạo loại này nửa người máy thời điểm, khẳng định nghĩ đến phương diện này. Trần Phong tinh thần công kích rất có thể không cách nào có hiệu lực. Giao cho một cái chế tác sư đi chiến đấu. Làm sao có thể? Rút lui đi. Ảnh chiến sĩ thấp giọng nói, coi như nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, chúng ta cũng nhất định phải cam đoan an toàn của ngài. Không cần. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Đối diện. Người máy kia sát ý bắt đầu khởi động, nhìn chằm chằm. Trần Phong lời nói khiến cho ý thức hắn đến một chút không ổn. Ra hỏa này, thật có được chém giết thủ đoạn của hắn sao? Từ hạ nghiên truyền cho chi tiết của hắn đến xem. Gia hòa này, vô cùng nguy hiểm 3. Hắn nhất định phải cẩn thận. Tại trước khi bắt đầu, ta có một vấn đề. Trần Phong đống nhiên mở miệng. Cái gì? Người máy một mặt mở mịn. Người thân thể này é e giờ thân cùng máy móc là đúng nửa phần, cho nên. Trần Phong hiếu kỳ nhìn một chút hạ bộ của hắn, nơi đó cũng là nửa máy móc. ba Người máy sắc mặt tái xanh, liền xem như kẻ địch, ở trước mặt hỏi như vậy cũng quá đáng đi. xem ra là Trần Phong dùng một loại thâm biểu ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn. Trần Phong, người máy lạnh buốt điện tử âm sát ý tỏa ra. Đồ chơi kia cải tạo về sau cũng thành giết người vũ khí, căn bản không thể bình thường sử dụng, đây mới là trong lòng của hắn lớn nhất đau nhức, cũng là hắn hận nhất Hạ Nghiên địa phương. Ta giết người. Người máy trong nháy mắt nổ tung. Quả nhiên, Trần Phong khoẻ miệng lộ ra một vệt nụ cười. Liền xem như nửa máy móc cải tạo, bản thể của hắn cũng vẫn là nhân loại, biết tức giận sẽ nổi giận. Sẽ không ổn định, loại này cải tạo gen sinh vật, muốn có ích lợi gì. Kết thúc đi. Trần Phong nhàn nhạt phớt tay. Xoạn. May mắn quần sáng mở ra. Thiên huyến đao do tuôn ra, thiên Huyễn có thể dùng gen. Theo tự thân tinh thần lực có quan hệ, hắn bây giờ tinh thần lực tăng lên trên dịa rộng, có thể dùng gen chắc chắn gia tăng rất nhiều. Công kích mạnh nhất gen. Ra đi. Trần Phong trong lòng than nhẹ. Ông. Một đường to lớn đao gió hoành không xuất hiện. Thiên huyến năng lực, cự đại hóa có thể hấp thu trên không rời rạc năng lượng, đem năng lượng công kích bản thể khuyết trường tăng gấp 3. Mà bây giờ, thiên huyễn năng lực cùng đao gió kết hợp, hình thành dung hợp bí kỹ, đem vốn là bình thường uy năng đao gió, chọn vẹn tăng lên gấp 5 lần, uy lực kinh người. Cự đại hóa. Đây là thiên huyễn có thể dùng trong gen sàng chọn đi ra mạnh nhất gen. chương 192, cái này chết phương pháp thực sự là. Gấp 5 lần uy năng sao. Trần phong khỏe miệng lộ ra một vẹn nụ cười. Chính hắn đều quên bao lâu không có thi triển lực lượng chân chính. Lần trước, tinh thần lực của hắn còn chỉ có 250. Thiên huyễn đao gió bùng nổ đã có khả năng miểu sát cấp dê. Mà bây giờ, 1.000 tinh thần lực thiên huyễn đao gió. Xoạn. Dài nửa mét đao gió trong nháy mắt bùng nổ. Gấp 5 lần uy năng. Gấp 5 lần hình thể. Thứ này. Người máy cảnh giác muôn phần, mở ra tất cả năng lực phòng ngự. Và anh. Đao gió va chạm năng lượng là chán. Ông. Một tiêu nhàn nhạt gợn sóng lấp lánh, không có tạo thành bất cứ huy hiếp gì. 1.000 tinh thần lực thi triển ra đao gió, chống đỡ là cấp e đỉnh cao, liền xem như gấp 5 lần uy năng, cũng vẹn vẹn xem như đến cấp dê cánh cửa. Phá la chán. Thế nào khả năng? Trần phong to lớn đao gió, thậm chí không bằng ảnh chiến sĩ cường đại. Quả nhiên. Đám người cười khổ. Sợ là lần này phải chết ở chỗ này. Liền điểm ấy huy lực. Người máy nhé răng cười, vậy liền đi chết đi. Soạn. Hán thân ảnh nổ tung. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, Trần Phong lần nữa phất tay. Xoạn. Một chú đao gió bùng nổ. Đao gió vô luận uy lực mạnh yếu, trên bản chất cũng là phong năng lượng cấu thành. Tốc độ nhanh kinh người, một chú đao gió bắn ra, khiến cho người máy không thể không dừng lại phòng thủ. Vâng. Vâng. Vâng. Vĩnh viễn đao gió bùng nổ, đánh vào năng lượng lá chắn bên trên. Ông. Từng cơn sóng gợn lấp lẻ. Mấy chục đạo đao Căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Như thế không được. Thần huy khẽ lấp đầu. Như thế chỉ là tiêu hao đối phương năng lượng mà thôi. Căn bản là không có cách tạo thành chân chính tổn thương. Nghĩ muốn tiêu diệt người máy, nhất định phải trong nháy mắt tạo thành siêu cường công kích mới có thể. Quá yếu. Người máy lấp đầu. Loại công kích này, thế nào nhưng có thể tổn thương đến hắn? Hiện tại chế tác sư quá mức ngây thơ. Hạ nghiên còn nói cho hắn biết, người này rất nguy hiểm. Đơn giản buồn cười. nhưng mà Từ đầu đến cuối, Trần Phong thần sắc bình tĩnh. Và anh, và anh, đau gió không ngừng nghỉ bùng nổ. Người máy chỉ là lạnh lùng nhìn xem đối thủ này, chờ tinh thần lực của hắn hao hết, liền lên đi chém giết. Nhưng mà, một phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Đồng nhiên, lạnh bút hệ thống nhắc nhở âm văng lên, người máy sắc mặt đại biến. Ken, cảnh cáo, năng lượng còn thừa 10 Cái gì? Người máy hai cái dưới mặt đồng thời trở nên vằn mèo 10%. Thế nào khả năng? Chính mình thế nhưng là có được siêu cường năng lượng hạch tâm. Siêu cường năng lượng hạch tâm, đầy đủ hắn duy trì bình thường sử dụng một năm. Cho dù là mỗi ngày chiến đấu, cũng có thể chống đỡ chính mình trọn vẹn một tháng thời gian. Lúc này mới vài phút, hắn nhìn về phía năng lượng số liệu. Lúc này mới phát hiện, chân phong ngắn ngủi này vài phút bắn ra đến cùng bao nhiêu đao gió. Cái kia liên miên bất tuyệt đao gió, nhìn qua thậm chí giống như là một đường to lớn sóng sung kích. Mà mỗi một đạo đao gió, mặc dù không thể phá đi năng lượng lá chán, nhưng lại có thể tạo thành to lớn tiêu hao Không thể nào. Người máy không dám tin. Cái tên này thế nào khả năng thi triển như thế nhiều đao gió? Coi như một đạo đao gió chỉ cần một chút tinh thần lực, dùng trần phong lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 1.000 nói đao gió a Mà không phải giống như bây giờ liên miên bất tuyệt. Không thể đếm hết được. 9% 8% Năng lượng còn đang điên cuồng giảm xuống. Không. Người máy trở nên hoàng sợ. Hắn ủng có vô hạn sinh mệnh, vô hạn tương lai. Hắn không có thể chết ở chỗ này. Xoạn. Gần như theo bản năng, hắn liền muốn quay người chạy trốn. Nhưng mà. Vâng anh. Lượng lớn đào gió lần nữa đem hắn bào phủ. Trốn. Người trốn được rồi. Năng lượng lá chắn toàn diện vận chuyển dưới tình huống. Hắn căn bản không rời chân nổi. Bằng không thì tiêu hao càng khủng bố hơn. Hắn chỉ có thể chống đỡ năng lượng lá chắn, ngăn cản trần phong công kích 7% 6% Năng lượng còn đang điên cùng giảm xuống Không thể ngồi chờ chết Hắn nếm thử thi triển thủ đoạn khác Thì như năng lượng pháo banh kích Nhưng mà Tại trần phong vô tận đao gió dưới Căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả Thậm chí chỉ sẽ tạo thành năng lượng tăng lên tiêu hao Kìa đáng thương tỷ lệ phần trăm lần nữa giảm mạnh 3% 2% 1% Đinh Cảnh cáo Có thể hao tổn mất quá nhanh Cảnh cáo tự nhiên khôi phục năng lượng không cách nào bắt kịp tiêu hao. Cảnh cáo. Năng lượng sắp tiêu hao hoàn tất, xin mau sớm bổ sung. Một chuỗi cảnh cáo tiếng chuyển đến. Sau cùng, kèm theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, năng lượng lá chăn biến mất. Không! Người máy hoảng sợ thét lên. Và anh. Lượng lớn đao dò đem hắn bao phủ. Năng lượng hao hết. Phòng ngự mất đi hiệu lực. Hết thể thủ đoạn, toàn bộ dừng lại. Phốc. Từng đạo đao dò rơi xuống người máy trên thân thể. Mặc dù hắn đã toàn diện phát huy ghen năng lực, thế nhưng lúc này, cái kia nửa cái máy móc thân thể, thành hắn lớn nhất vương hiểu. Phốc. Phốc. Phốc. Đào gió bùng nổ. Người máy bị sinh sinh bắn giết. Chết. Chuyện này. Tất cả mọi người há to mồm, thật lâu chưa có lấy lại đến tinh thần. Này liên chết. Thế nào khả năng? Người máy này có thể xưng vô địch chiến thần, quét ngang toàn trường, không người có thể địch, liền ngay cả thần uy cũng không phải hắn địch, mà bây giờ... Thế mà bị Trần Phong cứ thế mà dùng đau gió đôi chết. Này không khoa học. Đến cùng phát sinh cái gì? Đám người không hiểu ra sao. liền ngay cả thần uy 2 tỷ mội cũng là mắt lộ ra kinh sợ. Thế nào chuyện? Vương Thuần ngạc nhiên. Khu khu. Trần Phong tẳng háng một cái, thản nhiên nói, người máy mặc dù ưu điểm rất nhiều, thế nhưng vĩnh viễn có một cái khuyết điểm chí mạng, cái kia chính là lượng điện. a không đúng, năng lượng. Cho nên, chỉ cần đem hắn oanh đến không có điện, liền kết thúc. Vương Thuần. đá người. Không có điện. Năng lượng hao hết. Giờ ạ nào có người nói như thế đơn giản. Thời đại này. Năng lượng phát triển khủng bố như thế, người máy năng lượng trong cơ thể, sợ là đều có thể tự tuần hoàn đi, thậm chí cũng có thể làm đến năng lượng hấp thù cùng chi tiêu đi đến cân bằng. Không có điện. Sợ là chuyện tiếu lâm. Nếu không có lời này là Trần Phong nói, Vương Thuần đã sớm phun hắn một mặt. Nhưng là bây giờ, Vương Thuần chỉ có thể cười khổ. Ngắm lại vừa rồi chẳng diện, hắn xem như biết tại sao. Trần Phong, dung lượng lớn đau gió, cứ thế mà đem đối phương năng lượng tuần hoàn phá hư, đem năng lượng chi tiêu xa xa lớn hơn năng lượng hấp thu thời điểm, sẽ xuất hiện vấn đề. Sau cùng, mới có thể hao hết năng lượng. Nghĩ thông suốt điểm này, đám người lướt nhau, hai mặt nhìn nhau, cho nên nói, như thế một cái kinh khủng người máy, liền bị Trần Phong trước mắt bắn chết. Đường đường vô địch chiến thần, bởi vì không có điện, biến thành một đống sát vụn. Nay nay chuyện này, Quái vật này quá lợi hại. Trần Phong nhìn xem tiêu hao may mắn điểm trị có chút đau lòng. Liền xem như tinh thần lực tăng lên trên diện rộng. Mỗi giây bắn ra đao gió số lượng cùng chất lượng đều tăng lên rất nhiều. Thế nhưng y nguyên tiêu hao trọn vẹn 100 điểm may mắn điểm trị. Quá lãng phí. Vương Thuần. Đám người. Bọn hắn thế nào cảm thấy Trần Phong con hàng này mới là quái vật đâu. Quá cường đại đi. Nhất là những cái bóng đó chiến sĩ, càng là một mặt một bước. Đây chính là ghen công hội để cho bọn họ tới bảo vệ tay trói gà không chặt, suy nhược, tuổi tác quá nhỏ không có cái gì kinh nghiệm ghen chế tác sư. Đến cùng ai bảo vệ ai à. Bọn hắn sợ không phải là tiếp một cái giả nhiệm vụ đi. Đồng nhiên, cái kia tràn ngập băng lánh khí tức cửa hang, chuyển đến một tiếng vụ vụ. Thanh âm này. Trần Phong sáng ngời. Thai ngán người, muốn ra đời. Các người ở chỗ này trông coi. Trần Phong không chút do dự nói nói, ta tiến vào đi giải quyết nó. Vâng. Đám người trầm giọng đáp. Đây là thai ngán người, ám năng tạo thành đặc thù biến dị quái vật, bọn hắn những này bình thường ghen chiến sĩ, căn bản rút không được gì, thậm chí có thể sẽ bị lây bệnh, khiến cho thần uy đi theo ngươi. Vương Thuần bỗng nhiên mở miệng. Hán. Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thế giới khác người, liền sẽ không bị ám năng cảm nhiễm? Ta ngọn lửa, nhưng quét sạch tà ác. Thần Uy nghiêm túc nói. Soạt. Bên trên cử kiếm ngọn lửa hừng hực, cái kia nồng đậm ánh lửa Mang theo nhàn nhạt kỳ dị hơi thở, có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết có khả năng thanh trừ tà ác chính nghĩa hơi thở. Trần Phong có chút kỳ quái nhìn xem Vương Thuần liếm mắt, cái tên này đến cùng xem cái gì truyền tranh. Chính nghĩa ngọn lửa. Cái gì gặp quỷ thiết lập. Có thể đưa đến thế giới hiện thực còn đủng có một dạng hiệu quả quỷ dị hơn được chứ. Khu khu. Vương Thuần tăng hóa một cái, tóm lại, có tỉnh hóa hiệu quả là được rồi. Được. Trần Phong không nói nhảm, nhìn thần uy liếm mắt. Đi. Soạn. Hai người bước vào băng động. Ông. Kỳ dị hào quang không ngừng lấp lánh. Thai ngén người. Sợ là muốn ra đời. Trần Phong từ xa nhìn lại, cái kêu bao vây lấy thai ngén người thật dày vỏ kén, đã kinh biến đến mức rất nhạt, bên trong đáng sợ tia sáng đen đang không ngừng lấp lánh, lúc nào cũng có thể lứt ra. Phá kén trọng sinh, thai ngén người sinh ra. Soạn. Trần Phong móc ra hết thể tỉnh hóa thuốc thử. Đây là ghen chế tác hiệp hội tinh tâm chuẩn bị tỉnh hóa thuốc thử, đối thai người sử dụng Có thể trên phạm vi lớn suy yếu lực lượng của nó, vì Trần Phong sáng tạo cơ hội. Nhanh! Trần Phong ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm vỏ kén, chờ đợi phá kén trong nháy mắt đó. Đồng nhiên! Vỏ kén xuất hiện vết rách. chương 193, này theo phân tích không giống nhau. Vang phong tuyệt địa. Hạ nghiên nhìn trước mắt màn sáng bên trên ngã xuống thân ảnh sắc mặt xanh mét. Chết rồi! Cái kia danh hiệu vô địch chiến thần kinh khủng người máy, thậm chí ngay cả nàng đều cảm thấy nguy hiểm, có được siêu cường thực lực người. Thế mà chết. Mà lại. Là bị Trần Phong sinh sinh đùa chơi chết. Phế vật. Hạ nghiên phẫn nộ. Thực lực đủ rồi, thế nhưng đầu hóc không đủ dùng, khó trách tổ chức muốn lấy đến nó. Về phần Trần Phong. Hắn đã không phải lần đầu tiên bị kinh đến. Hạ nghiên hít sâu một cái, ép một chút không ngừng bộ ngực phập phồng. Lần thứ nhất. Tần ra phế tích, Nguyên Lai tưởng rằng kế hoạch hoàn mỹ bị Trần Phong hiểu rõ, bị chặt đi một cái cánh tay. Lần thứ hai. Hủy đi tần ra phế tích sau khi. Trần phong thế mà dẫn đầu những người kia chạy trốn, thậm chí mang về một chút vốn không nên bị lộ ra tổ chức bí mật. Mà lần này, lại là như thế. Đối mặt nàng đã rất bất mãn, nếu như thai nghén người kế hoạch thất bại. Hạ Nghiên vẻ mặt khó coi. Hắn nhớ rõ, lúc ấy cấp trên nói lời, thai ngén người kế hoạch là tự mình cuối cùng nhất cơ hội, nếu như nhiệm vụ này thất bại, chỉ sợ. Không thể thất bại. Hạ Nghiên tự lầm bẩm, lần này tuyệt không thể thất bại. Cứ việc hắn đối thai ngén người hết sức tự tin Hắn cũng không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhất là Trần Phong ở dưới tình huống. Nhìn tới, chỉ có biện pháp. Hạ Nghiên một tiếng nỉ non, rầm. Hắn chuốt xuống một bình ghen thuốc thử. Ông đáng sợ ánh sáng lung linh tiêu tán. Á a a. To lớn đau đớn để cho nàng tại mặt đất cuộn cuộn, màn sáng bên trên cho thấy hắn người số liệu, đồng thời thuộc tính đang không ngừng biến hóa, sau cùng từ D xuống đến cấp E, cưỡng ép đến 1000 điểm. Hắn thế mà xuống cấp. Rất lâu Hắn sắc mặt trắng bệnh từ mặt đất bỏ lên. Lung la lung lay. Bước vào cái kia bị hạn chế đến cấp e đỉnh cao khu vực. Ta tới. Mà lúc này. Trong động băng. Trần Phong cùng thần uy đang chờ thai ngén người sinh ra. kèm theo một tiếng văng nhỏ. Vết dạn bắt đầu nổ tung. Từng đạo tràn ngập sáng lên ánh sáng màu đen vết dạn. Bao trùm vỏ kén phía trên. Từ khe hở chỗ. Để lộ ra đen kịp mà trói mắt hào quang. Muốn xuất hiện. Trần Phong hai mắt như điện. Ánh sáng lưu chuyển Trần Phong trong tay ghen thuốc thử đã xếp chặt. Vỏ kén triệt để nổ tung. Từng mảnh từng mảnh vỏ kén chốc ra, chói mắt kia sáng đen bắn ra. Xuất hiện. Trần Phong vô ý thức liền chuẩn bị ném ra bên ngoài, nhưng mà trông thấy thai ngén người thời điểm, lại ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia vỏ kén bên trong xuất hiện, lại có thể là một cái 12-13 tuổi, xinh đẹp kinh người bé trai. Thế nào chuyện? Trần Phong sắc mặt biến hóa. Thai ngén người, không phải là ám năng quái vật hợp chất diễn sinh sao Hẳn là quái vật mới đúng à? Cái tên này? Đây là nơi nào? Bé trai mở mịt mở hai mắt ra, mắt của hắn trừ lại lớn lại xinh đẹp, không thể so với thần ý kém. Xoạn! Hắn hai mắt nhìn về phía Trần Phong. Cái kia thất thần lớn mi mắt bên trong có thần thái. Trần Phong tò mò nhìn hắn, hắn cũng tò mò nhìn Trần Phong, ánh mắt bên trong lẻ lên một tia không muốn xa rời. Trần Phong nếm thử phất phất tay, hắn cũng đi theo phất phất tay. Trần Phong nếm thử nháy mắt mấy cái, hắn cũng đi theo nháy mắt mấy cái Đứa nhỏ này, thân uy lạnh buốt khuôn mặt cũng có một ti xúc động cho. Đây là, Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Nhiệm vụ không thích hợp. Hắn cũng không phải ghen công hội cố máy giết người, chợt phát hiện chính mình muốn tịnh hóa mục tiêu biến thành bé trai, trực giác bén nhảy, nói cho hắn biết, chỗ nào không thích hợp. Là ghen công hội bên kia vấn đề. Hay hoặc là, hạ nghiên thí nghiệm xảy ra vấn đề. Đứa bé trai này phản ứng, giống như là đem hắn cùng thần uy trở thành phụ mẫu. Nếu thật là nếu như vậy Có lẽ có khả năng. Trần Phong trên mặt nụ cười hướng đi bé trai. Bị lừa rồi. Bé trai rất sống động lớn mi mắt bên trong lẻ lên một kia trào phúng. Không người phát giác. Quả nhiên. Nhân loại loại này ngu xuẩn sinh vật. Đi qua trí não chip kiểm trắc, 90% nhân loại, đối với tiểu chính thái tiểu la lị loại này hình thể có này không thể tầm thường so sánh yêu thích, vô luận con cái già trẻ. Quả nhiên chính xác. Mà ấn đi theo vị, thì là đối loài động vật có vũ đại sắc khí. Loại này khác tại trong gen hành vi, dùng một loại nhân loại thông tục dùng cho tới nói, gọi manh hóa. Một khi nhân loại bị đáng yêu tiểu động vật tấn theo, liền sẽ theo bản năng sinh ra cái gọi là manh hóa, thương hại, đồng tình các loại cảm xúc. Ý kỳ hành nguyên chính xác. Tới, Trần Phong vươn tay. Thật đáng yêu. Thần uy cũng đi qua. Bé trai trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, đồng dạng vươn tay, cái kia xinh đẹp khuôn mặt, đẹp để cho người ta rung động lòng người, nhìn qua như vậy tinh khiết, không có bất kỳ cái gì chất bẩn Ông. Hai người ngón tay trên không trung đụng vào. Tới đi tới đi. bé trai trong lòng giết đảo. Dám làm tổn thương hạ nghiên chủ nhân. Các người hết thể đáng chết. Soạn. Trong mắt của hắn vô số số liệu lấp lẻ. Không sai. Liền là chịp thông minh. Lợi dụng chịp thông minh. Tiến hành ám năng ngụy trang. Tại toàn cục theo phụ trợ dưới. Phân tích cùng phá giải kẻ địch nước điểm. Từ đó hoàn thành mục đích của mình. Đây chính là thai ngãn người. Cũng là hạ nghiên cho tới nay nghiên cứu phương hướng Vô luận là phía ngoài người máy, vẫn là trước mắt cái này thai nghén người, đều là thông qua khoa học kỹ thuật cùng gen lực lượng kết hợp, sáng tạo ra mạnh nhất vũ khí. Ông! Đáng sợ ám năng tại đầu ngón tay bên trong lưu chuyển. Bởi vì thai nghén người siêu cường nguy trang, không người có thể phát hiện, chỉ cần trần phong hoặc là thần uy đụng phải, liền nhất định sẽ bị cùng chất hóa, thậm chí trở thành ám năng một bộ phận. Ha ha ha ha! Tới đi! Tiểu chính thái trong lòng đã ý. Ông! Trần Phong cùng thần uy rốt cục tới gần. Không tốt. Trần Phong đống nhiên sắc mặt biến hóa. Ngươi. Bị phát hiện. Bé trai cười lạnh, hiện tại mới phát hiện. Muộn. Mắt thấy Trần Phong lùi lại một bước, hắn chủ động tiến về phía trước một bước dán tới, một lần sờ về phía Trần Phong. Nhưng mà Trần Phong tay, một loạt gen thuốc thử xuất hiện, đột nhiên nhét vào trong miệng hắn. Nô. Bé trai miệng bị gen thuốc thử nhồi vào. Bốn. Biết cái gì gọi miệng bảo sao. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười 3. Bé trai giật mình không ổn, cầm lấy trong miệng, chuẩn bị đem những vật kia vứt ra. Roeng. Trước mắt ngọn lửa kinh người tỏa ra. Cái kia hắn thấy bị mâu tính hào quang bao phủ ngu xuẩn nhân loại nữ tính, cầm trong tay một thanh đáng sợ ngọn lửa kiếm mà đến, cái kia kỳ quái ngọn lửa hơi thở, khiến cho hắn vạn phần hoảng sợ. Phục. Một kiếm đâm vào ngực, đem hắn đóng đinh tại hang núi vách đá. Bạo. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Roeng. Vô cùng tận tịnh hóa lực lượng tỏa ra. Nguy trang đùa gì thế một cái ủng có may mắn quộ sáng để phòng trần phòng một cái có được thế giới khác thần uy, này tiểu chính thái trong mắt bọn hắn nhưng không có chút nào lực hấp dẫn đáng thương tiểu chính thái một câu đều không nói ra liền bị trần phong cùng thần uy ngược sát 3. tiểu chính thái không dám tin xem lấy bọn hắn thế nào khả năng hiện tại nhân loại đều như thế lanh huyết sao nam nhân kia còn chưa tính cái kia nữ tính đã nói xong mẫu tínhảo con đâu huống chi chính mình thân là thai ngén người Ở vào mông lung mỉ hoành thánh nhưng thu phục trạng thái, đối với lợi ích trên hết thám hiểm giả tới nói, không phải lớn nhất dụ hoặc sao. Một khi đem chính mình thu phục, đem tương đương với thu hoạch được cực lớn sức chiến đấu tăng lên. Bọn hắn không động tâm sao. Căn cứ trí chi não chim toàn cục theo kiểm trắc, 90% nhân loại đều sẽ mắc lửa, 9. 9% nhân loại sẽ bảo trì cảnh giác, tiếp tục quan sát tình huống. Mà hai người kia đâu? Bọn hắn thế mà lửa gạt mình đi qua, sau đó thừa cơ xử lý chính mình. Bọn hắn không phải người sao. Ngươi thế nào như thế tàn bạo. Trần Phong nhìn xem thần uy ra tay bùi mùi mãi thôi. Tiểu chính thái như thế đáng yêu. Ngươi thế nào xuống tay. Thật có lỗi. Thần uy cười lạnh một tiếng. Chúng ta thế giới không có nam tính. Trần Phong. Vương thuần gia hỏa này đến cùng xem cái gì sách. Ách ách. Tiểu chính thái quanh thân khói đen vần quanh. Các ngươi. Đáng chết. Hắn vẻ mặt văn mẹo. Trong cơ thể khói đen tiêu tán. Thân thể không ngừng tự càng. Nhưng mà Khiến cho hắn hoảng sợ là, bởi vì thân uy ngọn lửa kiếm tạo thành thương thế, thân thể của hắn thế mà không cách nào tự lành, ngược lại có càng ngày càng nặng su thế. Thế nào khả năng? Đây cũng là cái gì quỷ đồ vật. Đây chính là thế giới khác chính nghĩa ngọn lửa. Trần Phong cười tủng tìm nhìn xem hắn. Xoạc! Hết thẻ tịnh hóa gen thuốc thử đối với hắn ném ra. Vâng! Lượng lớn tịnh hóa gen thuốc thử đem thai ngén người bà phủ. Thân uy dơ lên ngọn lửa kiếm, đem chui kiếm nhắm ngay chán của hắn mạnh mẽ đánh tới Sang trói lóng lánh ánh sáng đỏ, dùng danh nghĩa của ta, tịnh hóa đi. Vâng anh. Lửa cháy hừng hực bùng cháy. Á á á á á á Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến. Thai ngén người tại thần uy cùng Trần Phong song trọng trà đập dưới, rốt cục sụp đổ, tiểu chính thái bộ dáng hình thể biến mất, biến thành một đoàn kinh khủng khói đen. Ngay tại lúc này, Trần Phong ánh mắt như điện. Vâng anh. Số chiều thế giới khởi động. chương 194, sau cùng hình dáng. Ông Rộng lớn vô ngần thế giới xuất hiện. Trần Phong số chiều thế giới tương đối ngột ngang, ngoại trừ kiên cố đất này, cùng bốn phía tán loạn đoạn gen, gần như không có bất kỳ cái gì thành hình độ vật. Hắn ở đây đoạn gen vốn cũng không nhiều, bình thường dùng đoạn gen mô phỏng con số cơ, sắp hiện ra số thực theo sát xuất hóa, không ngừng lập tức sàng chọn con số, lại thêm lập tức biến lĩnh dị. Hắn số chiều thế giới đoạn gen căn bản không đủ dùng. Cho nên, theo mặt khác cao cấp chế tác sư so sánh, Trần Phong ở đây quả thực là nghèo rất qu Thai ngén người một mặt hoảng sợ bị trần phong lôi vào, nhưng khi trông thấy trần phong số chiều thế giới thời điểm, cái kêu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lập tức biến mất. Này liền là của ngươi số chiều thế giới. Thai ngén người sợ ngây người. Số chiều thế giới là ám năng quái vật đại sắc khí. Cho nên, làm đặc thù ám năng quái vật, hạ nghiên tự nhiên cho nó chuyển thâu hàng loạt liên quan tới số chiều thế giới chạy trốn thi triển, đủ loại phương thức. Mà lại độ khó cũng rất cao. Thì như, số chiều lồng giam kéo vào số chiều thế giới, trực tiếp đem hắn nốt vào bền vững trong lồng, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn nghĩ biện pháp chạy đi, đây là hắn thí nghiệm môn bắt buộc. Nhưng mà Trần Phong ở đây, cái gì đều không có. Không có có đáng sợ lồng giam, không có hàng loạt binh sĩ, không có đặc biệt là siêng xích thậm chí, liên một vũ khí đều không có. Đây quả thực là hắn thấy qua độ khó thấp nhất số chiều thế giới. Phải biết, liên liên những cái kia mới nhập môn, số chiều thế giới người mới học, Đều biết dùng đoạn gen, vì chính mình rèn luyện một vài chiều vũ khí cùng một vài chiều khiên phòng vệ. Ở đây cái gì đều không có. Có lẽ, mình còn có cơ hội. Thai ngén người rất nhanh mừng rỡ. Vâng. Từng đoàn từng đoàn khói đen ngưng tụ. Chuyện của tôi VN. Hán hóa thành to lớn màu đen quái vật, theo lúc trước tần hải đường đệ không khác nhau chút nào. Thú vị. Trần phong mắt. Đi chết đi. Thai ngén người gầm lên giận dữ. Trần phong phất phất tay. Xoạn. Lượng lớn đoạn gen gào thét mà lên, đưa nó bao phủ. 3. Ba, Thay ngén người ngốc trệ. Điều này sao khả năng? Số chiều thế giới. Những cái kia rời rạc đoạn gen, chỉ có biến thành tài năng của mình sử dụng. Bằng không thì chúng nó chỉ có thể chẳng có mục đích dù đáng tại số triều thế giới trong hư không. Căn bản là không có cách khống chế. Mà ở trong đó, hắn thấy rõ ràng, những cái kia đoạn gen tất cả đều là rời rạc trạng thái. Nhưng là bây giờ... Liền là những này rời giạc trạng thái đoạn gen, tại trần phong chỉ huy dưới, toàn diện xuất động, như từng cái nhỏ chiến sĩ, đưa nó bao phủ. Vâng! Vâng! Đoạn gen nổ tung. Thai ngén người bị sinh sinh đánh bay, rồi sau đó, long lánh ánh sáng đỏ. Một đường sáng chói long lánh ánh sáng đỏ. Hưu! Hưu! Đáng sợ ánh sáng màu đỏ đem thai ngén người sỏ xuyên qua. Một lần. Hai lần. Thai ngén người nửa quỳ tại nguyên chỗ, như vạn tiễn xuyên tâm. Cái kia hoàn chỉnh khói đen thân thể, bây giờ thương tích đầy mình. Thai ngén người thực lực vốn là rất mạnh, thế nhưng là tại song trọng tỉnh hòa giới, lại bị Trần Phong kéo vào số chiều thế giới, căn bản phát huy không ra chính mình lực lượng, liền bị sinh sinh ngược sát. Thế nào khả năng? Thai ngén người ngơ ngác nhìn Trần Phong. Vâng! Không chọn vẹn thân thể ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành khói đen tiêu tán. Thai ngén người! Chết! Xoạn! Trần Phong trở về hiện thực. Thai ngén người chết! Hắn cùng thần uy nhất định phải nhanh rời đi. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, coi như thai ngén người bị chém giết, cấp e hạn chế cầm chế vẫn không có giải trừ. Thế nào chuyện? Trần Phong mơ hổ cảm giác có chút không ổn. Kỳ dị thanh âm chuyển đến. Trần Phong cùng thần uy đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện, trong động băng, cái kia vỏ kén chỗ, một bóng người đang ngã sấp trên đất, đem những cái kia vỏ kén ăn từng miếng xuống. Vâng anh! Khói đen bắt đầu khởi động. Ai? Trần Ph Khà khà khà khà hát. Tiếng cười quen thuộc chuyển đến. Bóng người kêu ngầm đầu, lộ ra một tấm âm ú lại quỷ dị khuôn mặt. Hạ nghiên. Trần Phong con người đột nhiên co vào. Thế nào lại là hắn? Hạ nghiên. Hắn không phải cấp dê sao? Chờ một chút, hắn thời điểm nào xuống đến cấp e rồi. Mà lại, liền xem như hàng trở về, hắn cũng chỉ là một cái chế tác sư A. Cái tên này. Vâng anh. Thần uy xuất thủ trước. Hắn nhưng không có Trần Phong như vậy suy nghĩ nhiều phương pháp. Thân là chính nghĩa hóa thân, hắn có thể cảm giác được hạ nghiên trên người vậy nhưng tăng khí tức tà ác. Phúc! Mọi việc đều thuận lợi ngọn lửa kiếm đâm vào hạ nghiên lồng lực. Vâng! Ngọn lửa bùng cháy. Hạ nghiên thân thể hóa thành cho tàn. Chết rồi! Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Nữ nhân này lạng yên không tiếng động tới, chính là vì chịu chết. Tuyệt không có khả năng. Nhìn xem cái kia đào ít đi rất nhiều vỏ kén, Trần Phong mơ hồ cảm thấy không lành, thần uy ngọn lửa rơi xuống vỏ kén phía trên. Thế mà không cách nào thiêu hủy chúng nó. Ngọn lửa mơ hồ biến thành màu đen. Không tốt. Trần Phong tâm trạng kinh hoàng. Rút lui. Hắn mang theo thần uy nhanh chóng nhanh rời đi. Hiện tại bọn hắn vừa mới chạy đến cửa động thời điểm, một cú khí tức kinh khủng từ băng động bên trong trong nháy mắt bùng nổ, lớn như vậy dây núi, thế mà bị trực tiếp đánh nát. Oeng. Oeng. Dây núi sụp đổ, vô số băng thạch rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Đứng tại cửa động Vương thuần ý thức được cái gì? Đi. Chân phong quát to một tiếng. Đám người theo bản năng theo hắn rời đi. Vâng. Vâng. Đáng sợ đá tảng không ngừng rơi xuống. Mặt đất bị nện ra từng cái hố. Còn có cái kia còn như mưa rơi màu đen hơi thở. Đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hãm hại điểm. Đám người chỉ có thể chật vật trốn tránh. Vâng. Toàn bộ băng phong tuyệt địa vẻ lo lắng ba phủ. Đất trời. Một vùng tăm tối. nay cái gì gặp quỷ đồ vật. Vương thuần mắt lộ ra kinh sợ. Trần Phong cái tên này đến cùng làm gì sao chuyện? Trời mới biết. Trần Phong tức giận nói, chúng ta giết thai ngán người, thế nhưng không nghĩ tới hạ nghiền tới, mặc dù mặt ngoài đem hắn giết, thế nhưng... Vâng! Vâng! Đất đai bỗng nhiên rung động. Cái kia trong bóng tối, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện. Đám người theo bản năng nhìn lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia lại có thể là một cái khói đen tạo thành quái vật đáng sợ, giống người mà không phải người, giống như quái không phải quái. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ nó bộ mặt, Hạ Nghiên. Trần Phong đột nhiên nói ra. A ha ha ha. Âm linh thanh âm tại thiên điệu tiếng vọng, Trần Phong, quả nhiên là ngươi. Trần Phong tâm trạng kinh hoàng. Nay quái vật đáng chết, quả nhiên là Hạ Nghiên. Thân y mặc dù giết chết Hạ Nghiên thân thể, thế nhưng nữ nhân này bởi vì ăn hết thai ngén người đàn sinh vỏ kén. sau cùng ý thức cũng thay đổi thành ám năng quái vật. Hắn cải tạo đủ loại quái vật, sau cùng đem chính mình cũng biến thành quái vật. Cần gì chứ? Trần Phong cười lạnh. Đều là ngươi. Hạ nghiên ánh mắt lộ ra hận ý. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một lần cũng là Trần Phong phá hủy kế hoạch của nàng. Mỗi một lần cũng là. Nếu như không phải Trần Phong, hắn thế nào sẽ đến một bước này? Ngươi biết không? Hạ nghiên trên mặt lộ ra nụ cười sẵn lạ. Mục tiêu của ta, cho tới nay cũng là vì thực hiện khoa học kỹ thuật cùng năng lực kết hợp. Vô luận là người máy, vẫn là thai ngán người. Thế nhưng bọn hắn đều có thiếu hụt, không đạt được ta muốn tình trạng. Mãi đến có một ngày, ta tìm được trạng thái tốt nhất. Kia chính là ta chính mình. Chỉ cần chính ta hóa thân năng lượng, ta mượn nhờ khoa học kỹ thuật, có thể phân tích hết thẻ số liệu. Đồng thời, chỉ cần cải tạo thân thể của mình, khiến cho mình tùy thời có khả năng tinh thần, hiện thực hóa đổi, ta liền có thể vô địch. Ta có khả năng tùy ý bước vào bất luận cái gì thế giới. Vô luận chân thực vẫn là hư hảo. Hạ nghiên cười lớn, ta một mực không dám làm đến bước này, thế nhưng hiện tại, tại các người bước bạch dưới. Ta cuối cùng vẫn đến một bước này. Tổ chức sẽ thấy cố gắng của ta. Chỉ cần giết các ngươi, trở lại tổng bộ, ta cũng tìm được nhiều tư nguyên hơn đi tiến hành nghiên cứu. Ta sẽ trở thành tổ chức nhất tồn tại đặc thủ. Những cái kia xem thường ta ra hỏa. Còn có ngươi, đều sẽ trả giá đắt. Ha ha ha. Hạ nghiên lộ ra say lòng người tư thái. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. chương 195, thật có lỗi. Vang phong tuyệt địa. Một mực canh giữ ở phía ngoài nhất hầu lượng đám người mơ hồ cảm thấy không lành. Không biết vì sao, theo thời gian trôi qua, hạn chế khu vực chuyển đến hơi thở càng ngày càng kinh khủng. Nên kết thúc a Hầu lượng tự lầm bẩm Cảm giác này. Không thích hợp. Đồng nhiên. Và anh. Hạn chế khu vực một đường kia sáng đen phóng lên tận trời. Cái kia làm người chán ghét ám năng hơi thở điền cuồng tiêu tán. Cái kia xa xa vượt qua cấp é đỉnh cao hơi thở kinh đến tất cả mọi người. Đây là Mọi người sắc mặt khó coi. Xảy ra chuyện. Hầu lượng trong lòng rồi một cái. Và anh. Ghen công hội một vị cường giả nếm thử tiến vào. Bị một cô mánh liệt bài xích lực lượng bắn ra. Cấm chế. Còn tại. Hạn chế vẫn còn. Thế nào sẽ xuất hiện như thế năng lượng cường đại. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là hạn chế khu vực. Nơi này hạn mức cao nhất nên vẹn vẹn chỉ có cấp é e đỉnh cao mới đúng. Nay cũng là bọn hắn yên tâm điều động vương thuần cùng Trần Phong đi qua chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân mà bây giờ, Trần Phong bọn hắn tình huống như thế nào?" Hầu Lượng đột nhiên hỏi. "Ta xem một chút." Một tên đen chiến sĩ trong tay ánh sáng nhạt lập lòe, bảy tên ảnh chiến sĩ sinh mạng thể trinh mỏng manh, nên bị trọng thương, Vương Thuần cùng Trần Phong sinh mệnh đặc thù vẫn như cũ tràn đầy. "Vậy thì tốt." Hầu Lượng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hạn chế che giấu quan hệ, bọn hắn chỉ có thể kiểm tra sinh mệnh đặc thù. Mật thiết quan tâm. Hầu Lượng trầm giọng nói nói, lúc khi tối hậu trọng yếu, bạo lực đột phá Hiểu rõ. Chúng người thần sắc trang nghiêm. Bạo lực đột phá, có khả năng. Thế nhưng trả ra đại giới khó có thể tưởng tượng. Một khi vì cứu vớt Trần Phong cùng Vương Tuần, đối hạn chế kết giới tiến hành bạo lực đột phá, bọn hắn sẽ hao phí hàng loạt tài nguyên cùng năng lượng, những cường giả kia cũng sẽ bại lộ vị trí của mình. Lúc này, nếu như kẻ địch ra tay, nhiệm vụ bọn họ tất nhiên sẽ thất bại. Hết thảy, toàn bộ hưởng phí, Hầu lượng khẳng định, cái kia tổ chức thần bí cường giả chắc chắn cũng trong bóng tối chờ đợi. Chờ một cơ hội. Đây là một cuộc chiến tranh. Vô luận phương nào, chỉ cần bị bức bách xuất thủ trước, liền sẽ thất bại. Giờ khắc này, toàn bộ Băng Phong Tuyệt Địa quần quần sóng ngầm. Đây trời gió lạnh dưới, ẩn giấu đi vô số đáng sợ cứng, giả, chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ, hạn chế khu vực bất luận cái gì một kia gió thổi cỏ lay, đều có thể dẫn phát một hồi đại chiến kinh thiên. Mà lúc này, Băng Phong Tuyệt Địa, hạn chế khu vực, cái kia đã biến thành phế tích động trước mặt. Hạ điều khiển thân thể khổng lồ chạy. Kinh khủng khói đen mở mịt, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi sinh ra, đó là hắn theo thai ngén người kết hợp lực lượng. Xoạn. Xoạn. Hắn lại trở về ăn những cái kia vỏ kén. Ngăn lại hắn. Xoạn. Mấy cái ảnh chiến sĩ ra tay. Cút. Hạ nghiên tiện tay phất phất tay. Vâng. Mấy bóng người bay rất ra ngoài. Phúc. Máu tươi bao tác. Vốn là thụ thương ảnh chiến sĩ bị xa xa hất ra, kẽ xịu trên đất. Cấp C. Vương Thuần hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện tại cấp E đỉnh cao, thần uy có khả năng vượt cấp khiêu chiến cấp D, cho dù là đối mặt cấp D đỉnh cao ghen chiến sĩ cũng không chút nào hư, thế nhưng là cấp C. Đùa gì thế? Chém. Thần uy trong tay ngọn lửa kiếm bùng nổ. Vô hạn chảm. Xoạn. Tàn ảnh lấp lẽ. Thần uy trong tay bùng nổ mạnh mẽ uy năng chém về phía hạ nghiên, nhưng mà, làm người ta kinh ngạc chính là, cái kia nồng đầm khói đen tại đây kỳ dị hỏa diễm bên trong. Thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Xoạn. Hạ nghiên lại ăn hết một mảnh vụn. Vâng. Ngọn lửa tỏa ra. Hạ nghiên dừng một chút, lạnh lùng nhìn thần uy lít mắt, tiếp tục ăn đi những cái kia vỏ kén. Hắn thế mà có thể bỏ qua thần uy công kích. Điều này sao khả năng? Vương thuần một tiếng gầm nhẹ. Cái tên này, thế mà mạnh tới mức này. Đáng hận. Thần uy thon dài chân trắng tại mặt đất khẽ rầm chân, có chút bất mãn nhìn xem vương thuần. Nếu như có thể phát huy ra một chút ta chân chính lực lượng hử vô dụng đàn ông thân uy hử lạnh một tiếng Vương Thuần chỉ có thể cười khổ hắn mạnh hơn cũng vô dụng thôi ở đây hạn chế cấp E Hạ nghiên không biết dùng cái gì thủ đoạn tăng lên tới cấp C mới là không thể tưởng tượng cấp e hạn chế kết giới liền là thai ngẽ người bản thân hết thể vượt qua cấp e đỉnh cao năng lượng đều lại nhận áp chế ở chỗ này vượt qua cấp E căn bản là không có cách tiến vào mà coi như lợi dụng phương pháp đặc thù tiến vào cũng không cách nào siêu việt cấp e. Nó là dùng thai ngén người thân thể làm hoạch tâm xây dựng đặc thù hạn chế. Vốn là thai ngén người chết thời điểm liền sẽ biến mất, nhưng là bởi vì hạ nghiên cùng nó dung hợp, cho nên hạn chế kết giới liền dùng loại này đặc thù hình thức tiếp tục tồn tại. Thế nhưng, bởi vì khoảng cách quan hệ, hạ nghiên nhận áp chế hẳn là nghiêm trọng nhất mới đúng. Dù cho thế nào xem, hạ nghiên đều khó có khả năng đột phá hạn chế. Mà lúc này, Trần Phong nhớ tới lúc trước thấy liên quan tới thai ngén người tư liệu Thay ngẽn người kế hoạch, ám năng hình dáng, khoa học kỹ thuật cùng năng lực kết hợp. Hạ nghiên, Trần Phong như có điều suy nghĩ, là bởi vì cái này thân thể sao. Trần Phong rất nhanh nghĩ đến điều gì sao, hắn phát hiện cho đến bây giờ, Hạ nghiên biến dị sau một mực dùng cái này quỷ dị năng lượng hình dáng duy trì, căn bản không có hình người. Người hết sức thông minh. Hạ nghiên tán thưởng nói, đáng tiếc. Bình thường ám năng quái vật, những cái kia bị lây bệnh ám năng quái vật mặc dù toàn thân năng lượng hóa. Y Nguyên muốn ủy lại hình người, mới có thể thi triển lực lượng, không giống ta. Ta thoát khỏi hết thể trói buộc. Hạ nghiên mê say nói nói, ta thoát khỏi cái kia bẩn thỉu thân thể, thoát khỏi nhỏ bé linh hồn. Chuyện này, liền là tự do mùi vị. Xoạc. Hạ nghiên ăn hết cuối cùng nhất một mảnh vụn. Hàn khói đen tạo thành mang trên mặt mỉm cười, một bên ăn một bên theo Trần Phong nói chuyện, cực kỳ giống bữa tối thời khắc nói chuyện thiếm, khiến cho đám người dùng mình. Nữ nhân này. Ông đáng sợ năng lượng tại Hạ Nghiên xung quanh chấn động. Hoàn thành. Hạ Nghiên trên mặt tươi cười. Như vậy, Trần Phong, ta cho ngươi cuối cùng nhất lựa chọn. Cứ việc ngươi phá hủy ta rất nhiều lần hành động, thế nhưng ta đối với ngươi thiên phú và trong truyền thuyết vô cùng cường đại ngũ giác lục thức cảm thấy rất hứng thú, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Thân phục ta. Sáng tạo ra tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Hạ Nghiên ánh mắt của nhiệt. Thật có lỗi. Trần Phong thâm biểu tiếng lười, ta đối tuổi tác quá lớn nữ nhân không có hứng thú. Hạ nghiên trên mặt biểu lộ cứng đờ. Người đang tìm cái chết. Hạ nghiên ánh mắt trở nên ấm lãnh, khó được hắn lên lòng yêu tài. Không quan trọng. Hạ nghiên hắc khí kia tạo thành trên mặt đông nhiên lộ ra nghiền ngấm nụ cười, giống như cười mà không phải cười, giết các người, cắt thành mảnh, trở về vẫn như cũ có khả năng nghiên cứu. Vâng! Khói đen nổ tung. Cẩn thận! Thân uy cản tại mọi người trước người. Vâng! Nông đậm ánh lửa cùng khói đen va chạm. Thân uy đổ lùi lại mấy bước, miệng phun màu tươi, mà hạ nghiên lại bình yên vô sự. Hử. Trần phong thuận tay hất lên. hưu Không mấy đạo phong nhận bùng nổ. Tịnh hóa đao gió. băng hàn đao gió. Ngọn lửa đao gió. Đủ loại kỳ kỳ quái quái đao gió trong nháy mắt này bùng nổ. Uy lực không tầm thường, nhưng mà gần như tất cả đao gió đều tại hạ nghiên bên người xuyên qua, không có tạo thành bất cứ thương tuần gì. Thế nào khả năng? Trần phong một tiếng thét kinh hãi ha ha Hạ Nghiên âm lẫm cười, bị Trần Phong ngược như vậy nhiều lần, bây giờ nhìn thấy Trần Phong này vẻ khiếp sợ, thật là một loại khó mà nghĩ hình dung khoái cảm. Quá mỹ diệu. Ta sẽ đối đại ngươi thật tốt." Hạ Nghiên liếm liếm bờ môi. "Wen." Vô cùng tận khói đen nháy mắt đem Trần Phong bao phủ. "Cẩn thận." Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. "Wen." "Wen." Đủ loại công kích đánh phía Hạ Nghiên. Nhưng mà vô hiệu. Dù cho thần uy tĩnh hóa ngọn lửa cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trần Phong. Vương Thuần gầm thét. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong bị cái kia cố khói đen bao trùm. Hắn mặc dù luôn luôn trêu trọc, hắn là tới bị Trần Phong bảo vệ. Thế nhưng trên bản chất, hắn vẫn là ghen chiến sĩ. Bảo hộ Trần Phong, liền là nhiệm vụ của hắn. Cũng là chức trách của hắn. Mà bây giờ, cúc ngay, Vương Thuần toàn thân vệ sáng vàng tỏa ra, thế mà đứng dậy một quyền ném tới. Và anh, cái kia kinh khủng vệ sáng vàng đánh tới hướng khói đen. Dù cho không có, có thần y cùng thần cùng Vương Thuần bản thân cũng có rất mạnh sức chiến đấu. Nhưng mà... Và anh... Một quyền như mệnh ở trên đông. Vô hiệu. Hắn ẩn giấu thực lực tuy cứng hãn, thế nhưng là tại hạ nghiên loại thực lực này đến cấp C, thậm chí có được bỏ qua bất luận cái gì công kích đặc tính trước mặt, căn bản vô hiệu. Hô. Cái kia vô cùng tận khói đen đem Trần Phong bao phủ. Xong. Trong lòng mọi người mắt lạnh. Mà lúc này, Trần Phong chỉ là bình tĩnh chuốt xuống mấy bình gen thuốc thử. Quy linh biến dị ghen thuốc thử, ở trung quanh hình thành một cái tinh thần lực tạo thành kỳ diệu vân sáng, giảm xuống 50% tinh thần lực nhu cầu, cũng thì tương đương với tăng lên 50% tinh thần lực hiệu quả. 2. Tinh thần lực tăng lên thuốc thử, Trần Phong tinh thần lực trong khoảng thời gian ngắn trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp đôi, điên cuồng tăng lên dữ dội. 3. Mực biến dị gen tốt thử, tinh thần lực hiệu quả tạm thời tăng lên 80%. Trần Phong thế mà đem lúc trước đại chế tác sư chứng nhận thời khắc, cái kia đủ loại tăng lên tinh thần lực thủ đoạn toàn bộ dùng một lần, nhưng mà, bởi vì khu vực hạn chế căn bản không có bất luận cái gì tăng lên. Đáng thương tiểu gia hỏa, vô luận ngươi tăng lên bao nhiêu tinh thần lực, ở chỗ này cũng là 1000. Hạ Nghiên trêu tức nhìn xem hắn, ngươi không phải có thể lần lượt sáng tạo kỳ tích sao? Hiện tại thế nào như thế nhỏ bé đang dùng loại này không thể nào phương thức dễ rửa. Ông nồng đậm ám năng xâm nhập Trần Phong thân thể. Hắn muốn cảm nhiễm Trần Phong, đem Trần Phong biến thành mình người. Là sao? Trần Phong cười nhạt một tiếng. Soạt. Trần Phong vất tay cắm vào khói đen bên trong. Hạ Nghiên hắc khí kia mô phỏng hóa sắc mặt đột nhiên run rẩy kịch liệt, một đôi màu đen mi mắt to lớn hình dáng nhìn chầm chằm Trần Phong, không dám tin nhìn xem hắn. "Ngươi? Thế nào khả năng?" Hạ Nghiên hoảng sợ thét lên. "A." Trần Phong một tiếng cười khẽ. "Well." Hạ Nghiên thân thể rung động kịch liệt. Đột nhiên, một chùm trứng cấp sáng ngời dây đỏ từ trong hắc khí nổ bắn ra mà ra. "Hưu." Lòng lánh ánh sáng đỏ Sáng ngời dây đỏ trong nháy mắt này bùng nổ Chạy tới chạy lui Đem hạ nghiên xinh xinh sỏ xuyên qua Cái kia vốn là mạnh mẽ khói đen thân thể Bị vô tận ánh sáng màu đỏ bắn ra từng cái hang Không cách nào công kích Hư hảo cùng hiện thực tùy ý hoan đổi Thật có lỗi Tiểu ảnh so ngươi am hiểu hơn chương 196 Trên thế giới nhanh nhất đàn ông Bang động phê tích Hạ nghiên hoảng sợ mà lại sợ thanh em không ngừng truyền ra Khói đen rung động Hắn khống chế thân thể không ngừng ngửi lại, không sai mà không có một chút tác dụng nào. Phúc! Phúc! Ánh sáng màu đỏ như con toy. Trong chớp mắt này, toàn bộ bầu trời đều bị sáng ngời dây đỏ bao trùm. Cái kia một cây dây đỏ, trên không trung xẹt qua hoàn mỹ hình cung quy tích, đem hạ nghiên cái kia màu đen thân thể xuyên thủng, mỗi một cái xuyên qua, đều sẽ dẫn đến hắc khí biến mất. Cái kia màu đen thân thể càng ngày càng nhỏ. Không! Hạ nghiên gần như sụp đổ, thế nào có thể như vậy? Người thế nào khả năng? Hạ nghiên không dám tin nhìn xem Trần Phong. Chết cũng không sợ. Từ gia nhập tổ chức thời điểm, hắn liền đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Thế nhưng hắn không thể tin tưởng, chính mình dùng hết cả đời nghiên cứu hoàn mỹ thân thể, liền không sai sẽ bị Trần Phong phá mất. Không thể nào. Hạ nghiên gắt gao nhìn chầm chầm Trần Phong. Chỗ đó có vấn đề. Không đủ lưu hóa. Không đủ năng lượng. Xoặt. Xoặt. Hạ nghiên thân thể không ngừng biến động. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mỗi một lần ánh sáng màu đỏ như con troi mà qua, khói đen đều tại rung động kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, hắn đã không cách nào bảo trì chính mình cái kia đặc thù thân thể, rốt cục biến hồi trở lại thân thể của nhân loại, xuôi lơ tại mặt đất, cái kia kinh khủng cấp C uy năng, cũng lần nữa hạ thấp cấp E đỉnh cao. Vật kia, Hạ Nghiên gắt gao nhìn chầm chằm Trần Phong, giống như điên cuồng, nói cho ta biết, ngươi là thế nào làm? Ngươi nói nó a? Trần Phong cười cười, phất phất tay đem tiểu ảnh thu hồi trong cơ thể. Nói cho ta biết." Hạ Nghiên gần như cầu khẩn. "Rất đơn giản rồi." Trần Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tại bên tai nàng nhẹ nói ra, "Muốn trở thành đồng bọn của ta, hư ảo hiện thực hoán đổi là phù hợp a." "Đồng bạn? Phù hợp?" Hạ Nghiên ngây người một lát, đột nhiên cười lớn. "Quá buồn cười. Cái gì đồng bạn, cái kia rõ ràng là sùng vật mới đúng." Nói cách khác, chính mình dốc cả một đời theo đuổi hoàn mỹ thân thể, gần như lực lượng vô địch, Thế mà chỉ là Trần Phong sủng vật một cái nho nhỏ năng lực. Ha ha ha ha ha ha. Hạ Nghiên cười ra nước mắt. Tại sao? Có thể như vậy. Ha ha ha ha. Hạ Nghiên điên cuồng cười to, hơi thở ngược lại càng ngày càng mỏng manh. Hắn sắp không chịu được nữa. Mà lúc này, Vương Thuần bọn hắn liếp nhau, cũng là hai mặt nhìn nhau. Trước một giây, bọn hắn còn đang vì Trần Phong lo lắng. Một giây sau, hắn liền đem Hạ Nghiên làm ngục xuống. Quá dữ rồi đi. Ta hiện tại khẳng định. Vương Thuần cười khổ, ta thật chỉ là tới bị người bảo vệ. Những người còn lại rất tán thành. Bảo hộ Trần Phong. Trần Phong so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều cường đại hơn. Nhiệm vụ này làm thực sự là quá hoan uổng. Mà đúng lúc này, theo hạ nghiên hơi thở càng ngày càng yếu, cái kia thai ngén người xây dựng cấp e cấm chế rốt cục trở nên buông lòng cấm chế phải biến mất. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Hắn biết, song phương sau viện binh tức sẽ xuất hiện, chân chính đại chiến sợ là muốn buông xuống. Đi. Trần Phong lạnh giọng nói ra. Hiểu rõ. Đám người cấp tốc lùi lại. Nhưng mà, đúng lúc này. Vâng. hư không rung động, một mực bàn tay khổng lồ trên không trung xuất hiện, đối Trần Phong mấy người hầm hầm mà xuống. Đến rồi. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Cái tổ chức kia cường giả chân chính, ra tay rồi. Vâng. Đáng sợ công kích từ không trung rơi xuống, nhưng mà Trần Phong đám người không có sợ hãi chút nào, bởi vì ngay trong nháy mắt này, Gen công hội cường giả cũng rốt cục ra tay rồi. Và anh. Một vệnh sáng đem bàn tay kia chém ỡ. Ha ha. Chờ các người rất lâu. Xoạc. Bóng mở lưu chuyển. Gen công hội cường giả rốt cục hiện thân. Hưu Ánh sáng lấp lẻ. Bốn cái toàn thân bao phủ khí tức cường đại gen chiến sĩ xuất hiện. Mà cầm đầu cái kia. Quanh thân càng là vờn quanh ánh sáng lóng ánh sáng chói Khí chất phi phạm. Là hắn. Vương thuần trước mắt sáng ngời. Người biết. Trần Phong Hiếu Kỳ Đương nhiên, Vương Thuần xúc động. Tuyệt Bất Nhị, Hải Thành phân hội cường giả, cấp B đỉnh cao gen chiến sĩ, có được siêu mạnh mẽ tốc độ, hắn 5 loại gen năng lực đều theo tốc độ có quan hệ, sức chiến đấu cường hãn. Thường nói, vô luận làm cái gì, ta cũng là nhanh nhất. Đây chính là mình tinh chiến sĩ. Theo mình tinh chế tác sư như thế, có vô số fan hâm mộ gen chiến sĩ. Trong truyền thuyết, Tuyệt Bất Nhị đã đang chuẩn bị cấp 3 đột phá, giống nhau là tốc độ gen, một khi bị hắn hoàn thành rất có thể trở thành trên thế giới tốc độ nhanh nhất đàn ông. Xem ra toàn cục đã định. Trần Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, liền xem như kết thúc. Quá khó khăn. Loại cương giả cấp bậc này xuất hiện, nhiệm vụ lần này cũng coi như có một kết thúc. Hắn quyết định, lần này trở về, nhất định phải hung hăng gõ ghen chế tác hiệp hội một bút. Ừm. Vương Thuần cũng khẽ gật đầu. Nhiệm vụ lần này mặc dù đối bọn hắn tới nói hết sức gian nan, nhưng dù sao chỉ là cấp e nhiệm vụ Bây giờ hạn chế khu vực giải trừ, ghen công hội sẽ nhẹ nhóm giải quyết. Cấp bê đỉnh cao đều ra tay rồi, còn đến phiên bọn hắn. Trở về đi." Trần Phong mở miệng. "Ừm." Đám người khẽ gật đầu. Cương giả đại chiến, đối bọn hắn tới nói quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, đám người lạng yên chuẩn bị rời đi, mà lúc này, Tuyệt Bất nhị siêu cường tốc độ bùng nổ, vẹn vẹn một giây, liền đã thẳng hướng kẻ địch. Thật nhanh. Đám người chỉ có kinh ngạc than thán. Loại tốc độ này Sợ là thiên hạ cũng không có mấy người có thể làm được a. Hưu. Bóng mờ lấp loé, hét thảm một tiếng. Như thế nhanh liền giết một cái. Đám người theo bản năng đưa tay, một bóng người lện tới mặt đất. Roeng. Trơ máu bắn tung toé. Trần Phong đám người trong lúc vô tình lướt qua, lập tức vãi cả linh hồn, bởi vì cái kia bị miểu sát người, thế mà vừa rồi diêu võ dương oai tuyệt bất nhị. Tê. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Ba. Trần Phong càng là một mặt mộng bức. Đại ca ngươi đùa ta đây. Tốc độ nhanh nhất. Ngươi này so lục hài đưa thắp còn nhanh đi ba. Hàng giả. Hắn theo bản năng nhìn về phía Vương Thuần Thời đại này giả mạo minh tinh chiến sĩ cũng không phải là không có. Nói không chừng con hàng này liền là một cái. Thật. Vương Thuận run giọng nói. Hắn thế nào khả năng nhìn lầm. Đây chính là tuyệt bất nhị A. Minh tinh chiến sĩ A. Mà đúng lúc này. Vâng anh. Thưa không rung động. Một cái bình thản thân ảnh đi ra. Một tấm uy nghiêm mặt chữ quốc người trung niên, nhìn qua đồng thời không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương, ngoại trừ trong tay của hắn, có một vẹt mùi máu tanh. Liên là hắn, vừa rồi trong nháy mắt đó dây tuyệt bất nhị. Bất nhị. Mấy cái tức giận tiếng kêu truyền đến. Ghen công biết mấy cái tốc độ chậm hơn cấp B chiến sĩ rốt cục chạy tới, nhìn xem tuyệt bất nhị đã thi thể lạnh bằng, tức giận thẳng hướng trước mắt người trung niên. Cút. Người trung niên bay bổng một ngón tay. Oeng. Lực lượng kinh khủng bùng nổ. Mấy cái cấp B gen chiến sĩ nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, tại người trung niên này trước mặt, bọn hắn thế mà không có sức hoàn thủ. Đây là... Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp A. Chỉ có thể là cấp A gen chiến sĩ. Xảy ra chuyện. Vương Thuần đột nhiên nuốt một cái nước bọn. Chẳng ai ngờ rằng, cái tổ chức này thế mà phái ra cấp A siêu cường giả, bọn hắn điên rồi phải không? Vẫn là nói, hạ nghiên thế mà trọng yếu đến loại tình trạng này. Trốn đi. Trần Phong lập tức nói ra. Soạn. Mấy người lặng yên không tiếng động trốn đến phế tích băng động bên dưới căn bản không dám đi ra ngoài Lần này Là thật nguy hiểm Mà giờ khắc này Băng phong tuyệt địa bên ngoài Hầu lượng mấy người cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi Chỉ là một cái cấp thấp nhất là thai ngén người nhiệm vụ Thế mà lại có cấp A siêu cường giả ra tay Bọn hắn điên rồi phải không Hầu lượng một tiếng gầm nhẹ Cấp A Đó cũng không phải là rau cải trắng Một lần cấp E đỉnh cao nhiệm vụ, sẽ xuất hiện cấp hã siêu cường giả. Cái tổ chức này có bị bệnh không? Tiếp viện. Lập tức tiếp viện. Hầu lượng đối máy truyền tin điên cuồng gầm thét. Hắn tin tưởng, ghen công hội rất nhanh sẽ phái ra cường giả tới. Thế nhưng, thời gian tới kịp sau. Cấp A. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hầu lượng gắt gao nhìn chầm chằm phế tích băng động. Hiện tại hạn chế giải trừ, dùng tinh thần lực của bọn hắn cũng có thể tùy tiện thấy tình huống bên trong. hắn khẳng định Chuyện này liền tuyệt không chỉ có chỉ là mặt ngoài như vậy đơn giản, cái gì ám năng quái vật, thai ngán người, đều không đáng đến cấp thá cường giả ra tay. Việc này, tất có kỳ quạc. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, bóng mở lấp lẻ. Tên kia cấp thá cường giả bên người, lần lượt từng bóng người xuất hiện, cũng là một chút không đáng chú ý dung mạo, thậm chí bình thường vớt xuống trong đám người không tìm ra được. Nhưng mà, cấp A, cấp A, thuần một sắc cấp A. Bọn hắn thế mà phải ra trọn vẹn 5 vị cấp thá cường giả. Điên rồi. Bọn hắn nhất định điên rồi. Hầu lượng tự lầm bẩm Hắn biết, xảy ra chuyện lớn. Chắc chắn có cái gì bọn hắn không biết lớn chuyện phát sinh. Bởi vì cái này sự tình, mới khiến cho cái này tổ chức thần bí điên cuồng như vậy, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Cho ta gắt gao nhìn chầm chầm bọn hắn. Hầu lượng đối điều tra thành viên nói ra. Nếu quả như thật xảy ra chuyện. Nếu như chúng ta đều đã chết. Tin tức của ngươi nhất định phải truyền trở về. Hầu lượng nhìn xem tuổi trẻ điều tra thành viên, đứa nhỏ này không có cái gì bất luận cái gì sức chiến đấu, chỉ là một cái bình thường điều tra thành viên, thế nhưng hắn có một cái năng lực đặc thủ. Bỏ qua bất luận cái gì che giấu truyền lại tin tức. Dù cho ở đây bị che giấu, hắn cũng có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Hiểu rõ. Điều tra thành viên vẻ mặt đỏ lên. Như vậy, liền xem chúng ta có thể không có thể sống sót. Hầu lượng tự lầm bẩm Trước 197, người đến cùng là ai? Băng phong tuyệt địa. Năng lượng kinh khủng hơi thở tại thiên địa quanh quẩn Trần phong đám người trốn ở băng động phế tích dưới bóng mờ, mặc dù bọn hắn biết như thế không có khả năng trốn được những cường giả này cảm ứng, thế nhưng ít nhất trong lòng cảm giác an toàn chút. Cách đó không xa. Hạ nghiên thân thể còn tại mỏng manh rung động. Nữ nhân này. Trần phong thở dài một tiếng. Giết cái hạ nghiên thế mà dẫn xuất như thế địch nhân cường đại. Đến cùng tại sao? ta vẫn cho là chỉ có trường học học sinh mới sẽ giết nhỏ nhảy ra lão Vương Thuần cũng là vô lực chửi bậy, nếu như chân chính nguyên nhân là mấy cái này cấp tha người là hạ nghiên nhân tình hoặc là hạ nghiên phụ thân cái gì, ta nhất định chết không nhắm mắt. Trần Phong mạnh mẽ trừng mắt liết hắn một cái, người liền không sợ bị nghe được. Không có chuyện gì. Thần y bỗng nhiên nu nu nói ra, trong tay nhàn nhạt hào quang lấp lánh, ta không biết có thể hay không che giấu bọn hắn cảm ứng, bất quá bọn hắn khẳng định nghe không được chúng ta nói chuyện. Enough. Đây là thần y am hiểu nhất. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Đà tạ. Trần Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Bọn hắn. Thật có thể sống sót sao. Hạ nghiên phía sau người khẳng định sẽ ra ngoài. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ cảng. Vốn là dự đoán là cấp C hoặc là cấp B đã mạnh nhất. Chẳng ai ngờ rằng, lại là cấp A. Mà lại. Là 5 cái. Cái này tổ chức thân bí. Cấp A là rau cải trắng sao. Hoặc là nói. Hạ nghiên thân phận đặc thù Đồng nhiên, người cầm đầu kia hướng đi phế tích. Trần Phong đám người ngừng thở, thận trọng dấu đi. Soạn, người kia đi đến phế tích trước đó. Khoảng cách Trần Phong đám người vị trí, chỉ có 5 mét chi cách. Trần Phong thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được, ánh mắt của đối phương một lần trên người mình quét qua. Bị phát hiện, Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Trên thực tế, tại cấp A cường giả trước mặt, bọn hắn vốn là không cách nào ẩn nấp Hiện tại chỉ hy vọng, cái này cấp A cường giả đối bọn hắn kia không có hứng thú chút nào. Các ngươi là tới cứu ta sao? Hạ nghiên mỏng manh nói. Tại tuyệt bất nhị xuất hiện thời điểm, hắn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới, tổ chức sẽ phái ra như thế nhiều cường giả tới cứu hắn. Lần thứ nhất, hắn như thế cảm động. Cứu ngươi. Cầm đầu cường giả sửng suốt một chút, sau đó cười nhạt một tiếng. Yên tâm. Thời điểm ra đi, chúng ta sẽ mang ngươi đi. Hạ nghiên trong đầu toát ra một cái dấu hỏi, đây là ý gì? Đồng nhiên. Trung niên nhân kia sau cùng lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn qua tầng tầng phê tích. Tại Trần Phong trên người dừng lại. Bị khóa chặt. Trần Phong đám người sắc mặt đại biến. Rút lui. Mấy người không chút do dự lùi lại. Mấy cái này cấp tha muốn làm gì. Không có người biết rõ. Điên rồi. Bọn gia hỏa này bày đặt hạ nghiên cái này. Bị thương nặng sắp chết nữ nhân mặc kệ. Thế mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Trốn được không? Trung nhiên nhân kia cười nhạt một tiếng. Vâng anh. Đưa tay. Một chùm sáng sáng chói trong tay tỏa ra. Ông. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Trần Phong con người đột nhiên co vào, hắn thấy rõ ràng, hết thẻ chung quanh tựa hồ chậm lại, cái kia đạo đáng sợ hào quang hướng về chính mình như con toy mà đến. Hắn thấy rõ, lại không cách nào tránh nẻ. Trần Phong! Hầu lượng gầm lên giận dữ. Xong! Đây chính là cấp A cường giả A. Dù cho chỉ là hắn tùy ý một kích, Trần Phong cũng tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Vâng! Cái kia đáng sợ hào quang rơi xuống, trói mắt ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt bùng nổ. Anh. Đáng sợ năng lượng ở chung quanh chấn động. Kinh khủng vết rách theo đất đai lan tràn. Cái kia kiên cố vô cùng bình thường chiến sĩ căn bản là không có cách doanh phá đóng băng đất đai. Thế mà bị cứ thế mà doanh ra một cái sâu không thấy đáy khe ránh. Đây chính là cấp A cường giả huy năng sao. Đám người run sợ. Cái kia Trần Phong. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía giữa sân. Lập tức khiếp sợ phát hiện. Trần Phong thế mà còn tại nguyên chỗ. Tại cái kia đánh văng ra ngoài khe ránh mặt khác một bên. Một cái xinh xắn lênh lợi thân ảnh cản ở trước mặt hắn, thay hắn chặn hết thể công kích. Đó là, hầu lượng con người đột nhiên có vào, là hắn. Người đã đến, chân phong tâm trạng rung động, vương dao, lại có thể là hắn. Lần này, hắn coi là ghen công hội chuẩn bị hoàn toàn, lại thêm thực lực mình cường đại, cho nên không có thông chi vương dao, không nghĩ tới hắn vẫn là tới. Tại hắn thời khắc nguy cấp nhất, trước mắt, một màn kia váy đỏ, chưa từng như này động lòng người. Đã lâu không gặp. Vương Giao vẫn như cũng là rất bình thản ngữ khí. Đà tạ. Trân Phong từ đáy lòng cảm tạ. Không sao. Vương Giao khẽ lấp đầu. Chỉ là, ta thiếu ngươi. Từ đó thanh toán xong. Thanh toán xong. Trân Phong tâm trạng run lên. Hắn nhớ kỹ Vương Giao hứa hẹn qua vì hắn ra tay ba lần. Coi là lần này mới hai lần mà thôi. Tại sao đông nhiên thanh toán xong rồi. Là nguyên nhân vì địch nhân lần này quá mức cường đại sao. Kỳ thật hải long tinh huyết mang tới ân tình. Vương Giao đã sớm trả lại hắn. Chỉ là, nếu như thanh toán xong, có phải hay không liền lại cũng không nhìn thấy nàng. Cái này hơi lạnh mạc lại của Cường, nhưng là lại nghiêm túc hoàn thành chính mình cam kết tiểu cô nương. Xoạn! Mấy cái cấp A Cường giả hướng bên này tới gần. Đi! Vương Thuần kéo qua Trần Phong trở về túm. Không thể thanh toán xong. Trần Phong đống nhiên mở miệng nói ra, ngươi còn thiếu nợ ta một lần. Vương Giao thân thể hơi hơi rung động. Quay đầu lại, nàng xem Trần Phong lít mắt. Cái kia lạnh lùng ánh mắt bên trong, lần thứ nhất xuất hiện một vẻ ôn nu, còn có một loại trần phong chưa từng thấy qua kỳ dị ánh mắt. Ánh mắt kia. Trần phong thầm nghĩ không ổn. Bởi vì hắn trợt nhớ tới, vương dao rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vương giao mỗi lần đều thần binh trên trời rơi xuống, đem hắn cứu đi, nhưng lúc trước đối thủ, mạnh nhất cũng là cấp C mà thôi, mà lần này, thế nhưng là năm cái cấp AA. Vương giao hắn. Người lưu tại nơi này, chỉ có thể là hắn liên lụy. Vương thuần thấp giọng nói. Ta biết. Trần Phong hai quả đấm nắm chặt. Liên lụy. Thật sự là một cái chói hai từ ngữ. Vương Thuần mang theo Trần Phong rời đi. Mấy cái kia cấp há cường giả thế mà thật không có đuổi giết bọn hắn. Mà là dừng lại. Vẻ mặt nghiêm túc. Đem Vương dao vây vào giữa. Người rốt cục xuất hiện. Trung niên nhân kia trầm giọng nói. Cái gì? Trần Phong tâm trạng giật mình. Này lý gì? Chẳng lẽ nói, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất. Lại có thể là Vương Giao. Tự giới thiệu mình một chút. kẻ hèn cấp agent chiến sĩ, nhiệm vụ lần này đội trưởng. Lôi Hạo trầm ổn nói ra. Đối mặt vương giao, hắn dùng chính là vô cùng ngưng trọng ngữ khí, thậm chí mang theo một tia cẩn thận. 5 năm qua, tổ chức chúng ta kế hoạch dỗng nhiên bắt đầu gặp trọng đại phá hư. Vô luận là thai biến kế hoạch, vẫn là ám năng kế hoạch, lại hoặc là máy móc kế hoạch, luôn luôn tại thời khắc quan trọng nhất gặp trọng đại phá hư. Mỗi một lần nhiệm vụ, mỗi một cái kế hoạch, tại thời khắc quan trọng nhất, tổng có một người sẽ hoành không xuất hiện. Hắn dùng bẻ gãy nghiền nát phương thức, đem toàn bộ kế hoạch phá hư, sau đó lại lặng yên không tiếng động biến mất. 5 năm, 72 lần phá hư. Chúng ta một mực tại tìm tới cái này cường giả bí ẩn. mai đến có một ngày, chúng ta rốt cục phát hiện kẻ địch. Lôi hạo nói đến đây, còn có chút không dám tin, một cái chỉ có 18 tuổi tiểu cô nương, một cái bởi vì từ nhỏ ghen biến đến dị, thậm chí có thể bảo trì còn nhỏ hình thể tiểu cô nương. Xoạn! Tất cả mọi người tâm trạng rung động. Liên liên ghen công biết những cái kia người cũng là sợ ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trước mắt cái mới nhìn qua này như thế kiểu nhỏ nhỏ cô nương, những năm này thế mà làm như thế nhiều chuyện, so với bọn hắn toàn bộ ghen công hội cộng lại còn nhiều. Người rất mạnh, mạnh vô cùng khó tin. thứ ngươi phá hư kế hoạch, chúng ta thấy được tiềm lực của ngươi. Từ cấp E không ngừng tăng lên, cấp D, cấp C, cấp B ngươi phá hư nhiệm vụ cấp bậc cũng là không ngừng tăng lên thức, thực lực của ngươi đang không ngừng tăng cường. Mà bây giờ, ngươi đã lấy tay phá hư chúng ta cấp tha kế hoạch. Lôi hạo vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nói ra được mỗi câu lời nói, đều chấn kinh tất cả mọi người. Vương Giao. Trần Phong rung động. Hắn thế mà làm như thế nhiều chuyện. Suy nghĩ kỹ một chút, Vương Giao ngoại trừ đối Vương Gia nhân vô cùng lạnh lùng bên ngoài. Tâm địa vẫn là vô cùng hiền lành. Tại núi Long Thệ thời điểm, hắn liền những bạn học kia đều cứu được. Nói như thế nói nhảm nhiều làm cái gì. Vương Giao vẻ mặt bình tĩnh như trước. Hy vọng ngươi gia nhập tổ chức chúng ta. Lôi hạo ánh mắt lóe lên cùng nhiệt, chỉ cần ngươi chịu gia nhập, trước đó tất cả mọi thứ đều xóa bỏ, bởi vì ngươi đáng giá những này. Chúng ta tin tưởng, dùng tiềm lực của ngươi, tương lai lại là tổ chức chúng ta thiên tri tiêu tử. Thậm chí là lãnh tụ. Nếu không, soạn, hắn sát ý nghiêm nghị. Bên cạnh, 4 vị cấp 2 chiến sĩ nhìn chằm chằm. Đáng chết. Hầu lượng đám người sắc mặt đại biến, cái tổ chức này phái ra như thế nhiều Cường giả Lại là muốn bức bách vương giao gia nhập. Nếu quả thật như bọn hắn nói như vậy. Một khi vương giao gia nhập, tất cả mọi người vẻ mặt khó coi. Đáng chết. Hầu lượng nhìn xem băng đeo cổ tay màn sáng bên trong lấp lẻ điểm sáng. Tổ chức cường giả chân chính đã xuất phát. Bọn hắn chỉ cần chạy đến. Mấy cái này cấp há căn bản không phải vấn đề. Thế nhưng, bọn hắn cần thời gian A. Vương giao, có thể cho bọn hắn tranh thủ đến thời gian sau. Hắn sẽ gia nhập cái tổ chức này sao? Đám người lo lắng. Nhưng mà, ngay lúc này, Vương dao bỗng nhiên cười. a cái kêu mang theo nghĩa mai thanh em vậy mà mang theo một kêu hoạt bát Câu nói này, là các ngươi lãnh tụ nói a Vương Giao thản nhiên nói. Người thế nào biết? Lôi hạo sắc mặt biến hóa. a Vương dao khỏe miệng lộ ra một vệ cười nhạt. Như thế nhiều năm, hắn này nói năng bậy bạ khuyết điểm vẫn là không có đổi a Nếu quả thật muốn cho ta làm lãnh tụ, hắn cần gì phải nghiên cứu trường sinh bất tử kế hoạch đâu. Soạn. Lôi hạo đám người đám người biến sắc Người đến cùng là ai Lôi hạo gầm lên giận dữ Cái kia tức giận rít gào bên trong Thế mà mang theo một vẻ hoàng sợ Tiểu cô nương này Thế mà biết tất cả Ta là ai Vương dao lắt đầu, không trọng yếu Vâng, kinh khủng hào quang tại thời khắc này tỏa ra Vương dao trên người Cái kia tịnh lệ váy đỏ lại tại thời khắc này bùng cháy Hóa thành nồng đầm ngọn lửa Lực lượng kinh khủng tại từ trong cơ thể nàng tỏa ra Trong nháy mắt bùng nổ Vâng! Mặt đất rung động. Lớn như vậy băng phong tuyệt địa, trong nháy mắt ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Tới đi! Vương Giao kiếm chỉ lôi hạo. Chiến! Hắn đây là... chân Phong tâm trạng rung lên. Lúc này, hắn đông nhiên biết Vương Giao cái kia thanh toán xong là ý gì, bởi vì hắn biết, chính mình có khả năng kết thúc không thành lần thứ ba. Hắn cái kia cuối cùng nhất ánh mắt. Đúng là xa nhau. chương 198, đóng băng phía dưới. Cuối cùng nhất quên một lần. Lôi hạo vẻ mặt lạnh lùng, gia nhập chúng ta, nếu không. Vâng anh. Vương giao một kiếm chém tới. Xem ra không có thương lượng. Lôi hạo thở dài một tiếng, như vậy, gặp lại đi. Ông. Lôi hạo quanh thân một cô kỷ dị hơi thở đầy ra. Hắn muốn làm cái gì? Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Nhưng mà, ngay lúc này, còn lại cấp 2 chiến sĩ đã ra tay. Vâng anh. Một người phất tay. Một tòa nửa hư hảo sơn mạch to lớn từ trên trời ráng xuống. Đất trời một mảnh lờ mờ tựa hồ cũng tại dãy núi này phía dưới Thái Sơn áp đính ngũ tinh dung hợp bí kỹ cần 5 cái ghen năng lực liên hợp mới có thể thả ra siêu cường dung hợp bí kỹ chế tạo một tòa tinh thần lực hình dáng vô hình cự Sơn trấn áp kẻ địch bất luận cái gì bị chấn áp kẻ địch đều sẽ tiếp nhận kinh khủng chung kích soạn dãy núi kia đánh tới hướng vương dao mà lúc này vương dao tay phải nâng lên trắng lón tay nhỏ cản lên đỉnh đầu và anh. đại địa chấn động Lên. Vương dao quanh thân nồng đậm ngọn lửa bùng cháy. Lửa nóng hừng hực tại thời khắc này bùng cháy. Vương dao linh lung thân ảnh tại cái kia to lớn dãy núi trước mặt nhỏ bé như vậy. Thế nhưng là hắn ngoan cường chịu đựng lấy này to lớn trùng kích. Dưới chân đóng băng lớn xuất hiện dấu chân thật sâu. Chạt. Mọi người tâm thần kinh hoàng. Đây chính là ngũ tinh dung hợp bí kỹ. Cấp A-gen chiến sĩ thi triển ra ngũ tinh dung hợp bí kỹ. Liền như thế chặn Nhưng mà... Mấy cái kêu cấp 2 chiến sĩ lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước khi đến, bọn hắn đã làm qua rất nhiều lần điều tra. Đối với vương giao thực lực, bọn hắn càng hiểu hơn, cũng không có hy vọng một cái thái sơn áp đính có thể trấn áp vương giao. Một chiêu này, chỉ là vì hạn chế hắn hành động. Xoạn! Người thứ hai ra tay. Ông! Trong hư không? 9 cái màu sắc khác nhau mặt trời nhỏ trên không trung dâng lên. Mỗi một cái đều thiêu đốt lên kinh khủng nhiệt lượng. Mỗi một cái đều toát ra ánh sáng lóng ánh sáng chói Đi. Người kia chỉ vào hư không. Wen. 9 cái mặt trời nhỏ bỗng nhiên bắn ra kinh khủng tia sáng. Mục tiêu. Vương Dao. 9 đạo màu sắc khác nhau tia sáng, Chín đạo tràn ngập đáng sợ năng lượng tia laser, trong nháy mắt này bắn về phía Vương Dao, đáng sợ ánh mặt trời sáng trói lấp lánh. Vụ. Mỗi một tia sáng phía dưới đóng băng đất này, đều tại hòa tan. Mỗi một tia sáng đều kinh khủng khiến người ta run sợ. Cửu Dương đấu cảnh. Ngũ tinh dung hợp bí kíp. Cần 5 cái gen năng lực liên hợp, mới có thể thả ra siêu cường dung hợp bí kỹ, thông qua gen năng lực tổ hợp, chế tạo ra 9 loại thuộc tính khác nhau xạ tuyến trùng kích, mà 9 đạo xạ tuyến, sẽ sâu cùng tại mục tiêu địa điểm dung hợp, 9 loại năng lượng phát sinh phản ứng, sẽ toát ra càng cường đại huy năng. Vâng, mọi người thấy 9 đạo kia sáng tại vương giao trước mặt tỏa ra. Cong, một tiếng vang dọn, vương giao tay trái nhẹ nhàng rơ lên. Cái kia 9 đạo lực lượng kinh khủng, hơi ngừng. 9 cái mặt trời nhỏ nổ bắn ra tia sáng thậm chí còn chưa kịp dung hợp liền sẽ vương giaoo tay trái trống lên ngọn lửa lá chắn cứ thế mà ngăn trở. Hừ. Hừ lệnh một tiếng người thứ ba ra tay lại là một cái ngũ tinh dung hợp kỹ kinh khủng băng hàn phong bạo bười bãi tàn phá nó chỗ đi qua địa phương Kiên cô đóng băng đất đai đều bị gẩy ra từng tầng một đất trống gió lốc bao phủ mặt đất phẳng giảm xuống 3m đây chính là kinh khủng băng Hàn phong bạo hắn thôi động gió lốc đem vương dao bao phủ hoàn toàn Nhưng mà, cái kia băng hàn phong bạo bên trong một chút ánh lửa, là như vậy loa mắt. Hắn tay trái ngăn trở Cửu Dương trùng kích, tay phải trống lên Thái Sơn áp đính, trên người cái kia thân váy đỏ bùng cháy ngọn lửa, theo cái kia bừa bãi tàn phá băng hàn phong bạo đối kháng. Thật mạnh. Đám người rung động không hiểu. Một người nhẹ nhõm đối kháng 3 tên cấp A -gen chiến sĩ, tiểu cô nương này thực lực chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cút. Vương Dao ánh mắt lạnh lùng. Quanh thân vô cùng tận ngọn lửa tỏa ra. Kê hỏa hồng màu váy Tại thời khắc này, toát ra vượt quá tưởng tượng uy năng. Wen, Thái Sơn áp đính. Cửu Dương đấu cảnh, Băng Hàn phong bạo. Tất cả công kích đều tại hỏa diễm bên trong chôn vùi. Wen, đáng sợ năng lượng nổ tung. Đầy trời bừa bãi tản phá công kích toàn bộ tại thời khắc này bạo liệt, toàn bộ đóng băng đất đai rung động kịch liệt, băng động phế tích trước, cứ thế mà bị hoành ra một cái vực sâu khổng lồ. Wen, Wen, toàn bộ băng phong tuyệt địa đang rung động. Mà lúc này, Dao Vô tận sông băng nước tuôn ra. Này đóng băng phía dưới mặt đất, sâu không thấy đáy địa phương thần kỳ sông băng nước, tại thời khắc này tuôn ra hệ ra, tất cả năng lượng, khí tức tại thời khắc này biến mất. vực sâu biến thành nước sông, tuôn trào không ngừng. Vâng! Màu xanh thăm thẳm nước sông lao nhanh, mở ra một đầu rộng lớn đường sông. Xoạn! Nước sông liên tục không ngừng tuôn ra. Đất này! Khôi phục lại bình tĩnh. Đây là... Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Sông băng nước Tại đây băng phong tuyệt địa, thuộc về tuyệt đối truyền thuyết, cũng là nguy hiểm nhất đồ vật. Nó thậm chí so trước mắt những này cấp há gen chiến sĩ còn nguy hiểm hơn. Bởi vì này sông băng chi bên trong chạy xuôi nước sông có thể cho hết thể gen năng lực mất đi hiệu lực. Trong truyền thuyết, ở đây vốn là một mảnh sông băng, thường xuyên có người chết, vì bảo hộ mọi người an toàn. Mấy tên siêu cường giả liên kết phong ấn sông băng, tại băng trên sông xây dựng ra một mảnh đóng băng thế giới. Này, liền là băng phong tuyệt địa tồn tại Mọi người một lần coi là đây là cổ xưa phong kiến truyền thuyết, mà bây giờ sông băng nước xuất hiện, truyền thuyết lại có thể là thật. Băng Phong Tuyệt Địa phía dưới, vậy mà thật sự có sông băng nước. Trong truyền thuyết, có thể làm cho tất cả năng lực mất đi hiệu lực nước sông. Đám người rung động, hôm nay bọn hắn trô đã thấy, trải qua sự tỉnh, so rất nhiều người cả một đời đều muốn đắc sắc. Mấy người thế mà phá vỡ cổ xưa phong ấn. Toàn bộ Băng Phong Tuyệt Địa đều phát sinh động biến. Bọn hắn biết Ở đây, sợ là lần nữa sẽ trở thành cấm địa Trong truyền thuyết, sông băng nước mặc dù rời đi sông băng sẽ mất đi hiệu lực, thế nhưng chỉ có ở chỗ này, chỉ cần tại đây sông băng chỗ, liền có thể khiến cho tất cả năng lực mất đi hiệu lực. Ở đây, lại là hết thể ghen chiến sĩ cấm điện. Bọn hắn thế mà đến loại tình trạng này. Đám người rung động. Bọn hắn biết cấp a chiến sĩ rất mạnh, nhưng là chưa từng nghĩ tới. Thế mà mạnh tới mức này, vô luận là mấy cái này cấp tha cứng, giả, vẫn là vương, giao cũng là bọn hắn cả đời không cách nào với tới tồn tại. Có lẽ, bọn hắn thật có thể sống sót. Nhưng mà, đúng lúc này, một đường lực lượng làm người ta sợ hãi bỗng nhiên tỏa ra, đám người theo bản năng nhìn về phía hơi thở chuyển đến phương hướng, kinh hại phát hiện, lôi hạo mi tâm xuất hiện một cái thần kỳ ký hiệu. Kết thúc đi. Lôi hạo cười lạnh một tiếng, mi tâm phủ văn lấp lánh. Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến, rất nhiều người nhận ra cái kia cái dấu hiệu đại biểu ý nghĩa. Nôn xuất pháp thủy. Lục tinh dung hợp bí kĩ. Cần 6 loại gen dung hợp siêu cường bí kĩ, có được hủy diệt thiên địa lực lượng, khuyết điểm, cần đại lượng thời gian chuẩn bị, mới có thể phóng xuất ra. Mà bây giờ, hắn chuẩn bị xong. Đằng trước ba người ra tay, vẹn vẹn chỉ là vì cho hắn tranh thủ thời gian. Chỉ có cái này, mới thật sự là sát chiêu. Đối phó cái này đặc thù đối thủ, nhất định phải dùng thủ đoạn mạnh nhất, nhất định phải dùng lục tinh dung hợp bí kĩ mới có thể. Đây là cấp há thủ đoạn mạnh nhất Không có cái thứ hai. Nó như dùng để công kích, tất nhiên là công kích mạnh nhất. Nó nếu dùng tới phòng ngự, tất nhiên là phòng ngự mạnh nhất. Đây chính là ngôn suất phát thủy, một cái toàn năng lục tinh dung hợp bí kỹ. Xoặt. Một cước bước ra. Lôi hạo một chỉ điểm hướng vương giao, nhàn nhạt phun ra một chữ, chém. Vâng. Mi tâm ấn ký nháy mắt biến mất. Cái kia lấp lánh tiêu chí, tại thời khắc này phóng tới vương giao, nhanh như tia chớp. Đất trời. Nháy mắt biến sắc. Mọi người sắc mặt đại biến. Lục tinh dung hợp bí kỹ, cấp ám mạnh nhất tồn tại. Mà ngôn xuất pháp tùy, càng là hết thể lục tinh dung hợp trong bí kỹ trí cường giả, không người có thể định. Ghen công hội sau viện binh còn chưa tới, nếu như lúc này vương giao chết rồi, bọn hắn sợ là muốn toàn chết ở chỗ này. Làm sao đây? Tất cả mọi người tâm trạng khẩn trương. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này. Ngay tại cái kia ngôn xuất pháp tùy trạm giết ra ngoài trong nháy mắt, vương giao quanh thân, một cỗ thay đổi năng lượng chấn động Như một cỗ sóng năng lượng, lặng Yên tiêu tán. Soạt. Gợn sóng trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Thời gian, tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Cái kia từ trên trời giáng xuống Thái Sơn, cái kia huyền diệu vô cùng cựu dương đấu cảnh, còn có cái kia gió lạnh bừa bãi tản phá gió lốc, đều tựa hồ ở trong nháy mắt này đứng im. Thậm chí, cái kia chém giết mà đến luôn xuất phát tùy. Hết thảy, kết thúc. Chỉ có một đạo tàn ảnh lờ mờ trong nháy mắt này lóe lên, nếu có người có thể có thể thấy rõ ràng Liền sẽ khiếp sợ phát hiện, bóng người kia, đúng là Vương Giao. Xoạc. Bóng mở lóe lên. Vương dao nháy mắt biến mất, xuất hiện tại đệ nhất nhân bên cạnh. Xoạc. Bóng mở lấp lóe. Vương dao lần nữa biến mất, trong hư không lấp lánh. Cái gì? Những người kia kinh hãi nhìn xem một màn này. Ông. Vương dao thân ảnh tại mỗi người bên người lấp lóe, hắn khéo léo đẹp đẽ thân ảnh, như nhẹ nhàng bay múa bơm bớm, tại năm bên người thân nhẹ nhàng tối qua. Thời gian Trở hồ tại thời khắc này khôi phục. VS, hiện đang có bình chọn cỡ tờ yêu thích các bạn vào vuột giúp mình nhé, link ở dưới phần cờ mở tờ Facebook. Chương 199, Tuyệt địa. Đóng băng phê tích. Cái kia cơ hồ khiến người hít thở không thông không khí bắt đầu chảy xuôi. Vương Dao vẫn như cũ còn đứng tại chỗ, bình tĩnh ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem Lôi Hạo, luôn xuất pháp tùy chém giết tiêu chí, khoảng cách hắn vẹn vẹn chỉ có cách nhau một đường. Mà như vậy cái trong nháy mắt. Phốc. Một vệt vết máu bắn tung tóe. Vương Giao Tại vừa rồi cái thứ nhất lóe lên thân ảnh, cái kia thi triển thái sơn áp đính cấp thá cứng, giả, không dám tin che cổ của mình, ẩm ẩm ngã xuống. Phúc! Cái thứ hai. Cái thứ ba. Đây là... Mấy người mở to mi mắt mang theo khủng hoảng, bọn hắn biết chiêu này, bọn hắn đã từng thấy qua. Huyết ảnh trảm. Lục tinh dung hợp bí kĩ. Nó không có ngôn xuất pháp tùy như thế toàn năng thủ đoạn, nhưng lại có mạnh hơn tính chất đặc biệt, nó có khả năng bỏ qua khoảng cách, bỏ qua số người. Trước khóa chặt sau chém giết. Trong nháy mắt chém giết tất cả mọi người. Một chiêu này rất mạnh. Thế nhưng là. Nó là cần 6 cái không gian loại gen năng lực dung hợp mới có thể thi triển siêu cường sát chiêu. Vương dao rõ ràng sử dụng có được ít nhất 3-4 ngọn lửa loại gen. Thế nào khả năng thi triển chiêu này? Hắn thế nào có thể sẽ? Mấy người không dám tin mở to mắt chữ. Phúc. Vết máu bắn tung tué. Sau đó. Cái thứ tư Phúc. Bóng mở loại lên. Quỷ dị chính là, cái kia trên thân người ánh sáng màu lam loại lên, vẹn vẹn chỉ là vết thương nhẹ, đây chính là một mực chưa ra tay vị kia cấp thá cứng, giả, năng lực của hắn, rất có thể là phòng ngự. Mà giờ khắc này, bóng mở nháy mắt rơi xuống lôi hạo trên người, huyết ảnh chảm đi năng, cũng tại thời khắc này tỏa ra đến cực hạn Vâng anh, bóng mở tỏa ra. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, lôi hạo quanh thân, một cái to lớn hư hảo tình tượng hiện hiện, nhìn qua giống như là vô số ngôi sao tạo thành trời hiết thay hẳn gánh vác hơn phân nửa công kích. Wen, tinh tượng sụp đổ. Cái kia to lớn trời huyết hóa thành vô số tinh mang. Phục, màu máu lóe lên. Lối hạo trên mặt bị xẹt qua một đường vết máu. Đây là? Mọi người tâm thần kinh hoàng, nhìn về phía cái kia chưa bao giờ xuất thủ người thứ tư. Tinh tượng phòng ngự. Lục tinh dung hợp bí kỹ. cần ít nhất 6 loại gen năng lực, thông qua những năng lực này, dẫn dắt sao trời lực lượng xây dựng phòng ngự tuyệt đối, lực phòng ngự kinh người đáng sợ. Hán chặn. Mà giờ khắc này. Nôn xuất pháp tùy chém về phía vương dao. Vương dao đỏ trên váy ngọn lửa tỏa ra. nháy mắt tan biến tại không. Nhìn qua. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Mà lúc này, mọi người nhìn về phía nơi đó. Tâm trạng run lên. Đây là một trận khoáng thế cuộc chiến. Nam tiên cấp thá cường giả quyết đấu vương dao. Đủ loại siêu cường dung hợp bí kỹ tỏa ra. Mà sau cùng lại là ba chết hai thương. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Vương dao vẹn vẹn ra tay một lần vâng ba bộ thi thể, vĩnh viễn Ngã xuống. Lôi hạo sờ lên vết thương trên mặt, dính một tay máu, vẻ mặt cũng là ngưng trọng đáng sợ, ngươi so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn, đáng tiếc. Cái kia thi triển tinh tượng phòng ngự cấp tha cường giả cũng đứng ở bên cạnh hắn. Mà trước mặt bọn hắn, vương dao, vẫn như cũ chỉ là bình tĩnh đứng đấy, dựa vào nét mặt của nàng xem không ra bất kỳ mánh khỏe, nhưng mà một giọt máu dấu vết theo tay phải của nàng làn chẳng, sau cùng rơi xuống đất. Hán, thụ thương quả nhiên Vương Giao thấp giọng nỉ non, vẫn là quá miễn cưỡng sao. Cái kia chung quy là 5 cái cấp 2 chiến sĩ A, mà lại cái này tổ chức thần bí cấp 2 chiến sĩ, cái nào không phải thực lực mạnh mẽ. Dùng một đối năm, cuối cùng quá miễn cưỡng. Cứ việc, hắn cũng đoán được kết quả này. Đáng tiếc, Vương dao trong lòng thở dài một tiếng, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Mà lúc này, hầu lượng băng đeo cổ tay chấn động, hắn nhìn thoáng qua, lập tức mừng rỡ, những cường giả kia, rất nhanh liền chạy đến. Nhanh! Chỉ cần 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền có thể chạy tới nơi này. Vương giao! Ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ A. Hầu lượng cắn răng! Những người còn lại cũng là gắt gao nhìn chầm chằm phía trước. Nếu có thể, dù cho một khả năng nhỏ nhoi, bọn hắn cũng sẽ đi hỗ trợ. Thế nhưng là, bọn hắn không thể. Dùng thực lực của bọn hắn, coi như xông đi lên cũng là vương hiểu. Đây mới là đáng buồn nhất. Vô luận là ghen chiến sĩ vẫn là ghen chế tác sư. Thực lực không đủ. Chỉ có thể là đưa. Vương Giao. Trong lòng mọi người mặc nghiệm, nhất định phải sống sốt ta. Nhưng mà. Lôi hạo đám người thế nào lại không biết thời gian tầm quan trọng. Những tên kêu mau tới đi. Lôi hạo cười lạnh một tiếng. Như vậy, tạm biệt, tiểu cô nương. Vâng anh. Ánh sáng lung linh loay lên, hắn xuất thủ lần nữa. Lần này, không còn là ngôn xuất pháp tùy. Vẹn vẹn chỉ là đơn nhất ghen năng lực. ngẫu nhiên xen lẫn một chút nhị tinh. tam tinh dung hợp bí kĩ. Nhưng mà vâng. Vương dao trong tay ngọn lửa kiếm bị nổ tung. Vâng. Lại một lần công kích. Vương dao trên người một vệ màu máu loe lên. Máu. Không khô xuống. Ừ. Lôi hạo cười lạnh, nôn suất pháp tùy, chẳng không phải thân thể của ngươi, mà là tinh thần của ngươi cùng ý thức. Ta hết sức kinh ngạc ngươi lại có thể tại nôn suất pháp tùy dưới sự công kích sống sót. Xem ra lực lượng của ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải cường đại. Thế nhưng, coi như may mắn sống sót lại như thế nào. Nôn xuất pháp tùy coi như không cách nào chém giết, cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Bây giờ tinh thần, ý thức đều là trọng thương ngươi, còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Vâng! Vương dao bị đánh bay ra ngoài. Phúc! Ké xuống đất, hắn nhỏ nhắn sinh sắn thân thể tại mặt đất vấy qua, lưu lại một đạo thật dài vết máu, toàn thân đã bị vết máu bao trùm, theo màu lửa đỏ váy hỏa làm một thể. Hán! Không được! Vương Giao! Đám người hai quả đấm nắm chặt, hai mắt mua nước. Chưa từng có thế nào một khắc, bọn hắn như thế hận chính mình không có năng lực. Thế mà cần một cái tiểu cô nương, vì bọn họ chiến đấu. Vì bọn họ chống lên một mảnh bầu trời. Nhanh! Nhanh! Hầu lượng lòng nóng như lửa đốt, hắn một mực nhìn lấy thời gian, nhìn xem những cái kia sau viện binh định vị. Một phút đồng hồ. Vẹn vẹn chỉ cần một phút đồng hồ. Bọn hắn liền đến rồi. Nhất định! Phải xuống A! Vương Giao! Vương Thuần cũng là tâm trạng rung động. Hắn cũng cho tới bây giờ không biết, cái này chưa từng nói nhiều biểu muội khủng bố như thế, cũng càng không biết, cái này bị hết sức nhiều trưởng bối lên án tính cách dở hơi biểu muội là một người như vậy. Biểu muội nhất định phải sống sót. Nhưng mà, bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, bởi vì xuất hiện cường giả quá nhiều, cho nên, tại đây trận mênh ngông đại chiến bên trong, tất cả mọi người không để ý đến một người, một cái bọn hắn vốn nên chú ý, mà lại một mực trong chiến trường tâm người. Hạng Yên Hắn thế mà còn sống. a á á á á Hạ nghiên một tiếng rên rỉ. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng đến. Chính mình thế mà rơi vào kết quả như vậy. Hắn hiểu rõ. Hắn toàn bộ hiểu rõ. Cái gì tổ chức đưa cho ngươi cuối cùng nhất một lần cơ lại. Cũng là giả. Hắn chỉ là một cái mồi nhử. Chỉ là tổ chức ném đi ra hấp dẫn vương giao đến đây mồi nhử. Cứ việc cái này chung cực nhiệm vụ thời gian 3 năm trước đây liền đã xác định. Cứ việc đây là ám năng quái vật hệ liệt kế hoạch cuối cùng nhất một bước ha ha ha ha. Hạ nghiên điên cuồng cười to. giả Tất cả đều là giả Hắn vì tổ chức dâng hiến cuộc đời của mình. Hắn vì nghiên cứu, vì trở thành truyền kỳ, vì bị vô số người kính ngưỡng, hắn đã dùng hết hết thẻ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào đi đạt được tài nguyên. Nhưng mà, đây chính là hắn lấy được sao. Trong mơ hồ, hắn tự hồ nhớ tới, năm đó có như thế một cái nho nhã người trung niên tìm tới chính mình, thân thiết nhìn xem chính mình, người nguyện ý làm học sinh của ta sao. Lao sư, ta tới. Hạ nghiên trước mắt trở nên mơ hồ. Hắn tàn khuyết không đầy đủ thân thể, chật vật leo đến lôi hạo bên cạnh bọn họ. Mà giờ khắc này, lôi hạo bọn hắn thấy được hạ nghiên, cũng chỉ là lạnh lùng lít qua, nữ nhân này coi là loại thời điểm này, bọn hắn sẽ còn cứu nàng sao. Được rồi. Lười nhác quan tâm nàng. Nếu như hắn có thể chính mình leo đến khu vực an toàn, có lẽ chuyện này kết thúc thuận tiện đưa nàng mang đi chính là lôi hạo bọn hắn đồng thời không để ý. Bởi vì cái này thời điểm, bọn hắn hết thể lực chú ý đều tại vương giao trên người. Đối lại thực lực này kinh khủng thiếu nữ, dù cho hắn đã bị thương nặng, bọn hắn cũng không dám thư giãn. Cuối cùng nhất đánh cược một lần, mới là đáng sợ nhất. Cẩn thận! Lôi hạo bọn hắn thận trọng tới gần vương giao. Nhưng mà... Liền trong nháy mắt này, hạ nghiên leo đến bên cạnh bọn họ thời điểm, đồng nhiên ra tay, ôm lấy bắp đuổi của bọn hắn. Lôi hạo vẻ mặt đột nhiên biến đổi, người muốn làm gì? Làm gì? Ha ha ha ha ha! Đương nhiên là để cho các người cho ta trôn cùng! Ha ha ha ha ha ha! Hạ nghiên cười lớn! Đáng chết tổ chức! Đáng chết cấp 2 chiến sĩ! Chết hết cho ta đi! Và anh! Kinh khủng ám năng trong nháy mắt này tỏa ra! Hạ nghiên! Dẫn nổ thân thể của mình! Cái kia đã sớm ngàn lỗ trăm đau nhức thân thể! Cái kia có được đặc thù năng lượng thân thể! Cho dù là tại cuối cùng nhất một khắc, y nguyên toát ra làm người kinh diễm vi lực! Dù cho! chỉ có cấp C đỉnh cao. Và anh, "Ông." quen thuộc tinh tượng lần nữa lấp lánh. Một lần tinh tượng phòng ngự, tùy tiện chặn hạ nguyên công kích, loại cấp bậc này uy lực mặc dù nhìn như kinh khủng, thế nhưng đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nữ nhân điên, Lôi Hạo một tiếng giận mắng. Nhưng mà, chờ bọn hắn lần nữa chuẩn bị công kích thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, Vương giao biến mất. "Cẩn thận." Lôi Hạo theo bản năng đề phòng. "Ông." Tinh tượng phòng ngự lần nữa lấp lánh. Bọn hắn muốn phòng bị vương giao giết ngược lại khi đến đường cùng. Nhưng mà, chờ mặc khác tinh thần cảm ứng bao trùm toàn trường thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện vương giao vị trí, cách đó không xa, chỉ có khoảng trăm mét địa phương. Một cái nhìn qua học sinh bộ dáng thiếu niên, đang ôm vương giao liều mạng chạy như điên. Hắn lại muốn mang theo vương giao chạy trốn. Trốn. Lôi hạo tức giận cười. Học sinh thời nay đã rốt nát đến loại tình trạng này sao? Chạy trốn. Ngay trước hai cái cấp A chiến sĩ mặt. Người thơ mét, đối bọn hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt. chương 200 một cái lý do đủ để Băng phong tuyệt địa Cái kia đóng băng phế tích trước mặt, diễn ra một màn kinh người. Không đơn giản lôi hạo, bao quát vương thuần hầu lượng bọn người ở tại bên trong, gần như tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì cái kia ôm vương dao chạy trốn, thình lình đúng là trần phong. Nóa. Vương thuần một tiếng giận mắng, thằng ngu này. Hắn muốn làm gì? Đây chính là cấp A chiến sĩ A. Mà lại, Là mạnh nhất hai cái cấp 2 chiến sĩ. Khó trách hắn một mực cảm giác kỳ quái, Trần Phong từ đầu tới đuôi, một câu đều chưa nói qua. Hắn ở giữa nhìn qua mấy lần, phát hiện Trần Phong một mực cẩn thận nhìn chằm chằm chiến đấu cũng không có chú ý. Không nghĩ tới. Một chút mất tập trung, Trần Phong thế mà sâu ra. Cái tên điên này. Hắn cho là mình có thể cứu Vương Giao. Không. Hắn lao ra, chỉ có thể chịu chết. Hèn bạc. Hầu lượng cũng là tức nổ tung. Lúc này, người đi làm gì? Giờ phút này khoảng cách những cường giả ki kia hậu viện chạy tới chỉ cần một phút chỉ cần Vương giaoo có thể chống nổi một phút đồng hồ hắn nhất định có thể còn sống sót coi như lui một v bước coi như vương giaoo không có chống đỡ lôi hạo bọn hắn cũng không dám lưu thêm một giây đồng hồ Vương giaoo hy sinh cũng coi là có giá trị nhưng bây giờ thì sao Trần Phong xông ra hắn sẽ chết Vương giaoo cũng có khả năng hy sinh vô ích điên rồi hắn nhất định điên rồi đám người tự làm bẩm bọn hắn biết Trần Phong tại vị kia cấp thá trong tay cường giả, sống không qua một giây. Trên thực tế, Trần Phong đã chờ lâu rồi. Có cứu hay không Vương Giao? Coi như Vương Giao mạnh hơn, đáng giá cứu sao? Chỉ cần nhìn xem Vương Giao chống đến ghen công hội hậu viện đến, bọn hắn khẳng định được cứu, loại tình huống này, cần đi lên vì cứu nàng liệu mạng sao. Lợi ích góc độ. Hắn từng nghĩ tới thật lâu, thế nhưng sau cùng, hắn vẫn là tuân theo bản tâm của mình. Cứu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ứa thích tiểu cô nương này. Một đầu đủ để Không biết khi nào, tiểu cô nương kia thân ảnh đã ánh vào đáy lòng. Là bởi vì cứu được hắn rất nhiều lần. Hay là bởi vì cái kia ngạo kiểu nhưng là lại hiền lành tâm. Hắn không biết. Thế nhưng sống lại một thế, nếu như ngay cả ưa thích một người dũng khí đều không có, cái kia lẫn vào cũng quá thảm rồi A Hú hổ. Ở trước mặt đối năm cái cấp A-gen chiến sĩ, dù cho biết mình có khả năng không cách nào sống suốt thời điểm, hắn vẫn là ra đến rồi. Giúp Trần Phong cản chiêu tiếp theo. Chỉ một điểm này, đã làm cho Trần Phong đi cứu hắn. Cũng bởi vì còn thiếu chính mình hai lần hứa hẹn. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, hắn làm sao sẽ thích được loại này chết đầu vóc tiểu cô nương. Đương nhiên. Cứu về cứu. Trần Phong nhưng không muốn chịu chết. Cho nên hắn một mực chờ đợi, chờ một cái cơ hội tuyệt hảo. Tại lôi hạ bọn hắn cùng vương giao thời điểm chiến đấu, Trần Phong liền đang chờ. mãi đến hạ nghiên bùng nổ một khắc này, hắn biết, cơ hội tới. Xoạn. Băng hàn thấu xương tới người. Trần Phong gắt gao ôm lấy trong ngực vương dao, này mới cảm giác được một tia ấm áp. Xung. Xung. Trần Phong xông về phía trước đi. Tại hắn cố định kế hoạch bên trong, mỗi một giây đều không thể lãng phí, chỉ có như thế, mới có cơ hội. Tính trước làm sao đây là hắn cần dùng sinh mệnh đi phấn đấu một chút hy vọng sống. Người không nên đi ra. Vương dao thanh âm yếu ớt từ trong ngực chuyển đến. Người cũng không nên đi ra. Trần Phong điệu môi. Nếu như Vương Giao không ra được lời nói, mấy cái này cấp hái chiến sĩ tìm được hắn. Thế nhưng là hắn ra đến rồi. Tại lôi hạo chém giết Trần Phong thời điểm, ngăn tại trước mặt hắn. Không giống nhau. Bọn hắn vốn là vì ta mà đến, thả ta xuống, ta còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Vương Giao mỏng manh nói. ba Trần Phong tức giận cười. Chống đỡ mấy chiêu. Là chống đỡ một phút đồng hồ đi. Tê dại, ghen công hội hậu viện thời gian, các ngươi tính được thật chuẩn. Hầu lượng tính toán chuẩn. Lôi Hạo tính toán chuẩn, không nghĩ tới, Vương Dao cũng coi như chuẩn như vậy. Lôi Hạo đoản chắc thời gian, ở phía sau viện binh đuổi trước khi đến, đánh chết Vương Dao. Vương Dao đoản chắc thời gian, ở phía sau viện binh đuổi trước khi đến, ngăn trở Lôi Hạo. Cho nên, cuối cùng liền là Vương Dao chết rồi, Lôi Hạo đi, những người khác được cứu. Đi ngươi lại ra. Đáng ra không? Trần Phong lắp đầu. Đây là ta thiếu ngươi. Vương Dao hư nhược nói nói, cho nên Vung ta xuống đi, ta sẽ kéo tới bọn hắn chạy đến, chỉ là, lần này. Cũng có thể xem như ra tay hai lần đi, ba lần cơ lại. Để cho ta trước lúc rời đi, còn đi đi. chân Phong tâm trạng run lên. Cái tên này, đến bây giờ còn xoắn suýt 3 lần cơ hội xuất thủ sao. Mạng ngươi đều nếu không có A. Hắn thật rất muốn mắng vương giao một câu, thế nhưng là lại không mắng được. Một dòng nước nóng ngăn ở ngực, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Ta sống đến bây giờ. Chỉ có hai người thật lòng muốn giúp ta, một lần là Vương Việt. Tại ta lúc tuyệt vọng, giúp ta cầu một câu tình, mặc dù không có tác dụng gì. Một cái khác, là ngươi. Lúc này còn ra tới cứu ta. Cho nên, ta không muốn mang lấy thiếu ngươi rời đi. Như thế sẽ chết không nhắm mắt. Vương Giao thành âm càng suy yếu. Y miệng. Trần Phong một tiếng nhẹ à. Vương Giao chăm chú nhìn Trần Phong, ta không sợ chết. Trần Phong thật sâu nhìn nàng một cái, nhưng ta sợ ngươi chết. Xoạt. Xoạt. Trần Phong như trước đang chạy. Hắn biết, Hạ Nghiên chậm trễ không được lôi Hạo quá lâu. Quả nhiên, ngay trong nháy mắt này, Hạ Nghiên tỏa ra đen ám năng lượng biến mất, Trần Phong cảm giác được một đường lạnh buốt ý thức đem chính mình quá chặt, đó là lôi Hạo hơi thở. Hắn phát hiện, thời gian, thời gian. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị, hắn cần thời gian. Hắn biết, chỉ cần trong nháy mắt, lôi Hạo liền có thể đem hắn miểu sát. Làm sao bây giờ? Trần Phong tâm niệm lưu chuyển. May mắn sáng, Khởi động. Ta muốn thời gian. Mặc kệ ngươi dùng cái gì trùng hợp, ảnh hưởng tỷ lệ vẫn là hiện thực. Mặc kệ tiêu hao bao nhiêu may mắn điểm trị, đều phải cho ta tranh thủ thời gian. Trần Phong nội tâm giết gạo. Vâng. Lôi hạo công kích trong nháy mắt đánh tới. May mắn quần sáng bật hết hỏa lực. Giờ khắc này, Trần Phong cảm giác nhạy cảm đến may mắn quần sáng điên cuồng giảm xuống. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì điều này nói rõ, có hiệu lực. Vâng Mặt đất đống nhiên rung động. Lôi hạo cái kia một đường cấp A mạnh sát chiều, sắp rơi xuống trần phong trước mặt thời điểm. Nơi nào đó mặt đất đống nhiên nổ tung, một chỗ sông băng nước đống nhiên từ dưới đất phun ra ngoài. Vâng. Dâng trào nước sông theo lôi hạo công kích va chạm. Xoạc. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lôi hạo công kích trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Sông băng nước đột nhiên phun ra đến, lại kèm theo trọng lực trở về, như không có phát sinh bất cứ chuyện gì lôi hạo kinh ngạc Này tình huống như thế nào? Hắn biết băng phong tuyệt địa bây giờ phát sinh biến đổi lớn, phong ấn không còn, dưới mặt đất sông băng nước phun ra ngoài cũng có khả năng, thế nhưng vừa vặn ngăn trở công kích của mình. Hắn mặt đến cùng nhiều đen. Hừ! Lôi hạo hừ lạnh một tiếng, ta cũng không tin. Và anh! Lại là một đường kinh khủng công kích bắn ra. Mục tiêu? Vẫn là Trần Phong cùng Vương dao Nhưng mà! Ngay tại cái kia đạo công kích sắp rơi xuống Trần Phong trên người thời điểm. Khoảng cách Trần Phong không đến 5 m địa phương, một đường sông băng nước đông nhiên lại từ mặt đất bắn ra mà ra, lạng yên không tiếng động ngăn trở lôi hạo công kích. Cái này sao có thể? Lôi hạo một mặt một bức chương 201, Trần Phong kế hoạch. Sông băng nước. Chặn công kích của hắn. Lôi hạo gắt gao nhìn chầm chầm phía trước. Trần Phong có thể khống chế sông băng nước. Tuyệt không có khả năng. Sông băng nước vì sao cho tới nay cũng là truyền thuyết. Bởi vì nó có khả năng gạt bỏ hết thể năng lực. Không cách nào khống chế. Nguyên nhân vì tất cả lực khống chế, cũng là ghen năng lực. Mong muốn ghen năng lực khống chế có khả năng gạt bỏ ghen năng lực sông băng nước. Này nghe liền là một chuyện cười. Mà sông băng nước, rời đi sông băng trong vài giây, liền sẽ nhanh chóng mất đi tác dụng. Không cách nào bảo tồn. Từng có người có được, có thể cho bất kỳ vật gì bảo tồn đỉnh cao hoàn mỹ hiệu quả năng lực đặc thủ. hắn thử nghiệm đi bảo tồn rời đi mặt đất sông băng nước. Nhưng mà, đây chính là một chuyện cười. Bởi vì có thể cho bất kỳ vật gì bảo tồn đỉnh cao hoàn mỹ hiệu quả bản thân cũng là năng lực. đúng phải sông băng nước, năng lực này cũng sẽ mất đi hiệu quả. khống chế. Càng là không thể nào. Nhưng mà, ở chỗ này, hắn tận mắt nhìn thấy, mỗi lần công kích hạ xuống sông, dưới mặt đất đều có sông băng nước phun ra ngoài, tại mất đi hiệu lực trong nháy mắt, vừa vặn ngăn trở công kích của hắn. Trung hợp. Có quỷ mới tin. Chuyện của tôi nét. Hiu. Lại là một đường công kích. Và anh, Một đường sông băng nước dâng trào Một lần Hai lần Một màn quỷ dị này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người Chuyện này Đám người há hốc mồm ra Còn có loại này kỹ thuật Mà giờ khác này Trần Phong cùng Vương dao đã chạy đến càng xa Người đang tìm cái chết Lôi hạo hít sâu một hơi Hắn biết có cái này sông băng nước tại Hắn đừng nghĩ dùng bình thường thủ đoạn tổn thương bọn hắn Thế nhưng Vô hình công kích người như thế nào ngăn cản Ngôn xuất pháp tùy là hắn sát chiêu mạnh nhất, thế nhưng trừ cái đó ra, hắn còn có được nhiều cái tứ tinh hoặc là năm sao dung hợp bí kỹ, tỉ như Nhất niệm sinh tử Ngũ tinh dung hợp bí kỹ Bỏ qua khoảng cách, bỏ qua phạm vi, bỏ qua phòng ngự Lợi dụng 5 loại gen năng lực dung hợp, phóng xuất ra một loại siêu cường ý niệm công kích, trực tiếp buông xuống tại mục tiêu trong cơ thể, nó là ngôn xuất pháp tùy trước đưa Nó thuộc về nguyên rùa loại hình, không có bất kỳ cái gì công kích hình dáng Ông một cố cường đại năng lượng tại lôi hạo bên người hội tụ. Lôi hạo chỉ phía xa Trần Phong. Muốn xong. Trong lòng mọi người mát lạnh. Rất nhiều người nhận ra cái này thức mở đầu. Vô luận là vận khí cũng tốt, trùng hợp cũng được, cái kia dâng chảo sông băng nước cho bọn hắn hy vọng, thế nhưng một năm này sinh tử, lại nên như thế nào ngăn cản. Trần Phong sắp xong rồi. Mọi người tâm thần run lên. Hừ. Cái kia kỳ dị hơi thở đem Trần Phong khóa chặt. Trần Phong cũng nhìn thấy màn này, hắn biết Lôi hạo thi triển tất nhiên là tuyệt sát chiêu số, thế nhưng lúc này, khỏe miệng của hắn lại lộ ra một vệ nụ cười. Kết thúc. Túi đầu xuống. Trần Phong nhìn xem hắn đẹp đẽ khuôn mặt, chẳng phát hiện, tiểu nha đầu này thế mà trước nay chưa có mỹ lệ, trên người một màn kia váy đỏ càng làm cho hắn khiến người rất động lòng. Chúng ta đều phải sống. Nhất định. Có thể. Trần Phong ôm thật chặt hắn, tại bên tai nàng nhẹ nói ra. Phù phù. Trần Phong cao cao nhảy lên. Vậy mà mang theo vương giao nhảy vào cái kia như nước chảy băng trong nước sông. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Hừ. Lôi Hạo công kích theo sát đánh tới, nhưng mà, tại cái kia đầy trời băng trong nước sông, biến mất vô tung vô ảnh, mặc cho người góc độ như thế nào xảo trá, cũng không qua được này sông băng nước. Chuyện này, đám người đột nhiên kinh hô một tiếng. Nhảy sông? Nhảy vào sông băng nước? Cái tên này điên rồi. Phải biết, nhảy vào sông băng bên trong, tất cả năng lực đều sẽ biến mất. Ngươi lại biến thành một người bình thường. Nước chảy bèo trôi, tại chạy xiết trong nước sông bị cuốn đi. Thập tử vô sinh. Vâng. Sông băng nước trôi xoạt mạ qua. Trần Phong cùng vương giao thân ảnh trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn. Bị cuốn đi. Tại trong trước mắt, mọi người rõ ràng trông thấy. Trần Phong cùng vương giao thân thể, khi tiến vào băng nước sông trong ngáy mắt, liền đã bị bông tuyết bao trùm. Đây chính là sông băng. Âm không biết bao nhiêu độ thần ký nước sông. Trong truyền thuyết Từng có mấy ngàn cấp F đến cấp A gen cường giả vô ý rơi vào sông băng nước, từ không có người còn sống. Không có năng lực. Dù cho ngươi tố chất thân thể mạnh hơn, cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì vô luận thân thể ngươi mạnh cỡ nào, khi tiến vào sông băng trong nháy mắt, liền sẽ bị đông lại. Sau đó, tại sông băng bên trong nước chảy bèo trôi, chìm vào đáy sông hóa thành bông tuyết, hoặc là bị sông băng bên trong trong truyền thuyết biến dị thú nuốt mất, không có bất kỳ cái gì sinh cơ khả năng. Cách đó không xa. tự T Lôi hạo như mày. Hắn không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lại nhảy vào này này đóng băng đất đai vừa mới giải cấm băng trong nước sông. Cái kia trong truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống sót sông băng. Ông. Băng đeo cổ tay chấn động. Lôi hạo nhìn thoáng qua màn sáng, ghen công hội Cường giả, lập tức tới ngay. Đi. Lôi hạo cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh như băng tại hầu lượng bọn người trên thân phía qua, cấp tốc rời đi. Vương dao rơi vào sông băng nước. Mục tiêu hoàn thành. Rút lui. Xoạc. Bóng mở lấp lẽ. Hai người nhanh như gió rời đi, mà liền tại bọn hắn rời đi một lát, từng đạo đáng sợ hơi thở tuân ra, ghen công biết những cái kia siêu cường giả rốt cục chạy đến. Chạy đi đâu? Vâng. Một bóng người từ trên trời răng xuống, lại xé rách không gian. Ông. Cái kia xé rách trong không gian. Vừa chạy trốn lôi hạo hai người, lại còn tại. Là ngươi. Lôi hạo nhìn hắn một cái, lập tức sắc mặt đại biến. Trốn. Nôn xuất pháp tùy, trốn. Hắn sớm đã chuẩn bị nôn xuất pháp tùy tại thời khắc này tỏa ra, hóa thành một cô ánh sáng lung linh bỏ trốn, về phần bên người vừa rồi cứu được đồng bạn của hắn. Hắn đã không lo được. Vâng. Vô tận sấm chấp rơi xuống. Lôi hạo. Người kia hét thảm một tiếng. Tinh tượng phòng ngự khởi động, lại vẹn vẹn chỉ chống đỡ hai giây. Phúc. Tinh tượng nổ tung. Chết. Hắn thậm chí ngay cả thi triển chiêu thứ hai cơ hội đều không có. Hừ Ghen công hội cường giả ánh mắt vượt qua nghìn vạn giảm, khóa chặt lôi hạo, bay bổng truy sát mà đi. Mà giờ khắc này, một chút cường giả lưu tại nguyên chỗ, chiếu cố mọi người rời đi. Băng phong tuyệt địa phát sinh như thế biến đổi lớn, không đơn giản hầu lượng đám người, liền liền vốn là đóng tại phụ cận doanh địa nhân viên công tác, cũng phải toàn bộ rút lui. Có thể đem bọn hắn cứu ra sao? Hầu lượng nhìn về phía nơi xa chạy xiết sông băng nước. Chỉ sợ không thể. Những người kia thở dài một tiếng, sông băng sự s Gen công hội một mực có ghi chép, này là nhân loại một mực không cách nào tiếp xúc lĩnh vực mới có thể bị phong ấn. Hiện tại phong ấn giải trừ. Này băng phong tuyệt địa, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị dìm ngập Vâng! Vâng! Nơi xa, mặt đất rung động. Không ngừng có sông băng nước từ dưới đất phun ra ngoài. Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Vọn hắn biết, ở đây, rất nhanh sẽ bị vô tận sông băng bao trùm. Toàn bộ băng phong tuyệt địa lại biến thành một mảnh to lớn sông băng, ở đây. Tất cả năng lực đều sẽ biến mất. Ở đây, sẽ trở thành ghen chiến sĩ cấm địa Trần Phong. Vương Thuần nhìn về phía sông băng bên trong. Đi thôi. Hầu lượng thở dài một tiếng, có chút tự trách, là ta sai lầm. Vương Thuần im lặng. Loại chuyện này, ai có thể ngờ tới? Tổ chức thần bí. Cấp A. Thần y kìa. Vương Thuần đống nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, giúp ta mạnh lên đi. Ta phải trở nên mạnh hơn. Ta muốn triệu hoán tất cả mọi người. Ta muốn... San bằng cái tổ chức kia. Vương Thuần ánh mắt kiên định. Hắn cho là mình rất mạnh mẽ, bởi vì có thể vượn cấp khiêu chiến, thậm chí đều có chút kiêu ngạo, nhưng mà một lần hiện thực, khiến cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Cái thế giới này, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Muốn sống, nhất định phải càng mạnh ba. Chân phong. Vương Thuần hít sâu một hơi. Đi. Soạn. Vương Thuần đi theo hầu lượng đám người rời đi. Bang phong tuyệt địa Dâng trào sông băng nước không ngừng từ dưới mặt đất ra Một lát sau, một tiếng nổ ầm ẩm, toàn bộ băng phong tuyệt địa sụp đổ, vô tận sông băng nước tuân ra. Vâng! Vâng! Toàn bộ băng phong tuyệt địa biến mất. Ở đây, triệt để biến thành một mảnh sông băng. Rất lâu, chạy xiết nước sông bình tĩnh trở lại, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có vô tận băng đá. Mên ngông! Đây chính là sông băng. Trong truyền thuyết nhân loại cấm địa, mà giờ khắc này, nơi nào đó sông băng bên trong, hai cái ôm nhau thân ảnh đang không ngừng chìm xuống. Trưng 202, cơ hội sống. Lệnh. Vô tận băng hàn. Trần Phong có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể đang trở nên không ngừng cứng ắc. Đây là sông băng nước. Âm không biết bao nhiêu độ, nhưng lại không có kết băng nước. Nó xóa sạch hết thể năng lực. Ở chỗ này, ngươi chỉ là một cái người bình thường. Xoạc. Trần Phong thân thể trở nên cứng ắc. Hán biết, nếu như vậy xuống, chỉ có một con đường chết. Nhất định phải rời đi nơi này. Động A. Trần Phong mong muốn hoạt động thân thể. Nhưng mà, vô hiệu, dù cho Tại tố chất thân thể mạnh hơn, Tại bước vào băng nước sông trong nháy mắt, liền bị bông tuyết bao trùm, không cách nào động đậy, thân thể của hắn đang dần dần kết tinh hóa. Không thể như thế ngồi chờ chết. Trần Phong thân thể sơ cứng, thế nhưng tư duy trước này chưa có rõ ràng. Sông băng bên trong, thân thể bị khống chế lại không thể động, chỉ có một con đường chết. Thế nhưng Trần Phong biết, có một cái năng lực còn có thể sử dụng, cái kia chính là may mắn còn sáng. Trước đó may mắn quần sáng dẫn phát sông băng nước, chặn rất nhiều lần công kích. Đây cũng là Trần Phong dám bước vào băng nước sông tự tin, đánh cực trên người chỗ có may mắn giá trị. Đánh cược Trên người chỉ có 249 điểm may mắn điểm trị. Liêu mạng. Cháy lên đi. May mắn quần sáng. Vâng. Trần Phong ánh mắt như điện. Xoạn. Xoạn. Trong cơ thể may mắn quần sáng điên cuồng giảm xuống. Trần Phong cũng không biết mình muốn tiêu hao bao nhiêu may mắn điểm trị, cũng không biết sẽ có biện pháp nào. Hắn chỉ có thể đem hết thể giao cho may mắn cuồng sáng, giao cho. Vẫn khí. Hắn tin tưởng, may mắn cuồng sáng sẽ tìm được một đường sinh cơ kia. Vâng anh. May mắn điểm trị điên cuồng tiêu hào. 249 điểm, trong nháy mắt tiêu hào sạch sẽ. Đồng nhiên. Đáy biển một vệt bóng mở xuất hiện. Cơ hội sống xuất hiện. chân phong tâm trạng khẽ động. Nhưng mà. Chờ tinh thần lực của hắn quét qua thời điểm, lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì cái kia xuất hiện bóng mở. Lại có thể là một mực quái vật to lớn, một mực sông băng dưới nước kinh khủng biến dị thú. Xong đời. Trần Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây chính là biến dị thú. Có thể tại sông băng bên trong sinh tồn biến dị thú, lại là nhiều kinh khủng ra hỏa. Xoạn. Biến dị thú tựa hồ chú ý tới Trần Phong sự hiện hữu của bọn hắn. Sông băng nước phân dòng biến dị thú vọt tới. Trần Phong nghĩ muốn chạy trốn, thân thể lại không cách nào khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia quái vật to lớn hung hăng đụng vào chính mình cùng vương giao trên người. Đại gia ngươi. Trần Phong trong lòng một tiếng nỉ non. Tiêu hao nhiều như vậy may mắn điểm trị, liền đến như thế cái đồ chơi. Quá hồ đi. Vâng. Kinh khủng lực đạo chuyển đến. Trần Phong cùng vương dao trong nháy mắt bị đụng bay, thân thể trực tiếp hoanh ra ngoài. 10 mét. 100 mét. Vâng. Hai người thân thể thế mà trực tiếp bị hoanh ra sung băng. Một giây. 2 giây. 3 giây, soạn, sông băng nước mất đi hiệu lực. Trần Phong cùng vương giao thế mà trong nháy mắt khôi phục năng lực. Thế nhưng, thì có ích lợi gì? Vừa rồi đáy biển biến dị thú cũng không có làm dùng năng lực gì. Xem ra vô luận người vẫn là biến dị thú, đều sẽ bị sông băng hạn chế. Thế nhưng cái kia biến dị thú thân thể khổng lồ y nguyên đối với hắn tạo thành kinh khủng chung kích. Đây chính là sông băng bên trong biến dị thú. Cái kia sinh tồn ở sông băng bên dưới không biết bao nhiêu năm quái đồ vật. a Trần Phong xem xem thân thể của mình. Đầu tiên là bị sông băng nước đông cứng, sau đó lại bị biến dị thú chung kích. Vừa rồi trong nháy mắt đó, thân thể của mình cơ hồ bị đụng nát, ngũ tạng đổ vỡ. Còn tưởng rằng có thể chống đỡ. Trần Phong thở dài một tiếng. Như vậy, chỉ có một cái biện pháp. Vương Giao. Phía dưới, liền giao cho ngươi. Trần Phong khẽ than thở một tiếng, ôm lấy Vương dao đã thân thể mềm mại. Trên không, hai người bị sung bay thân ảnh tại thời khắc này đẻ lên nhau Xoạn! Trần Phong ý thức mơ hồ. Hai người thân thể bay đến cao hơn một chút, lại không ngừng rơi xuống, lần nữa hướng về sông băng nước trôi đi, nhưng mà, liền trong nháy mắt này, Trần Phong trong cơ thể một chút hào quang lấp lánh. Vâng! Lực lượng đáng sợ bùng nổ. Ông! Vô cùng tận ngọn lửa lực lượng tỏa ra. Đó là! Thuộc về tuyệt địa sống lại lực lượng. Cái này Trần Phong trước khi tới nắm giữ ghen bộ, rốt cục tại thời khắc này, tại Trần Phong chết giờ khắc này phát huy tác dụng. Đem hắn lần nữa xuống lại Mà lúc này Bọn hắn khoảng cách băng trên sông Chỉ có 3 m mét vâng. Vô tận ngọn lửa theo trần phong thân thể tiến vào vương dao trong cơ thể Vương dao cái kia đã mất đi sáng bóng váy đỏ trong nháy mắt lấp lánh Vương dao cái kia một mực hai mắt nhắm chặt Trong nháy mắt này mở ra Hào quang sáng chói Vô anh Lửa sáng long lánh Hai người thân thể tại khoảng cách sông băng không đến 1 mét thời điểm Đống nhiên lên không Vụ Càng lên càng cao Sau cùng tại ngàn mét không trung vị trí hơi ngừng Nơi đó Một đoá giày đặc đám mê phiêu nhiên mà đứng Vương Giao thận trọng đem Trần Phong đuông xuống Tuyệt địa sống lại lực lượng Bị hắn hấp thu tuyệt đại bộ phận Trần Phong vẹn vẹn chỉ là khôi phục thân thể Cho nên còn chưa tỉnh táo Ta còn sống Vương Giao tự lầm bẩm Hắn đến bây giờ đều không thể tin được Sẽ có người nguyện ý cứu mình Dù sao Hắn nhìn một chút Trần Phong Chưa bao giờ cảm thấy hắn như thế mê người Hắn còn sống Tại 5 cái cấp A chiến sĩ truy sát dưới, tại được xưng là cấm địa băng trong nước sông, tại hắn cho là mình không có hy vọng thời điểm, Trần Phong sáng tạo ra lần lượn kỳ tích, đưa nàng cứu trở về. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Phong, đông nhiên cười ngọt nào. Trận! Đám mây phiêu đãng! Hướng về đại lục phương hướng! Sông băng vừa mới thành hình, trên bầu trời vẫn là trống rỗng. Mà ngay tại sau khi bọn hắn rời đi, cái kia thuộc về sông băng hơi thở không ngừng làn tràn, không chỉ có chỉ là mặt nước, thậm chí cái kia trên không. Đều tràn ngập kỳ dị lực lượng. Soạn. Một đầu biến dị thú bay qua. Tại sông băng bầu trời bỗng nhiên mất đi năng lực. Rơi xuống tại sông băng bên trong. Hóa thành một khối bông tuyết. Sông băng lực lượng. Đang tại thức tỉnh. Đám mây bên trong. Vương dao ngây ngốc nhìn xem Trần Phong. Trong nội tâm nàng. Cái kia chưa bao giờ có thiếu nữ tâm đang dần dần sống động. Nguyên lai. Like. Đây chính là ưa thích cảm giác. Vương dao đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn linh động mắt to rất là động lòng người nhìn trước mắt Trần Phong. Khỏe miệng lộ ra một vẹn nụ cười, theo bản năng, liền sờ về phía trần phong khuôn mặt. Nhưng mà, hắn trắng non tay nhỏ tại trần phong trên người sẽ qua. Sờ giống. Chuyện gì xảy ra? Vương Giao tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, tay phải của mình, thế mà trở nên trong suốt. Hắn phất phất tay. Trong suốt tay phải tại trần phong trên người xuyên qua mà qua. Như cái bóng hư hảo. Xoạn. Vương Giao nụ cười trên mặt biến mất, lạnh bước hiện thực để cho nàng từ ngây thơ tim đập nhanh bên trong tỉnh táo lại. Thời gian, nhanh không đủ. Vương Giao trong miệng tự lầm bẩm Thử, thử, tay phải không ngừng lấp loé lại khôi phục bình thường. Vương Giao đứng dậy, vẻ mặt khôi phục di vãng lạnh lạnh, hắn ánh mắt lạnh như băng xem hướng cái nào đó phương vị, nơi đó, liền là cái kia tổ chức thần bí tổng bộ. Túi đầu xuống, hắn nhìn một chút Trần Phong bình tĩnh vẻ mặt, đồng nhiên lộ ra ý cười, hắn không hiểu tình cảm, thế nhưng hắn biết, Nhìn xem Trần Phong thời điểm, hắn sẽ rất dễ chịu, cũng hết sức thư thái. Túi đầu xuống. Hắn nhẹ nhàng hôn lên Trần Phong trên mặt. Rất ngọn. Một loại cảm giác kỳ quái. Nhìn tới. Cái kêu ba lần cơ hội muốn thiếu người rất lâu. Vương Giao thấp rộng nhỉ non. Nếu như. Ta có thể sống thêm một lần, thì tốt biết bao. Xoạn. Bóng mở lấp lẽ. Đám mây lặng yên không tiếng động ẩn ngấp, biến mất tại đường chân trời. PS, tác bạo sáng sớm, mà bạo một chương giáp. Trường 203, phát hiện mới. Vân Sơn hoang dã. Trần Phong tại một mảnh ánh sáng nhu hòa bên trong tỉnh lại. Đích. Đích. Lạnh buốt máy móc tiếng văng lên. Trước mắt tròn vo người máy, dơ máy quét đôi Trần Phong không ngừng liếc nhìn, từng tầng một bóng mở tại Trần Phong trên người không ngừng quét qua. Kiểm trác hoàn tất. Mục tiêu thân thể không chứng ngại. Đích. Nơi này là. Trần Phong ngẩn đầu nhìn liếc mắt. Hoàn cảnh quen thuộc, đây là gen công hội trụ sở cũng là khoảng cách băng phong tuyệt địa cái gần nhất trụ sở. Ta tại sao lại ở chỗ này? Soạt. Trước khi hôn mê trí nhớ nháy mắt khôi phục. Vương giao đâu? Trần Phong tâm trạng đột nhiên nhảy một cái. Không đúng vậy, nếu như kế hoạch không có vấn đề. Không. May mắn quần sáng mở ra trạng thái dưới, kế hoạch của hắn tuyệt không có khả năng có vấn đề, cho dù có vấn đề cũng cần phải là hướng phương diện tốt phát triển, cho nên lúc này, hẳn là hắn cùng Vương giao cùng một chỗ được cứu mới đúng. Ai đem ta đưa tới? Trần Phong đống nhiên nhìn về phía người máy. Không có người. Người máy đèn chỉ thị lấp lué. Chúng ta tại trụ sở phụ cận phát hiện người. ba Trần Phong con người đột nhiên co vào. Vương Giao. Tuyệt không xảy ra chuyện gì. Xoạn. Trần Phong đột nhiên lao ra doanh địa Bên ngoài. Một mảnh núi cao mây dã. Ở đây đồng dạng là một cái kỳ diệu địa phương. Thế nhưng theo băng phong tuyệt địa không giống nhau chính là. Nơi này là phong cảnh khu. Là vô số người du lịch thánh địa Vương Dao Trần Phong ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có vô tận hoang dã. Tiểu ảnh. Trần Phong trong lòng mặc nghiệm. Hắn nhất định phải biết phát sinh chuyện gì. Ông. Số chiều thế giới mở ra. Trần Phong bước vào số chiều thế giới bên trong. Ngươi nên một mực tại đi. Trần Phong tự lầm bẩm tái diễn một cái, ngay lúc đó hình ảnh đi. Vâng. Ánh sáng lung linh tiểu tán. Tinh thần lực chầm rãi tái tạo. Tiểu ảnh trên không trung lấp lẻ, nó chỗ đã thấy, trải qua hình ảnh. Tại số chiều trong thế giới lần nữa tái diễn, dùng một cái bên thứ ba người đứng xem thân phận. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển. Chân phong tâm trạng chấn động. Hắn thấy được vương giao mang theo chính mình theo sông băng chạy trốn. Hắn thấy được vương giao nhẹ nhàng hôn hướng mình một màn kia nhu tình. Hắn thấy được vương giao cái kia có chút trong suốt lại không ngừng lấp lóe thân thể. Hắn thấy được vương giao cái kia tiếc nuối mà thần sắc kiên định. Hắn thấy được vương giao đem chính mình nhẹ nhàng đặt vào doanh địa phụ cận nhẹ lướt đi. Hình ảnh Tại chỗ này hơi ngừng. Chỉ có vương dao dần dần rời đi thân ảnh. Hắn còn sống. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ vương giao lại vì cứu hắn treo. Nếu còn sống, vậy liền rất tốt. Thế nhưng là, hắn tại sao rời đi? Hắn xem rõ ràng, vương dao cảm xúc biến hóa là theo thân thể trở nên trong suốt bắt đầu. Đó là cái gì? Tại sao trở nên trong suốt? Vương giao trên người đến cùng phát sinh cái gì? Trần Phong có quá đa nghi nghi ngờ. Năm gần 18 tuổi. Liên mạnh đến mức không còn gì để nói Vương dao Đã 18 tuổi, Y Nguyên bảo chỉ còn nhỏ hình thể Vương dao Từng phát sinh một chút biến dị. Trần Phong Y Nguyên nhớ đến lúc ấy lời nàng nói. Biến dị. Thân thể nàng phát sinh cái gì biến dị. Trần Phong so những người khác càng muốn biết. Bởi vì hắn rõ ràng. Vương Giao rời đi, khẳng định theo phương diện này có quan hệ. Ta nhất định sẽ biết rõ ràng. Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng của hắn, một cố không hiểu ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn vẫn cho là mình đã đủ mạnh, nhất là ghen tân tú thi đấu thắng lợi, khiến cho hắn cảm giác mình đã có được vô hạn tương lai. Nhưng mà, vẹn vẹn một lần nhiệm vụ, hắn thấy được hiện thực tàn khốc. Nguyên lai, like, đây mới là cái thế giới này cường giả. Nguyên lai, like, cấp A cường giả cũng sẽ như thế nhanh chết mất. Nguyên lai, like, đây chính là nhiệm vụ bên trong cái gọi là bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Hiện thực, vĩnh viễn sẽ không dựa theo người kịch bản đi đi. Cái thế giới này cũng có vô hạn khả năng cũng cũng có vô hạn ngoài ý mớn. Hắn theo vương giao tiếp xúc mấy lần, cũng vẹn vẹn chỉ là có hảo cảm. Chỉ có lần này sinh tử chuyến đi, hảo cảm mới biến thành ưa thích. Thế nhưng là, theo hắn đối tiểu cô nương này hiểu rõ càng nhiều, thì càng đau lòng. Không hiểu. Hắn liền là có một câu nghĩ muốn bảo vệ nàng xung động. Cho nên, hắn không chút do dự ra tay rồi. Hắn biết. Hắn vẫn như cũ còn rất trẻ. Hắn vẫn như cũng còn có máu nóng. Thế nhưng, cũng là lần đầu tiên, Hắn cảm nhận được mình tại lực lượng chân chính trước mặt, thì ra là thế vô lực. Cũng chưa từng nghĩ tới, vương giao thế mà đến loại độ cao này. Một cái, hắn không cách nào với tới cao độ. Hắn không chỉ là cấp A, mà lại là cấp A bên trong cường giả. Một cái chấp mắt tam sát hình ảnh, Trần Phong đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói thật, nếu không có vừa vặn có cái siêu cường loại hình phòng ngự ghen chiến sĩ, chỉ sợ một lần kia lại là kinh người năm giết. Cho nên người mới muốn rời khỏi sao. Trần Phong tự lầm bẩm Bởi vì hắn quá mạnh, địch nhân của nàng càng mạnh. Cái kia tổ chức thần bí, Trần Phong, không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, mà trừ cái đó ra, hắn đã thành thói quen độc hành. Ta sống đến bây giờ, chỉ có hai người thật lòng muốn giúp ta, một lần là Vương Việt, tại ta lúc tuyệt vọng, giúp ta cầu một câu tình, mặc dù không có cái gì tác dụng. Một cái khác, là ngươi. Vương Dao nhu nhược thanh âm tựa hồ tại vang lên bên hai. Hắn đã thành thói quen một người. Hắn dùng một tầng lạnh buốt bên ngoài, Che giấu viên kia yếu đớt tâm, hắn một người đi lại ở cái thế giới này, yên lặng làm lấy chính mình sự tỉnh. Như thế cô tịch. Loại kia không cho phép tồn tại trên đời cảm giác. Trần Phong rất rõ. Hắn vừa xuyên qua mà đến không phải liền là như thế sao. Nhưng đó là bởi vì hắn vốn cũng không thuộc về cái thế giới này. Mà vương giao đâu. Hắn rõ ràng thuộc về cái thế giới này, lại phân ly ở thế giới bên ngoài. Đây mới là Trần Phong đau lòng nhất. Người đến cùng đã trải qua cái gì? Trần Phong khẽ lắc đầu. Hắn suy đoán, vương giao trên người bí mật, có lẽ theo cái tổ chức kia có quan hệ. Hắn trải qua hết thảy đều theo cái tổ chức kia khá liên quan. Hiện tại, ngươi lại ở đâu? Trần Phong nhìn về phía màn sáng. Xoạn. Số liệu biểu hiện. May mắn điểm trị vừa rồi một lần hao hết sau khi, hiện tại rốt cuộc khôi phục được 3 điểm. Nếu như muốn, hắn tiện tay có thể dùng mở ra may mắn quần sáng khóa chặt, tìm tới vương giao vị trí. Thế nhưng, tại cái kia sau khi đâu? Được rồi. Trần Phong khẽ lắc đầu, quan hệ của hai người hiện tại vẹn vẹn chỉ là ở vào này sinh kỳ, hắn không có tư cách can thiệp vương giao quyết định, cũng không có thực lực có thể đến giúp vương giao. Cho nên, vương giao đã có lựa chọn của mình, hắn liền sẽ tôn trọng. Thế nhưng, chuyện như vậy, hắn không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Trần Phong ánh mắt kiên định, hối hận không có chút ý nghĩa nào, nếu mong muốn làm chính mình sự tình muốn làm, nếu mong muốn để cho mình không còn vô lực, mặc người chà đạp, vậy liền trở nên càng mạnh đi. Hiện tại, còn thiếu rất nhiều. Vương Giao 18 tuổi có thể tới cấp A, chính mình tại sao không thể. Mạnh lên, tăng lên chính mình. Trần Phong ánh mắt sáng ngời. Chỉ có như thế, hắn có thể tại làm chính mình sự tình muốn làm thời điểm, không sẽ như thế vô lực. Mà này, cũng là Trần Phong vừa xuyên qua tới tựa như làm. Chỉ là, chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Mà bây giờ, bước đầu tiên, liên la vọt tới cấp D. Soạn. Trần Phong tinh thần lực toàn diện tỏa ra, 1.500 điểm tinh thần thuộc tính đã khôi phục, hắn đã đến cực hạn bên trong cực hạn. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá cấp dê. Cần phải trở về. Trần Phong rời đi doanh địa. Mà lúc này, tinh thành. Thai ngén người sự kiện sóng gió cũng dẫn nổ toàn bộ tinh thành. Nghe nói, lôi hạo cuối cùng vẫn trốn, cũng là cái kia tổ chức thần bí người sống duy nhất, những người khác toàn bộ ngã xuống. Tổ chức thần bí tổn thất nặng nghề. Mà ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội Cũng giống như thế, mấy tên ảnh chiến sĩ, một tên cấp B đỉnh cao minh tinh thiên tài, còn có Trần Phong cái này Tân tú thi đấu đệ nhất. Cùng với, cái kia theo không muốn người biết huyền bí vương giao. Soạn, tinh thành sáng lên trắng đèn. Những cái kia một mực gạt bỏ cùng khinh bị Trần Phong người, đều trầm mặc. Ban đêm, Trần Phong lúc trở về, đã nhìn thấy một cái vóc người đầy đặn ngực lớn lạ thường cô nương, đang thương tâm nhìn xem tinh thành cửa vào da treo lên trắng đen hình ảnh. Trần Phong liếp nhìn, lập tức mặt tối s Bởi vì cái kia trắng đen hình ảnh Thình linh là chính hắn 3. Một ngày này đều không qua liền đem chính mình treo trên tường rồi Cô nương Trần Phong vô vô bở vai của nàng Ngươi gọi cái gì tên Ta gọi Hà Di Cô nương khổ sở nói Hà Di buộc Trần Phong theo bản năng nhìn thoáng qua bộ ngực của nàng Ân. Rất tốt Suy nghĩ kiếm một chút cái tên này Hắn vô cùng xác định Chính mình cũng không nhận ra cô nương này Ngươi biết cái tên này Trần Phong chỉ chỉ to lớn trắng đen hình ảnh. Không biết. Hà Di thấp giọng thúc thích, thế nhưng là ta trước đó chửi bới qua hắn. Ô, ô Không nghĩ tới hắn cứ như vậy rời đi, hay là vì cứu người, ta chỉ là đưa cho hắn xin lỗi. Trần Phong. Cái kia ngươi nhìn ta là ai? Trần Phong thở dài. Hà Di xoay người, mi mắt đống nhiên trận to. Màu trắng ánh đèn có chút chói mắt. Để cho nàng khóc tiêu xài mi mắt không cách nào mở ra, mơ hồ trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tựa hồ theo trước mắt trắng đen hình ảnh bên trên thân ảnh đẻ lên nhau, vô cùng quỷ dị. Xoạn. Hà Di nháy mắt mấy cái chữ, trước mắt thân ảnh trở nên rõ ràng hơn. Quỷ A. Hét thảm một tiếng. Vâng. Tiểu cô nương trong nháy mắt bùng nổ. Ngươi chết không quan hệ với ta a a a a. Ta chỉ là chửi bậy ngươi vài câu, có không có thương hại qua ngươi a a a a a Hôm nay cũng không phải đầu bậy a a a. Hiu. Một chuỗi ghen bộ trong nháy mắt bùng nổ. Vâng. Ánh sáng nổ tung. Niệm nó. Trần Phong sắc mặt đại biến. Ông. Coi báo động trói hai văng lên. Kịch liệt năng lượng ba động, dẫn tới toàn thành đề phòng. Cái gì người? Cảnh vệ cấp tốc xuất hiện, sau đó một mặt ngộng bức nhìn trước mắt kẻ địch. ân Trần Phong ba. Người còn sống. Hầu lượng rất nhanh chạy đến, hưng phấn nhìn trước mắt Trần Phong. Không sai. Là hắn. Hắn hung hăng ôm một hồi Trần Phong. Người thế mà còn sống. Hầu lượng xúc động là con sống. Trần Phong chỉ chỉ vết thương trên người, thở dài một tiếng, cựu tử nhất sinh, thế nhưng không nghĩ tới, không chết ở sông băng bên trong, kém chút bị chính mình chế tác sư xử lý. haji cao cấp chế tác sư đỉnh cao, cấp dê ghen chiến sĩ trình độ, tinh thần lực kinh khủng. Vừa rồi trong nháy mắt đó bùng nổ, kém chút không có đem Trần Phong trực tiếp đánh nát. Đúng. Thật xin lỗi. haji vẻ mặt đỏ lên nói, có chút nói năng lộn xộn Được rồi, đừng dọa người ta. Hầu lượng vỗ Vũ Trần Phong bả vai, vẻ mặt đông nhiên trở nên ngưng trọng, vốn cho là ngươi xảy ra chuyện, có một số việc không thể nào khảo cứu, thế nhưng đã ngươi xuất hiện. Có một số việc, ngươi cũng phải biết. Ừm. Trần Phong tâm trạng đột nhiên nhảy một cái. Tới. Hầu lượng đem hắn đưa đến phòng họp Nhiệm vụ lần này mặc dù tổn thất trọng đại, thế nhưng cũng có một chút thu hoạch ngoài ý muốn Theo chết mất mấy cái kia cấp tha gen chiến sĩ trên người, chúng ta tìm tới một chút manh mối. Lại thêm lúc trước tìm tới tư liệu cũng nhận được một chút tiến triển, hai bút cùng vẽ, chúng ta lại tìm đến cái tổ chức kia một chút tư liệu. Xoạc! Hầu lượng mở ra màn sáng. Bóng mở lưu chuyển. Một chút lập lòe hình quang giấy chất liệu liệu xuất hiện, từng cái kế hoạch cùng nát vụ nội dung thổi qua, toàn bộ điên cùng mà quỷ dị kế hoạch. Có chút vạch lên nghiêng đòn khiêng, đại biểu kế hoạch hủy bỏ. Có chút đại biểu kế hoạch đang tiến hành bên trong. Đồng nhiên, Trần Phong con người đột nhiên co vào Bởi vì hắn thấy một cái kinh người tiêu đề, thế giới song song phản xuyên việt kế hoạch. chương 204, Điên cuồng Tổ chức. Đây là... Trần Phong vô ý thức nhìn một chút kế hoạch thời gian, thình lình đúng là 4 tháng trước. Này cái gì quỷ? Trần Phong tâm trạng kinh hoàng. Phản xuyên việt. Cái tổ chức này, thế mà còn có phản xuyên việt kế hoạch. Xoạn. Trần Phong ánh mắt nhìn về phía phần tài liệu này. Cứ việc một bộ phận lớn số liệu phá hư, thế nhưng Trần Phong ý nguyên thấy được rất nhiều theo 20 năm 20 tháng, lần thứ nhất phản xuyên Việt kế hoạch. 20 năm 20 tháng, lần thứ hai phản xuyên Việt kế hoạch. Mỗi tuần ít nhất chấp hành một lần. Cái kia phần dài dòng số liệu, đại biểu thí nghiệm số lần. Phản xuyên Việt. Kế hoạch đang không ngừng chấp hành. Thí nghiệm chủ đề, là giả thiết có một cái thế giới song song, sau đó đếm thử theo thế giới khác triệu hoán sinh mệnh, để bọn hắn xuyên qua đến cái thế giới này. Xương là, phản xuyên Việt. Nhưng mà, chưa bao giờ thành công qua. Căn cứ thống kê, đến trước mắt vị trí, kế hoạch này đã tiến hành mấy chục năm, đã thi hành mấy ngàn lần, nhưng là chưa từng thành công qua. Thất bại. Thất bại. Một chuỗi màu đỏ tươi thất bại. Mãi đến 4 tháng trước. Tại cuối cùng nhất một lần phản xuyên Việt chấp hành thời điểm, hết thể năng lượng điên cuồng tiêu hao hơn phân nửa căn cứ thí nghiệm năng lượng trong nháy mắt hao hết, thí nghiệm trong nháy mắt nổ tung. Thương vong vô số. Phát sinh cái gì? Không có người biết rõ. Căn cứ số liệu biểu hiện. Không có bất kỳ người nào phát hiện khác loại sinh vật tồn tại. Sau cùng, cái này thí nghiệm, bị bình phán vỉ, bạo tạc tính chất chất thất bại. Giao. Trần Phong trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Bởi vì cái kia cái thời gian, thinh linh đúng là mình xuất hiện ngày đó. Nói cách khác, chính mình xuất hiện ở đây, lại là bởi vì cái này phản xuyên việt kế hoạch. Chờ chút. Trần Phong cần muốn yên tĩnh một chút. Đến cùng phải hay không? Kỳ thật rất đơn giản. Trần Phong thậm chí không cần chứng thực. Hắn chỉ cần hỏi thăm may mắn cuồng sáng. Xoạn. Ghen đống nhiên biến dị. May mắn quần sáng nói cho hắn đáp án. Thế mà thật theo cái kia thí nghiệm có quan hệ. Trần Phong sợ mất mật. Cho nên. Đây chính là ban đầu là cái tổ chức này thí nghiệm vừa vặn mở ra. Mà Trần Phong tại thế giới kia vừa vặn gặp được nguy cơ sự thật. May mắn quần sáng toàn bộ triển khai phía dưới. Vì hắn tìm tới duy nhất cơ hội sống. Nguyên lai like là như thế. Vậy nếu như hắn có thể xuyên qua. những người Nh Nếu như không có may mắn quần sáng phụ trợ, cái này thí nghiệm thành công xuyên qua tỷ lệ là bao nhiêu? Trần Phong đột nhiên hỏi. Xoạn! Con số hên cơ cho ra đáp án. Một loạt số 0. Số lẻ phía sau, hơn 100 số 0, cuối cùng nhất xuất hiện một cái 1. Gần như không có khả năng. Cái kia còn tốt. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng chính là nói, nếu không có đang thật may mắn quần sáng mở ra, cái này phá kế hoạch căn bản không có khả năng thành công. Hắn cũng không cần lo lắng khắp thế giới xuyên qua nhân sĩ. Sau đó, Trần Phong lại thấy được xuyên qua kế hoạch. Không sai. Theo phản xuyên Việt sánh ngang một cái khác thí nghiệm kế hoạch nhiệm vụ. Nhưng mà, cái kia thảm hại hơn. Thuần một sắc màu đỏ thất bại. Cho tới bây giờ, như cũ không thành công truyền tống ra ngoài bất kỳ vật gì. Ngẫu nhiên cho dù có đồ vật biến mất, bọn hắn cũng không biết là xuyên qua vẫn là biến mất ở trong không gian. Xuyên qua là không có phản hồi. Cho nên... Kế hoạch này càng khốc liệt hơn, xác suất thành công cũng càng thấp. Những tên điên này, Trần Phong chỉ có thể như thế nói. Cái kia tổ chức thần bí, tất cả đều là tên điên. Nếu không có hạ nghiên sự tỉnh vừa vặn cho hấp thụ ánh sáng, ai có thể tưởng tượng ra được, một cái kia cái kinh khủng thế giới uy hiếp sự kiện, cũng là cái tổ chức này sản phẩm. Bọn hắn gần như đem toàn thế giới tên điên tập hợp đến cùng nhau. Bọn họ đích xác là tên điên. Hầu lượng lắp đầu, nhưng cũng là thông minh nhất tên điên. Trần Phong rất tán thành. tiểu cô nương kia. Hầu lượng đột nhiên hỏi. Đi. Trần Phong lắp đầu, ta tỉnh lại, hắn đã không có ở đây. Ừm. Hầu lượng cũng không có ngoài ý muốn. Loại kia cường giả, căn bản không phải thường nhân có khả năng phỏng đoán. Vương Giao. Trong mắt hắn liền là như thế. Căn cứ suy đoán của bọn họ, rất có thể là Vương Giao bản thân liền có được mạnh mẽ át trù bài. Cho nên Trần Phong mặc dù xuất thủ cứu người, thế nhưng sau cùng ngược lại được cứu trở về. Người phải cẩn thận. Hầu lượng nói nghiêm túc, chỉ sợ cái tổ chức kia sẽ để mắt tới ngươi. Ta biết. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Cái tổ chức kia sao? Bọn hắn đã đối mặt. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện này ảnh hưởng phi thường lớn, có rất nhiều thứ cần tăng ca thống kê. Nếu như không có đoàn sai, phần thưởng của ngươi sẽ vào ngày mai cấp cho. Hầu lượng đống nhiên nói ra. a Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Ban thưởng. Tùy ý cấp dê phương pháp phối chế. Tuyệt không chỉ. Nhiệm vụ lần này gặp phải biến cố cùng đột phát sự kiện, rất nhiều, Trần Phong công lao to lớn, có thể tưởng tượng, hắn lần này ban thưởng, chắc chắn vô cùng phong phú. Ta đây liền rửa mắt mà đợi. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Chỉ là... Rời đi sau khi, hắn nhưng không có trở về phòng, mà là rời đi tinh thành. Hồi trở lại ở đây chỉ là tiện đường hồi báo một ít công việc, phòng ngừa bọn gia hỏa này làm ra càng nhiều chuyện hơn, tỉ như cho hắn cử hành tang lễ cái gì. Mà bây giờ... Hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Đêm. Sâu hơn. Kim Thành, Vương Gia. Vì Vương Gia phát triển, Vương Thiên Hảo cũng là lo lắng hết lòng, mặc dù trước đó vài ngày bị Trần Phong khiến cho có chút tổn thất nặng nề, thế nhưng Vương Gia vẫn kiên trì đến đây. Ít nhất tại đây Kim Thành có nơi sống yên ổn. Thế nhưng Vương Thiên Hảo vẫn là sợ, sợ Trần Phong sẽ trả thù. Vương Việt chết, hắn mặc dù cũng hận, thế nhưng là theo Vương Gia so sánh, Vương Việt coi là cái gì? Chính mình tùy tiện tìm cô gái. Đều có thể giúp mình sinh một đống con trai. Không. Trần Phong sẽ không. Hắn hiện tại công thành danh thoại, thế nào sẽ trả thủ chính mình cái này vô danh tiểu tốt. Vương Thiên Hào vốn là như vậy tự an ủi mình. Coi như như thế, hắn cũng hầu như là tại trong cơn ác ngộng bừng tỉnh. Phong ngủ. Ta sai rồi. Không cần hủy vương ra. Vương Thiên Hào lại một lần nữa tại trong cơn ác ngộng bừng tỉnh. Trong ngộng. Hắn thấy được Trần Phong tới, phất tay vương ra hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại làm cái này mộng rồi. Vương Thiên hào đang chát cười một tiếng. Thực sự là. Hắn lắp đầu. Đứng dậy. Chuẩn bị bình yên tĩnh một chút cảm xúc. Nhưng mà, ánh trăng dưới bóng mở. Hắn thấy một cái bóng người quen thuộc. Đang đứng ở nơi đó. Bình tĩnh nhìn hắn. Vâng anh. Vương Thiên hào trong lòng chấn động mánh liệt. Là hắn. Hắn thật đến rồi. Trần Phong. Thế mà thật đứng tại vương ra. Người tôi diệt vương ra sao. Vương Thiên hào đang chát cười một tiếng. Hắn biết Trần Phong thân phận, cũng biết ghen chế tác hiệp hội tổng bộ kinh khủng. Lúc này, hắn lặng yên không tiếng động tới, mong muốn làm cái gì? Khôi phục không tệ. Trần Phong nhìn xem Vương Giao hoàn cảnh, thản nhiên nói. Vương Thiên hào như lâm đại địch. Hỏi ngươi cái sự tình. Trần Phong thản nhiên nói. Ngươi nói. Vương Thiên hào nhẹ nhàng thở ra. Vương Giao khi còn bé phát sinh qua cái gì sự tình. Trần Phong mở miệng hỏi. Vương Giao. Vương Thiên hào tâm trạng nghiêm nghị. Hắn. Đã suy nghĩ kỹ lại nói. Trần Phong trong tay hai bình ghen thuốc thử vung vẩy, chính mình người số liệu cho Vương Thiên Hảo nhìn thoáng qua, tin tưởng ta, một cái đại chế tác sư lực phá hoại. Người sẽ không muốn thấy. Soạn. Vương Thiên Hảo sắc mặt đại biến. Đại chế tác sư. Trần Phong thế mà đến loại độ cao này. Ta nói. Vương Thiên Hảo cười khổ một tiếng, ta toàn nói. Trần Phong cường đại, khiến cho hắn rốt cuộc sinh không nổi bất luận cái gì lòng chờ may măn lý. 10 tuổi A. Đại khái. Vương Thiên Hào suy nghĩ một chút, ta nhớ đến lúc ấy ta thu đến một cái tin tức, nói là một cái không biết cái gì chạy huấn luyện coi trọng vương Giao tư chất, mong muốn hợp nhất đi vào. Bọn hắn sẽ cho vương gia cung cấp vô cùng phong phú thủ lao, trợ giúp vương gia tiến quân thành phố lớn. Thế nhưng ta thế nào khả năng làm loại chuyện này? Cho nên ta cự tuyệt. Vương Thiên Hào nghĩa chính môn tử. Cự tuyệt? Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn. "Đây." Vương Thiên Hào một hồi chột dạ, nuốt một cái nước bọn, rồi mới lên tiếng. Ta lẽ ra dự định đồng ý, thế nhưng là liền vào lúc đó, Vương Giao xuất hiện. Ngươi biết không? Hắn mới không đến cao một thước. Liền như thế cầm lấy một cây đao đặt ở trên cổ ta. Vương Thiên hào cười khổ. Ngươi không có phản kháng. Trần Phong ngạc nhiên, ngay lúc đó Vương dao chỉ là tiểu hài tử A. Ngươi thế nhưng là ghen chiến sĩ. Ta muốn phản kháng. Vương Thiên Hảo ánh mắt mang theo sợ hãi, thế nhưng là hắn dùng một loại hết sức ánh mắt kỳ quái nhìn ta. Ta có một loại cảm giác, nếu như ta phản kháng nhất định sẽ chết. Cho nên, ta cự tuyệt cái kia trại huấn luyện. Đó là hắn lần thứ nhất làm loại chuyện này, sau khi, liền hết sức thường gặp. Vương Thiên Hào đáng chát. Là sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ. Vương Thiên Hào lục tục ngo ngoe nghe giảng rất nhiều, Trần Phong chỉ là lặng lặng nghe. Hiển nhiên, Vương Giao từ ngày đó trở đi, liền theo một cái ngốc ngây thơ tiểu hải tử, biến sát phạt quá đoán. Ngoại trừ đối Vương Việt còn ngẫu nhiên nói hai câu, đối với bất kỳ người nào đều rất lạnh lùng Về phần nguyên nhân, không có người biết rõ. Lúc kia đến cùng phát sinh cái gì? Trần Phong không rõ ràng. Ta cũng thật không biết. Vương Thiên hào càng là một mặt mở mịn. Hắn không biết con gái tại sao hận hắn. Dù sao cũng phải có cái lý do a Liền xem như năm đó từ bỏ mẫu thân người, thế nhưng là những năm này Vương Giao cũng không lo ăn uống a Coi như cùng hắn quan hệ không tốt, cũng sẽ không như thế hận hắn A Thậm chí, cái kia giết người ánh mắt. Đây chính là toàn bộ. Hắn nói xong những gì mình biết hết thảy, câu khẩn nói, van cầu ngươi, vương tha vương ra đi. Tự giải quyết cho tốt. Trần Phong lạnh nhạt rời đi. Khi hắn đi ra Kim Thành, khi hắn biết cái tổ chức kia tồn tại thời điểm, hắn đối vương ra đã không có mảy may hứng thú. Nếu thật muốn giết vương thiên hảo, cũng cần phải vương giao động thủ. Phía sau, vương thiên hảo kinh sợ cảm kích. Hắn từng cũng là một đời kiêu hùng, tại đây Kim Thành hùng bá một phương, nhưng là vì cái gọi là gia tộc, con gái đi, con trai chết rồi sau cùng rơi vào kết cục này, chỉ có thể nói là gieo gió gặt báo. Bầu trời, bóng đêm đen kịt đã xuất hiện hơi sáng quang. Cần phải trở về. Trần Phong tự lầm bẩm. Rất nhanh, Trần Phong ngồi mây sắp trở lại tinh thành. Ông, băng đeo cổ tay chấn động, nhiệm vụ của hắn ban thưởng, ban bố. Chương 205, tuyệt đối thủ hộ. Lại là cái gì? Trần Phong tràn ngập chờ mong. Soạt. Bóng mở lưu chuyển. Trần Phong liếc mắt liếc nhìn đi qua. Lập tức mặt tối sầm, chúc mừng ngài hoàn thành tịnh hóa nhiệm vụ, tùy ý cấp dê phương pháp phối chế một. Không có. Trần Phong nhịn không được lật qua màn sáng. Không có. Liên đầu này. Lựa hạ. Trần Phong mệt mỏi chửi bậy. Mặc dù lần này tịnh hóa nhiệm vụ ban thưởng chính là cái này, thế nhưng lần này nhưng là chân chính cựu tử nhất sinh, thậm chí đã dẫn phát cấp há cường giả ở giữa chiến đấu. Nhiệm vụ cấp bậc rõ ràng đề cao không biết bao nhiêu lần. Loại nhiệm vụ này vẫn là chỉ có cái này ban thưởng. Mà đúng lúc này, hầu lượng từ đằng xa đi tới. Ban thưởng thu. Hầu lượng cười nói. Trần phong thăm thảm thở dài. Lão hậu, ngươi này nhưng không chân chính A. Con hàng này theo mới nhập môn bắt đầu liền lừa dối hắn. Một đường hãm hại lừa gạt khiến cho hắn hoàn thành tịnh hóa nhiệm vụ. Chu nhất ban thưởng lại cho như thế cái đồ chơi. Ha ha. Hầu lượng cười to, liền biết tiểu tử ngươi không hài lòng. Vâng. Hắn đưa qua một cái tinh mỹ hộp Này, mới là đối ngươi nhiệm vụ lần này đền bù đến thất Ồ! Trần Phong tâm trạng khẽ động. Nói thật, thứ này. Hầu lượng ánh mắt phức tạp, ngay cả ta cũng có chút động tâm A, vốn là bọn hắn đưa cho ngươi phần thưởng là đủ loại phương pháp phối chế A cái gì, thế nhưng thứ này ngươi chỉ phải cố gắng, ở chỗ này tùy thời có thể dùng đổi được, cho nên ta đem mấy lần nhiệm vụ xác nhập, giúp ngươi xin một vật. Một cái ở đây vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Hầu lượng du tự nhiên nói ra. Xoạn! Trần Phong mở ra. Ông! Trói mắt hào quang tại thời khắc này lấp lánh, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi theo trong hộp tỏa ra. Đó là thuộc về siêu cường giả lực lượng. Trần Phong nhìn về phía hộp, bên trong nằm một cái lấp lánh màu bạc huy chương, lạnh buốt mà tràn ngập cảm nhận ánh sáng màu bạc tại bao quanh, nhìn qua vô cùng thanh khiết. Đây là cái gì đồ vật? Trần Phong trầm ngâm. Ngươi đụng bên dưới thử một chút. Hầu lượng cười nói. Trần Phong thận trọng đem ngón tay đưa tới. Mà liền tại tay hắn chỉ đụng phải huy chương trong nháy mắt, Toàn bộ không gian tửa hồ tại thời khắc này đứng im, vô cùng tận hào quang, tại Trần Phong cùng Huy Trương ở giữa lấp lánh. Xoạc! Bóng mở lưu chuyển. Cái kia màu bạc Huy Trương thế mà biến mất. Ông! Ánh sáng màu bạc hóa thành một cái kỳ dị mà lẻ sáng ký hiệu, tại Trần Phong trô mi tâm lấp lánh, đầy trời hào quang tại thời khắc này thu lại. Xoạc! Hết thảy hào quang biến mất. Hết thảy! Khôi phục như thường. Trần Phong sờ sờ mi tâm của mình, nơi đó, không có vật gì. Đây là cái gì? Trần Phong ngạc nhiên. Mặc dù hắn không nhìn thấy, sợ không tới, thế nhưng hắn có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng mà lại lực lượng cường đại, đang ẩn nút ở trong cơ thể mình, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Cỗ lực lượng kia, kinh người cường đại, tuyệt đối thủ hộ. Hầu lượng vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ có đôi ghen chế tác hiệp hội làm ra đặc biệt cống hiến lớn người, mới có tư cách có được. Nói thật, người có thể được đến vật này, vẹn vẹn bằng vào những cái kia cống hiến là không đủ. Đây là cân nhắc đến tiềm lực của ngươi cùng với vương giao tiểu cô nương kia tồn tại mới thông qua. Thứ này tác dụng. Hầu lượng dừng một chút, nó là một vị siêu cường giả ngưng hiện lực lượng, nếu là gặp được nguy hiểm, vị kia siêu cường giả phân thân liền sẽ tạm thời buông xuống. Nó, là ngươi cái mạng thứ hai. Hầu lượng chân thành nói. Tuyệt địa sống lại ra cường phiên bản. Trần Phong nghi hoặc. Không phải. Hầu lượng lấp đầu, căn bản không phải một cấp bậc độ vật. Tuyệt địa sống lại mặc dù là mạnh mẽ ghen bộ thế nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong cấp C. Ma thứ này, coi như cấp A cũng không sợ. Lại nói, tuyệt địa sống lại, cũng vẹn vẹn trong khoảnh khắc đó đưa ngươi khôi phục, vẹn vẹn chỉ có thể bộc phát ra cấp C đỉnh phong lực lượng, nếu như kẻ địch lại ra tay, ngươi vẫn là chết. Nhưng là tuyệt đối thủ hộ. Nó sẽ giúp ngươi giải quyết hết thể kẻ địch. Hầu Lượng ngưng trong nói, đương nhiên, nếu có thể, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng dùng đến nó. Tại sao? Trần Phong nghi hoặc. Bởi vì nó tác dụng lớn nhất Không phải giết người, mà là thủ hộ. Hầu lượng trầm giọng nói, cho nên, dù cho có được lực sát thương kinh người, nó xưa nay không là làm một cái công cụ sát nhân tồn tại, mà là vì bảo hộ chế tác sư. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi nhưng từng nghe nói qua nguyền rùa loại này năng lực. Hầu lượng hỏi. Nghe qua. Trần Phong khẽ gật đầu. Nguyền rùa. nguyên rủa thắt tương tự năng lực, bọn hắn bỏ qua khoảng cách, trực tiếp chỉ định mục tiêu, vô cùng kinh khủng rất có thể cách mấy ngàn cây số liền đem người chém giết, khó lòng phòng bị. Này mới là kinh khủng nhất. Ở cái này thần kỳ thời đại, nguyên rủa đại biểu cho liền là huyền bí cùng tạ ác. Thậm chí, có chút nguyên rủa có thể đột phá thành thị la chán. Vĩnh viễn không nên đắc tội nguyên rủa năng lực kẻ địch, nếu như nhất định phải, nhất định phải đem hắn tại chỗ xử lý. Bằng không, người nửa đời sau khả năng vĩnh viễn sống ở bị nguyên rủa dưới bóng mờ. Đây là liên quan tới nguyên rủa lưu truyền rộng nhất nhắn lại. Vô số người lấy đó mà làm gương. Tuyệt đối thủ hộ có thể ngăn chặn nguyên rủa. Hầu lượng nói ra, cái gọi là nguyên rủa, cứ việc bỏ qua khoảng cách, thế nhưng cần khóa chặt mục tiêu. Mà nếu như ngươi đối có được tuyệt đối bảo vệ người thi triển nguyên rủa, người liền sẽ cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tại trấn phong trong cơ thể, một khi khởi động nguyên rủa, sẽ trong nháy mắt bị giết ngược lại. Tuyệt đối bảo vệ lực lượng, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều khủng bố hơn. Vậy nếu như trước dùng yếu nguyên rủa tiêu hao hết tuyệt đối thủ hộ, Trần Phong nghi hoặc, nào có như vậy dễ dàng. Hầu lượng lườm hắn một cái, mong muốn tiêu hao tuyệt đối thủ hộ, ít nhất phải có thể xử lý người mới có thể khởi động A. Về phần những cái kia rất yếu nguyền rùa năng lực, chính người chẳng phải chẳng sao. Cũng thế, Trần Phong rốt cuộc minh bạch. Đạn hạt nhân, đây chính là một cái đạn hạt nhân. Phải biết, có nhiều thứ, bản thân nó lực uy hiếp so với tay càng cương đại. Mà tuyệt đối thủ hộ, chính là như vậy tồn tại, chỉ muốn vật này tại. Bất luận cái gì ý đồ đối Trần Phong nguyện rùa người, cũng không dám ra tay. Ít nhất, ngươi muốn hai cái có thể miểu sát Trần Phong siêu cường nguyện rùa chiến sĩ đồng thời đối Trần Phong ra tay, bên trong một cái chả phải làm cho tốt bị tuyệt đối thủ hộ giết ngược lại chuẩn bị. Đây chính là tuyệt đối thủ hộ. Có thể nói, từ đó sau này, Trần Phong liền có hơn một cái siêu cường hộ thân phủ. Nhiệm vụ lần này, đáng giá, đây đều là bên ngoài ban thưởng. Hầu lượng dặn dò xong tuyệt đối bảo vệ sự tình, tiếp tục nói còn có một số tiềm ẩn ban thưởng, tỉ như vì ngươi chế tạo riêng cực hạn đột phá kế hoạch. Cực hạn đột phá kế hoạch. là Chỉ chuyên môn vì có tiềm lực nhất chế tác sư chế tạo kế hoạch. Trần Phong hiện tại cấp E đỉnh phòng, 1500 điểm tinh thần lực, bởi vậy, chế tác hiệp hội cung cấp hoàn mỹ tấn thăng cấp dê con đường, bọn hắn cung cấp miễn phí tài liệu, tiến hành ngắn hạn gien chế tác huấn luyện, có thể tăng lên trên diện rộng Trần Phong chế tác trình độ, sau đó trong đoạn thời gian này bứt lên trước cực hạn. Không gián đoạn gien chế tác là chế tác sư đột phá cực hạn phương thức tốt nhất. Chu kỳ, nửa năm. Trong vòng nửa năm, Trần Phong tất nhiên sẽ bước vào cấp J. Trong vòng nửa năm, Trần Phong chế tác trình độ chắc chắn toàn phương vị tăng lên dữ dội. Nửa năm. Trần Phong hai mắt khép hở. Nửa năm. Là vì tích lũy cùng tăng lên. Nửa năm tu dưỡng cùng rèn luyện, có thể làm cho chế tác sư có được cường đại hơn chế tác trình độ, dù sao chế tác sư hải tâm vẫn như cũng là chế tác. Đối với chế tác sư mà nói, đột phá cực hạn Vẹn vẹn chỉ là vì tốt hơn chế tác. Tin tưởng ta, hầu lượng đắc ý, tất cả chế tác sư đi qua huấn luyện, đều sẽ trở nên càng mạnh. Thiên phú càng tốt, học được đồ vật càng nhiều, đối ngươi mà nói, là cơ hội tốt nhất. Mà lại, lần này thế nhưng là vì ngươi chế tạo riêng. Hầu lượng rất là vui mừng nhìn xem Trần Phong, có thể tại mới vừa gia nhập tổng bộ thời gian một tháng, liền đạt được huấn luyện cơ sẻ, ngoại trừ Trần Phong, không có người thứ hai. Mà vừa lúc này, Trần Phong rốt cục mở miệng. Thật có lỗi, ta cự tuyệt. Cái gì? Hầu lượng một mặt ngốc trệ. Chương 206, cái thứ ba gen năng lực. Cự tuyệt. Hầu lượng có chút ngộng. Chân phong thế nào sẽ tự tuyệt? Đây chính là chuyên môn chế tạo riêng cực hạn đột phá kế hoạch. Bao nhiêu chế tác sư tha thiết ước mơ tăng lên kế hoạch. Nơi đó có vô hạn tài liệu. Nơi đó có cấp bậc cao nhất chế tác sư giảng giải. Nơi đó còn có tốt nhất cực hạn đột phá tài nguyên cùng thiết bị. Có thể nói, toàn bộ tinh thành Nơi nào là tăng thực lực lên chỗ tốt nhất, thời gian nửa năm, tuyệt đối nhường ngươi thoát thai hoàn cốt, toàn phương diện trở nên càng thêm cường đại. Nơi đó, liên la mọi người thường nói theo như lời chế tắc thánh địa Ngươi, hầu lượng mi mắt trừng lớn, hắn thậm chí coi là Trần Phong không nghe rõ ràng, mở miệng nói ra, nếu không ta cho ngươi thêm nói một lần huấn luyện tưởng tình. Không cần. Trần Phong khẽ lắc đầu. Hắn nghe được rất rõ ràng. Nửa năm tăng lên trên diện rộng chế tác trình độ, thuận tiện đột phá cực hạn. Tuyệt đối là rất nhiều chế tác sư tha thiết ước mơ sự tỉnh thế nhưng đối Trần Phong mà nói, lại còn thiếu rất nhiều. Chế tác trình độ, tăng lên đồ chơi kia đối Trần Phong hiểu dụng không? Không có. Đừng nhìn Trần Phong chỉ là một cái cấp e-gen chiến sĩ, thế nhưng hắn đã hoàn thành đại chế tác sư chứng nhận khảo hạch, trở thành đại chế tác sư. Hắn đi qua tăng lên cái gì? xác suất thành công? Kiến thức căn bản? Thủ pháp? Lại hoặc là khái niệm? Hắn đều không cần. Đối với Trần Phong mà nói duy nhất kẹp lại hắn chế tác trình độ chỉ có một điểm ngưỡng cửa tinh thần lực chỉ cần tinh thần lực đầy đủ hắn thậm chí hiện tại liền có thể làm ra cấp ha ghen thuốc thử cho nên cái gì huấn luyện đối với hắn mà nói cũng là lãng phí thời gian thời gian nửa năm hắn trở thành chế tác sư đều không có nửa năm đối với Trần Phong mà nói chân chính cần muốn tăng lên mãi mãi cũng là tinh thần lực mãi mãi cũng là sức chiến đấu chế tác trình độ đối với hắn mà nói mới là nhân tiện. Hiện tại chế tắc trình độ, với hắn mà nói đã đầy đủ. Lại tiêu hao hàng loạt tinh lực ở phương diện này, liền quá lãng phí thời gian, cho nên, Trần Phong bước kế tiếp, liền là tăng lên thực lực của mình, mau sớm bước vào cấp D. Tiểu tử ngươi, hầu lượng dựng dâu trứng mắt, tận tình khuyên bảo liên tiếp khuyên Trần Phong một giờ, kém chút không có đem chính mình mệt mỏi chết, sau cùng chỉ có thể thỏa hiệp, không đi huấn luyện có khả năng. Ngươi có thể đừng làm loạn A. nghe được không hầu lượng sầu trắng đầu Tuyển nhận thiên tài tiến vào là có chỗ tốt, thế nhưng cũng có chỗ xấu. Liền là bọn gia hỏa này từng cái đều có quyết định của mình. Có đôi khi căn bản không để ý bọn hắn những này tiền bối. Mà những thiên tài này bên trong. ân Trần Phong xem như đầu cứng rắn nhất. Hiểu rõ. Trần Phong gật đầu đồng ý, hầu lượng này mới rời khỏi. Gian phòng bên trong. Trần Phong rãn gân cốt một cái. Một đêm không ngủ, hắn hiện tại ngược lại dị thường tinh thần. Ban thưởng. Trần Phong ánh mắt nhìn chầm chầm màn sáng. Tuyệt đối thủ hộ là vui mừng ngoài ý muốn, cũng là sau này hắn rất lớn át chủ bài. Thế nhưng cái này cấp dê phương pháp phối chế, cũng là Trần Phong bước vào cấp dê cánh cửa. Cũng là hắn trọng yếu nhất một bước. Xoạn! Trần Phong mở ra kho gen. Ông! Bóng mở lưu chuyển. Lượng lớn cấp dê gen phương pháp phối chế tại hư không lấp lẻ. Sang trọng, gen dung hợp thuốc thử phương pháp phối chế. Trần Phong tỉnh tạo nói. Hắn hiện tại mục tiêu là đột phá. Tuyệt không thể bị những này nhìn như mạnh mẽ cấp dê gen mê hoặc hai mắt. Xoạc. Bóng mở lấp lẻ. Năm thứ nhất đại học thất gen phương pháp phối chế biến mất. Sang trọn, thứ tinh, ngũ tinh phương pháp phối chế. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Xoạc. Lại là một mảng lớn gen phương pháp phối chế biến mất. Chỉ để lại hy hữu nhất thật trần quý Tứ tinh cùng ngũ tinh phương pháp phối chế. Trần Phong muốn tìm ra thuộc về mình mạnh nhất gen. Cái nào phù hợp? Trần Phong suy nghĩ điên cuồng vận chuyển ngọn lửa Thân thể. Nguyên rủa Đủ loại thiên hình vạn trạng gen năng lực. Sau cùng. Trần Phong khóa chặt ba cái. Cái thứ nhất, tinh thần tăng lên loại hình. Đây là một cái cấp dê ngũ tinh đặc thù gen, có thể cung cấp 50% tinh thần lực bị động tăng trưởng, có thể làm cho tinh thần lực của ngươi vĩnh viễn vượt qua cùng dài. Cái này gen phi thường mạnh mẽ. Nếu như Trần Phong dung hợp. Ấn. Hắn sau này tinh thần lực tăng lên sẽ phi thường cấp tốc. Đối với mình chế tác sư cũng có ích lợi rất lớn có thể tốt hơn chế tạo ra cường đại hơn đen Cái thứ hai ngọn lửa công kích loại hình Gen. Đây là một cái cấp dê ngũ tinh công kích Gen, có được siêu mạnh mẽ ngọn lửa năng lực công kích. Có thể cung cấp cao tới 500% siêu cường ngọn lửa tăng phúc. 1.000 đơn vị tinh thần lực, phát huy ra 5.000 đơn vị hiệu quả. Vô cùng kinh khủng. Mà chuyện này, vẫn là không có dung hợp bí kỹ dưới tình huống. Cái này ngọn lửa công kích loại hình Gen, bởi vì được hoan nghênh nhất ngọn lửa đặc tính. Cho nên vô cùng dễ dàng theo mặt khắc gen tạo thành dung hợp bí kỹ, rất là cường đại. Nếu như học tập cái này gen, Trần Phong từ đó có được kinh thiên thủ đoạn công kích. Hắn tin tưởng, cái này gen cùng thiên huyễn trở gen phối hợp, nhất định có thể phát huy ra mạnh mẽ huy năng. Cái thứ ba thì là phụ trợ loại hình gen. Đây cũng là một cái cấp dê ngũ tinh gen, thế nhưng nó là dùng tới phụ trợ chiến đấu. Cái này gen năng lực, có thể đem năng lượng tạo thành trang bị, tỉ như năng lượng áo giáp, năng lượng kiếm cái gì. Trên lý luận, chỉ cần có được năng lượng, ngươi có khả năng trang bị đến tận răng. Trần Phong lựa chọn năng lực này nguyên nhân là bởi vì nó công phòng nhất thể, không gì làm không được. Cứ việc ở trong mắt những người khác cũng không tính rất tốt ghen. Thế nhưng, Trần Phong động tâm. Bởi vì năng lượng càng mạnh, tạo thành trang bị càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, mọi người năng lượng cũng là có hạn. Thế nhưng nếu như, nếu như vô hạn đao gió tuân ra tới năng lượng, dùng cho hoàn thành tổ giả bộ, hắn sẽ cường đại cơ nào? Trần Phong rất chờ mong, hắn từng lâm khả năng lượng cơ giáp, mặc dù cường đại thế nhưng thiếu hụt tầng tầng. Cái kia dù sao cũng là gen thuốc thử bộ, hàng dùng một lần, sử dụng hết sau khi, liền không có, gen thuốc thử, chỉ có thể để ngươi tạm thời có một ít năng lực. Mà gen năng lực, thế nhưng là vĩnh cửu tồn tại. Chọn cái nào? Trần Phong chầm tư. Ba loại gen đều vô cùng thích hợp hắn. Thế nhưng đi qua sau cùng sáng chọn, Trần Phong cái thứ nhất đem tinh thần tăng lên loại hình gen xử lý, nguyên nhân rất đơn đ Hắn hiện tại khuyết thiếu chiến đấu thủ đoạn. Vô luận chế tác sư biểu tượng như thế nào cường đại, hắn đều là ghen chiến sĩ. Hắn đều cần chiến đấu. Thuần túy tinh thần tăng lên. Không dùng được. Quyên vương Việt là thế nào chết đúng không? Con hàng này cũng là có được siêu cường tinh thần tăng phúc, nhưng là bởi vì khuyết thiếu thủ đoạn công kích, cho nên sức chiến đấu gần như là không, sau cùng bị Trần Phong ngược chết. Ngọn lửa công kích. Trần Phong ở chỗ này do dự thật lâu, thế nhưng sau cùng lựa chọn từ bỏ. Bởi vì thứ này mặc dù cường đại, nhưng là bởi vì ngọn lửa loại hình gen năng lực chịu chúng quá rộng, phạm vi quá lớn, khắc chế ngọn lửa năng lực cũng chỗ nào cũng có. Cho nên, quả quyết từ bỏ. ma mặt khác đầu Trần Phong nhìn một chút, cũng là tứ tinh hoặc là vi lực chưa đủ gen, chỉ có thể từ bỏ. Soạn. Trần Phong lựa chọn xác nhận. Ông. Gen phương pháp phối chế số liệu xuất hiện. Một báo gen dung hợp thuốc thử. Độ khó, ngũ tinh. Hạn chế, cấp D Giới thiệu, dùng một báo máu huyết làm hạch tâm, ghen luyện một báo gen, đủ loại chân quý tài liệu làm phụ trợ, chế tắc mà thành gen dung hợp thuốc thử. Tác dụng, có thể đạt được năng lượng vũ trang năng lực. Năng lượng vũ trang, dùng năng lượng bám vào thân thể, tạo thành trang bị, có được năng lượng 100% vi năng. Năng lượng tiêu hao càng nhiều, trang bị lực lượng càng cường đại, càng thích hợp cận thân chiến đấu. Liên nó. Trần phong xúc động. Chính mình cái thứ 3 gen năng lực, xác định. Năng lượng vũ trang Cứ việc năng lượng vũ trang chỉ có 100% y năng hiện ra, theo những công kích kia gen năng lực chênh lệnh rất xa, nhất là vừa rồi cái kia 500% y năng, thế nhưng nó không có hạn mức cao nhất. cũng có vô hạn đao gió, năng lượng vũ trang sau cùng cường đại cỡ nào? Không có người biết rõ. Hú hổ, này vẹn vẹn chỉ là chính thức phù hợp số liệu. Trần Phong nếu muốn chế tác chính mình dung hợp gen thuốc thử, chắc chắn muốn đem phương pháp phối chế biến lĩnh dị, hoàn thiện phương pháp phối chế, chế tạo ra cái này phương pháp phối chế mạnh nhất gen. Như vậy. Điều tra thêm cái này một báo. Trần Phong tại tìm rồi. Soạn. Một báo biến dị thú tin tức tương quan tại màn sáng bán ra. Thê cây một báo, giá cả tháng 3 năm 8 nguyên. Hương cây một báo, giá cả 680 tám nguyên. Thương hương một báo, giá cả 980 tám nguyên. Cây thì là. 3. Trần Phong trên mặt biểu lộ lập tức cứng đở. Này đều cái gì đồ chơi? chương 207, ảnh hưởng hiện thực. Này đều cái gì? Trần Phong có chút ngậu. Hắn liên tục lăn mấy trang, thế mà tất cả đều là tiệm cơm, liền liền quảng cáo đánh cửa sổ, cũng là giao hàng. Mà tới được thứ tư trang thời điểm, Trần Phong rốt cuộc tìm được chân chính tin tức. Một báo, cấp dê biến dị thú. Bản linh linh hoạt, có được năng lượng ngưng hiện năng lực, lực công kích cùng lực phòng ngự đều vô cùng không tầm thường, thích thành bấy kết đội, khó mà bắt, bởi vì chất thịt ngon mà được mọi người yêu thích. 3. Trần Phong nhìn về phía cuối cùng nhất một đầu miêu tả. không sai Chất thịt ngon. Bởi vì đặc thù năng lượng ngưng hiện năng lực, trừ phi gặp được nặng to lớn tai nạn, một báo thân thể đều tại năng lượng bảo hộ phía dưới, cho nên thân thể bảo vệ phi thường tốt. ân Chất thịt ngon. Gia công dùng sau khi, thậm chí còn có mỏng manh khôi phục tinh thần hiệu quả. Trân Phong. An hàng đại quân nanh bút đã ngả vào cấp dê biến dị thú trên thân sao. Thật là đáng sợ. Người khác không tự hái sao. Đây chính là đường đường cấp dê biến dị thú A. Vô số mới nhập môn gen chiến sĩ. Chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại Thế mà thành mọi người món ăn trong mâm ân Trần Phong yên lặng điểm một phần Hắn cảm thấy nếu muốn săn giết một báo Liền muốn trước đối với nó có hiểu biết Rất nhanh giao hàng đưa đến Trần Phong nhìn một chút Bên trong một báo thịt chỉ có mấy khối Khó trách sẽ bán như thế tiện nghi Hắn nếm nếm thịt, ngụm kia cảm giác Trần Phong những mày Ăn xong sau khi Hắn cảm giác mình đối một báo hiểu rõ không đủ Lại điểm một phần Quả nhiên đối khôi phục tinh thần có chỗ tốt Trần Phong liền ăn ba phần sau xác định, cứ việc tinh thần không có khôi phục bao nhiêu, thế nhưng loại kia tinh thần sảng khoái cảm giác thật rất rõ ràng, thứ này đi qua gia công sau khi, quả nhiên mỹ vị tới cực điểm. Một báo. Trần Phong chầm âm. Hắn đếm thử một báo mùi vị không phải là bởi vì tham ăn, mà là bởi vì nếu như một báo thật là rất được hoan nghênh lời nói, hắn săn giết một báo quá trình có thể sẽ không quá thuận lợi. Mong muốn hoàn thiện một báo phương pháp phối chế, bình thường một báo máu huyết chỉ sợ không được. Trần Phong tự lầm bẩm. Hoàn thiện phương pháp phối chế, là đào móc tiềm ẩn ẩn dấu gen. Cũng là cải thiện trước kia phương pháp phối chế bên trong xuất hiện lặp lại cùng vướng víu cùng với vô hiệu vấn đề, ưu hóa phương pháp phối chế, cho nên, Trần Phong chắc chắn muốn lựa chọn tốt nhất máu huyết. Một báo thủ lĩnh máu huyết, nó có được so bình thường một báo gen càng mạnh mẽ hơn đen Thế nhưng, hy vọng sẽ không gặp phải vấn đề. Trần Phong hít sâu một hơi. Ngày kế tiếp, hắn đến khô một thảo nguyên Ở đây sinh trưởng một loại thần kỳ cây gỗ khô, như biển vàng, bởi vậy được xưng là khô mục thảo nguyên, nơi này là mục báo nhất phát triển địa phương.